ngăn tại bảy người trước đó, không để cho bọn hắn lại ra tay với Thạch Thiên Văn. Lão phụ toàn lực giữ gìn Thạch Thiên Văn, vung vẩy lực lượng chiếu sáng bầu trời, đánh tan tứ phương đám mây, vô cùng kinh khủng. Vô tận quang mang đều là nàng hiện ra quang mang, vạch phá thương khung, không cách nào tưởng tượng đây là một loại như thế nào uy thế. Lão phụ giờ phút này, sức chiến đấu lần nữa tăng vọt đến cực hạn, cả người phóng tới trong bảy người, đối với bọn hắn luân phiên xuất thủ. Giám động thiên ca, các ngươi đều phải chết. Lão phụ gầm thét trận trận. Chỉ bằng ngươi." Người áo đen nói ra, "Hôm nay liền giết các ngươi." Lão phụ xuất thủ, cường thế không thôi, các loại lực lượng lao ra, nơi này đều muốn sụp đổ, như là diệt thế một dạng, thẳng hướng bảy người. Bảy người cùng lão phụ đại chiến, càng đánh càng kịch liệt. Lão phụ cũng không ngừng bị thương, thế nhưng là nàng không chút nào không lùi, trên người lực lượng càng phát cường thế, như là một tôn thần chi, phức tạp đạo ngẩn không ngừng lao ra. Tuy có thánh nhân thủ đoạn, thế nhưng là không có thánh nhân vĩ lực, ngươi lại có thể thế nào? Người áo đen mở miệng. Hắn cùng đám người liên hợp, cường thế không gì sánh được, từng quyền oanh ra ngoài, đại khai đại hợp, dễ như trở bàn tay đồng dạng, mỗi một quyền đều chấn động phương thiên địa này. Bốn phía đều đang phun trào lấy phù văn, thiên địa đang không ngừng băng liệt, kinh khủng đại chiến dung động vô số người. Diệp Vũ đến cuối cùng căn bản thấy không rõ trong sân tình cảnh, chỉ có thể nhìn thấy từng tòa chùm sáng tại đại chiến, hư không tại băng liệt không ngừng, xuất hiện từng đạo vết nứt. Trận đại chiến này, càng đánh càng kịch liệt. Diệp Vũ nhìn xem tấm kia mỹ nhân đồ, lúc này đã bắt đầu dập tắt. Diệp Vũ nhìn thoáng qua Thạch Thiên Văn, bị đối phương thánh khí liên tục cường công hai lần, nguyên bản có thể kiên trì thật lâu thiên tướng đồ, đến bây giờ cũng không có kiên trì thời gian bao nhiêu. Diệp Vũ rất lo lắng, toàn lực khu động lấy sơn hà xã tắc đồ, rút ra trong đó tinh hoa bổ sung Thạch Thiên Văn. Thế nhưng là cái này tương đương với Thạch Thiên Văn tới nói, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. A! Theo một tiếng hét thảm, một cái đầu lâu đột nhiên bỏ xuống hư không. Huyết dịch chảy ra tứ phương, lúc này, lão phụ trong miệng phun máu, lảo đảo quẳng xuống hư không, đứng vững ở trên mặt đất. Lúc này, bảy người còn lại sáu người, trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít gặp lấy trọng thương, mà lão phụ không thể nghi ngờ lúc này trạng thái rất không đúng, cả người quang mang điều ẩm đạm, khí tức mười phần hỗn loạn. Sáu người thần sắc âm trầm, nhìn xem lão phụ nói ra, bỏ ra lớn như vậy đại giới cưỡng ép giết chúng ta một người, ngươi còn có mấy phần chiến lược? Lão phụ không nói gì, cố gắng tại ổn định tự thân thương thế. Tại bảy người trong vây công giết một người, nàng cơ hồ bỏ mình. Mà lúc này Thiên Tướng Đồ cũng trực tiếp hóa thành tro bụi, nguyên bản thủ hộ lấy Thạch Thiên Văn lực lượng, chớp mắt biến mất. Một màn này để sáu người nhìn thấy, bọn hắn sát ý nghiêm nghị, trước hết giết hắn. Một câu nói kia để sáu người đều nhào về phía Thạch Thiên Văn. Lão phụ thấy thế, cũng mặc kệ không hỏi, khí thế trên người bạo động mà ra. cả người đều đang thiêu đốt đồng dạng, sau đó trực tiếp nghênh chiến bảy người. Ai dám thương Thiên ca? Chết. Lão phụ xuất thủ, ngăn trở thẳng hướng Thạch Thiên Văn sáu người, nàng lấy mệnh Bắc mệnh, thủ hộ lấy Thạch Thiên Văn. Ngươi ngăn được sao? Người áo đen cười nhạo, xuất thủ càng thêm bá đạo. Lão phụ không thẳng thân thương thế, nàng toàn lực xuất thủ, nguyên bản tuyết trắng ngón tay, lúc này bắt đầu trở nên như là cây già da khô một dạng. Có thể lão phụ lại cái gì điều mặc kệ? Càng phát xuất thủ bá đạo, một lần liên tiếp một lần, cường thế không gì sánh được, cản ở trước mặt Thạch Thiên Văn. Một người ngăn trở 6 người, Liều Lĩnh, trên người nàng thương thế càng ngày càng nặng. Nàng là thật đang liều mạng, đem Thạch Thiên Văn thủ hộ đến cực hạn, trên thân đã sớm bị huyết dịch nhuộm đỏ, thị nữ này rất khóc liệt một màn. Diệp Vũ thấy được lão phụ bị đối phương chém trúng, nghe được xương cốt thanh âm vỡ vụn. Thế nhưng là lão phụ lại cảm giác không thấy đau đớn một dạng, không nhúc nhích tí nào. liền ngăn tại Thạch Thiên Văn trước người, che lại hắn. Muốn chết. Người áo đen bọn người càng thêm mãnh liệt xuất thủ, không ngừng trọng thương lão phụ. Có chút cường giả trốn ở một chỗ, nhìn xem một màn này, bọn hắn đều động dung, nhìn qua Liều chết bảo vệ Thạch Thiên Văn lão phụ. Có ít người trong mắt mang theo nước mắt, lúc này lão phụ, dầu hết đèn tắt đồng dạng, dựa vào tự thân thân thể, đang không ngừng bảo vệ Thạch Thiên Văn. Nàng nhiều khi, bị đánh trúng cũng không chút nào lui, chính là luân phiên đại chiến. Diệp Vũ nhìn xem lão phụ không ngừng vẩy máu, hắn đồng dạng hãi hùng khiếp vía, ngơ ngác nhìn một màn này. Một kích này ta liền giết nàng. Lão phụ ngăn trở mấy người, mà lúc này, người áo đen từ mặt khác một bên, trực tiếp một quyền đánh phía Thạch Thiên Văn đầu. Lão phụ nhìn thấy một màn này, nàng dẫm lên tiêu dao du, tốc độ cực nhanh vọt tới Thạch Thiên Văn trước mặt, lấy thân thể cản ở trước mặt Thạch Thiên Văn. Người áo đen một quyền nện ở lão phụ trên thân, chỉ nghe được răng rắc tiếng vỡ vụn vang. Lão phụ trên người huyết dịch, không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Trọng thương như thế, để lão phụ không chịu nổi, máu của nàng từ các vị trí cơ thể xuất hiện, trong miệng cũng miệng lớn phun ra huyết dịch. Huyết dịch phun ra, trực tiếp rơi vào thạch thiên văn trên khuôn mặt, thạch thiên văn tấm kia giả ngu mặt, có vẻ hơi nhìn thấy mà giật mình giữ tợn. Nhưng chính là như vậy, lão phụ hay là chống đỡ thân thể, ngăn tại thạch thiên văn trước người. Bốn phía đột nhiên an tĩnh lại, dù cho sáu người kia, cũng đều vì đó động dung, bọn hắn nhìn xem lão phụ nói ra. tiên bối để cho chúng ta kính nể. Lão phụ không nói gì, chỉ là tùy ý huyết dịch dâng trào, không nhúc nhích đứng tại Thạch Thiên Văn trước người. Diệp Vũ muốn ra tay trợ giúp lão phụ, nhưng hắn thực lực quá yếu, cái gì đều làm không được. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Thạch Thiên Văn, không ngừng khu động lấy sơn hà sát tắc độ lực lượng quán thâu đến trong cơ thể của hắn. Có thể là bởi vì lão phụ huyết dịch phun ra hắn một thân duyên cớ, tự phong tự thân hắn. Thế mà mở mắt, Diệp Vũ cũng không có vì vậy mà mừng rỡ, bởi vì trong khoảng thời gian ngắn này, Thạch Thiên Văn thương thế cũng không có khôi phục bao nhiêu. Lúc này hắn xuất thủ, cũng khó thoát khỏi cái chết. Mà lại, nhìn lão phụ tình huống, Thạch Thiên Văn nhìn thấy, còn không biết sẽ như thế nào. Thạch Thiên Văn mở to mắt, quả nhiên lần đầu tiên nhìn về phía lão phụ. Vừa mới huyết chiến Thạch Thiên Văn, lúc này thanh âm u uất, trong mắt màng theo nước mắt. Tuyết muội, nguyên bản một bước không có lui lão phụ, lúc này nhìn thấy Thạch Thiên Văn thức tỉnh, Nàng nhận lấy vô cùng lớn kinh hãi một dạng, cấp tốc lui lại, đối với Thạch Thiên Văn hô, ta không phải Tuyết muội, ta không phải, ngươi nhận lầm người, ngươi nhận lầm người. Nàng kinh hoàng thất sắc, kéo lấy trọng thương thân thể, liên tiếp lui về phía sau, cùng Thạch Thiên Văn kéo dài khoảng cách. Tuyết muội, ngươi. Thạch Thiên Văn đi về phía trước mấy bước, có thể lão phụ lại gấp nhanh lui lại, kéo ra cùng Thạch Thiên Văn khoảng cách, phát ra bén nhọn thanh âm quát, ngươi nhận lầm, ngươi nhận lầm, ta không phải, ta không phải. Nói đến đây, nàng con ngươi nhìn thấy chính mình cây già da khô tay, nàng mau đem tay giấu đi, áo choàng trở lên đem nàng bao lấy một mực vững vàng, trên thân một tia da thịt đều không có lộ ra. Chương 701, đẹp nhất dáng vẻ lưu cho ngươi. Tuyết muội, Thạch Thiên Văn muốn tiếp tục hô một câu, lão phụ rốt cục nhịn không được, nàng cả người trực tiếp sụp đổ, gào khóc, "Thật xin lỗi, Thiên ca, thật xin lỗi, nếu không phải ta, ngươi cũng sẽ không bị khu trừ ra nguyên thủy thánh địa." Không phải ta, ngươi cũng sẽ không có như thế gặp phải, hết thảy cũng sẽ không phát sinh. Tuyết muội, ngươi biết, ta sẽ không quản ngươi, cho tới bây giờ liền sẽ không trách ngươi. Thế nhưng là ta hận ta chính mình, hận hết thảy, hận Nguyên Thủy Thánh Địa. Lão phụ đột nhiên giữ trợn. Tuyết muội, ngươi hà tất phải như vậy? Thiên ca, ta giúp ngươi báo thù, ta hủy đi Nguyên Thủy Thánh Địa, Nguyên Thủy Thánh Địa tất cả mọi người chết rồi, một cái đều không có lưu. Lão phụ nói ra, Một câu nói kia, để tất cả nghe được người đều vì đó hãi nhiên. Rất nhiều người suy đoán Nguyên Thủy Thánh Địa hủy diệt, thế nhưng là không ngờ tới lại là bởi vì nàng. Rất nhiều người khó có thể lý giải được Nguyên Thủy Thánh Địa dạng này, bất hủ cổ giáo tại sao phải bị diệt nhanh như vậy, hiện tại đã biết rõ, nguyên lai là nội ứng ngoại hợp. Sư tôn hắn mặc dù là một số việc có thể thuyết muội cần gì phải đâu. Thạch Thiên Văn thở dài một cái nói, ta chính là muốn hắn chết, muốn hắn coi trọng nhất Thánh Địa hủy diệt. Hắn vì đạt được ta Ngay cả ngươi cũng hãm hại, ép chúng ta trở mặt thành thù, bước ta mổ thân bò trên người hắn hầu hạ hắn, hắn là một cầm thú. Chỉ cần có thể giết hắn, ta trả cái giá lớn đến đâu đều đáng giá. Thạch Thiên Văn không nói gì thêm, hắn cuối cùng bảo chỉ thanh tỉnh đoạn thời gian kia, biết Tuyết muội vì thành tựu thánh nhân, không tiếc gặm xương người, ăn thịt người, tu hành một loại yêu tộc truyền thừa xuống bí thuật. Hắn mỗi lần thức tỉnh, đều có thể vì thế mà đau thấu tim gan. Năm đó Tuyết Muội, là ngay cả sâu kiến đều không nỡ tổn thương đơn thuần cô nương, có thể bởi vì sư tôn, lại làm lấy những này, hắn đều không thể tưởng tượng Tuyết Muội tiếp nhận như thế nào thống khổ. Hết thảy đều đi qua không phải sao? Ta không trách hắn, thật không trách hắn. Hắn đã chết, ta buông xuống." Thạch Thiên Văn nói ra. "Thiên ca, ta không bỏ súng được, ta không bỏ súng được. Ô ô, Thiên ca, ta rất nhớ ngươi. Ta biết Thiên ca nhất định còn sống, cho nên ta không muốn chết." Không muốn chết a. Thế nhưng là thánh nhân tuổi thọ dài bao nhiêu, ta không phải thiên ca, ta cứ việc thành tựu thánh nhân, nhưng là tuổi thọ so với thánh nhân tới nói muốn ngắn nhiều lắm, người chết cốt nhục không thể ăn, coi như thành thánh nhân cũng lây dính tử ý. Thiên ca, thế nhưng là ta nhớ ngươi, ta muốn sống đến cùng ngươi xong túc xong phi thời điểm. Một cái đã sớm hẳn là bỏ mình thánh nhân, hiện tại còn sống trên thế giới này, không cần nghĩ cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Thạch Thiên Văn càng là cảm thấy đau lòng khó nhịn. Ta ở trên đời này chính là một con quỷ. Vì sống đến bây giờ không ngừng trả giá đắt, đến bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ. Thiên ca, ta cố gắng muốn trở lại trước đó, cái này vô số năm qua, ta tu hành các loại bí pháp khôi phục. Thạch Thiên Văn lắc đầu nói, mặc kệ ngươi thế nào, ngươi cũng là tuyết muội. Lão phụ lại lắc lắc đầu nói, thế nhưng là ta không muốn dạng này, ta chỉ muốn là thiên ca trong suy nghĩ tuyết muội, không nghĩ là như bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ một dạng tuyết muội. Thạch Thiên Văn thở dài nói, "Ta không phải cũng là người không gia người quỷ không gia quỷ sao? Thiên ca, không giống với, ngươi cùng ta không giống với. Ta ngay cả mình đều buồn nôn mình bây giờ, những năm này ta vì khôi phục, cái gì đều làm qua. Ha ha, ta vốn cho là chờ gặp lại ngươi, có thể lật ra trước kia cái kia một tờ, thế nhưng là, hy vọng cuối cùng của ta cũng không có." Nói đến đây, lão phụ con ngươi âm trầm nhìn xem còn sót lại 6 vị bán thánh, cùng bọn hắn một trận chiến. Nàng trả ra đại giới quá lớn, nguyên bản có hy vọng khôi phục nàng, lúc này lại không một khả năng nhỏ nhoi. Tuyết muội, ta không quan tâm, ta thật không quan tâm. Thạch Thiên Văn trong con người ngậm lấy nước mắt. Thiên ca, ngươi coi như trước kia Tuyết muội chết rồi, đã sớm chết rồi. Lão phụ đột nhiên nở nụ cười. Lão phụ trạng thái rất không đúng, trên thân còn tại đổ máu, khí tức càng phát hỗn loạn, ho khan ở giữa, từng thanh huyết dịch phun ra đi ra. Một màn này để Thạch Thiên Văn nước mắt tuôn đầy mặt. Nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được, lão phụ đèn đã cạn dầu. Thiên ca, nếu là chúng ta một mực giống như trước một dạng tốt biết bao nhiêu a. Ngươi nguyện ý, chúng ta vẫn như là trước kia một dạng, sẽ không thay đổi, sẽ không thay đổi. Thạch Thiên văn nghẹn ngào, trong mắt chảy xuôi nước mắt. Trở về không được, hết thảy đều trở về không được. Chỉ là đáng hận, ta không giúp được Thiên ca quá nhiều, không thể giết bọn hắn. Ha ha. Lão phụ nhìn còn sót lại 6 người. Đừng nói chuyện Thạch Thiên Văn bước nhanh đi qua, sẽ vì lão phụ chữa thương. Thế nhưng là lão phụ lúc này lại như là bị chọc giận gà mái một dạng, uổng phí quát tháo, thanh sắc câu lệ, "Đừng tới đây, đừng đụng ta." Thạch Thiên Văn ngơ ngác đứng tại một chỗ, nhìn xem lão phụ. Lão phụ dùng đến tay bó lấy áo choàng màu đen, đem chính mình bao quẩn một mực vững vàng. "Ta không muốn Thiên Ca nhìn thấy bây giờ xấu xí ta, ta hi vọng tại Thiên Ca trong lòng, vĩnh viễn là bộ kia vẽ xinh đẹp như vậy, đó mới là ngươi trong suy nghĩ tuyệt mộ." Tuế muội, ngươi biết ta không ngại. Ngươi? Thế nhưng là ta để ý, ta rất để ý. Thiên ca, rất xin lỗi, Vĩnh Viễn không giúp được ngươi. Nói đến đây, lão phụ trong con ngươi chảy ra nước mắt. Thiên ca, rất muốn lại ăn thánh địa viên kia cây táo trái cây, thật rất muốn rất muốn. Lão phụ thanh âm nỉ non, càng ngày càng nhỏ, thân thể không lửa tự đốt đứng lên. Thân thể rất nhanh tiêu thành tro tàn, chính như nàng nói như vậy, không muốn để Thạch Thiên Văn thấy được nàng bộ dáng bây giờ. Áo choàng cùng hòa diễm ngăn cản hết thảy, cuối cùng trở thành cho tàn. Chỉ còn lại có câu kia rất muốn rất muốn, không ngừng tại hư không quanh quẩn. Thạch thiên văn đứng tại đó, ánh mắt đỏ như máu, khóc như mưa, nước mắt không ngừng chảy xuôi, cuối cùng chảy ra huyết thủy, đem hắn mặt nhuộm thành màu đỏ như máu. Gió hô hô thổi, lão phụ cho bụi thổi khắp nơi đều là, rất là thê lương. Sáu cái bán thánh, lúc này cũng trầm mặc hồi lâu, sau đó nhìn xem thạch thiên văn, đứng trước một bước nói ra. Tiền bối hai người chi tình để cho chúng ta động dụng, nếu như thế, vậy liền đưa tiền bối xuống dưới cùng nàng đoàn tụ đi." Thạch Thiên Văn cặp kia đổ máu con ngươi đột nhiên nhìn về phía sáu người, trong mắt bắn ra giết lạnh quang mang, để sáu người cũng nhịn không được trong lòng ngưng tụ. Chỉ bất quá, nghĩ đến chỗ này lúc Thạch Thiên Văn trạng thái, bọn hắn lại cười lạnh một tiếng, "Chúng ta hảo tâm đưa ngươi đi chết, không cần cảm tạ chúng ta." Sáu người giẫm chân tiến lên, liền muốn ra tay với Thạch Thiên Văn. Mà như vậy thời điểm Thạch Thiên Văn lại đột nhiên đối với nắm vào trong hư không một cái, sau đó giận dữ hét, hồn về. Bầu trời đột nhiên rung động đứng lên, Diệp Vũ mở ra thần đồng, nhìn thấy vô số xiển xích trực tiếp băng liệt, Thạch Thiên Văn trong chớp mắt hấp thu thiên địa vô tận linh khí, Diệp Vũ Sơn Hà xã tắc đồ, trong đó vô tận tinh hoa, cũng bị hắn hấp thu không còn một mảnh. Diệp Vũ nhìn thấy, tựa hồ thật sự có thứ gì vọt tới Thạch Thiên Văn trong thân thể. Thạch Thiên Văn khí thế, một cái trong chớp mắt, liền đột nhiên tăng vọt. Chương 702, coi là thật thông minh. Hồn về, hồn về. Thanh âm sâu thẳm, tựa như là địa ngục truyền đến, Thạch Thiên Văn khí thế đang không ngừng kéo lên, hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, tay hướng về tung bay bụi bặm nắm tới. Cho bụi từ tay hắn khe hở tung bay mà qua, hắn bắt không được cho bụi, nhìn xem hết thảy đều biến mất. Sáu vị bán thánh phát giác được một màn này, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó bộc phát ra thần thông, thần thông hóa thành hỏa diễm đao, chém ngang hướng Thạch Thiên Văn. Thạch Thiên Văn còn đắm chìm tại trong bi thương, ngơ ngác nhìn lão phụ mất đi vị trí, Diệp Vũ nhìn thấy đối phương một kích này hỏa diễm đao liền muốn chém tới trên thân, hắn hô lớn, "Tiền bối cẩn." Hắn không có kêu đi ra, hắn nhìn thấy Thạch Thiên Văn tay đột nhiên nhô ra đi, xinh xinh xuyên qua hỏa diễm đao, mà hậu chiêu chỉ đội lên vị này bán thánh hầu kết bên trên. Ngón tay đột nhiên khẽ động, như là móng vuốt một dạng, xinh xinh đem trán của đối phương sọ hái xuống, như là hái dưa hấu một dạng. Huyết dịch phun ra đến trên tay của hắn, thế nhưng là hắn nhìn cũng không có nhìn một chút, bị lấy xuống đầu lâu, bị hắn tiện tay ném một cái, như là bóng một dạng lăn trên mặt đất động. Bốn phía lần nữa chỉ còn lại có gió gào thét, bốn phía yên tĩnh giống như chết. Diệp Vũ ngơ ngác nhìn một màn này, ánh mắt rơi trên người Thạch Thiên Văn, hắn nuốt nước miếng một cái, đây là hồn về lại đúc thánh nhân sao? Tiện tay hai bán thánh đầu lâu, cái này quá mức dọa người. Còn sót lại năm vị bán thánh, bọn hắn cũng sắc mặt trắng bệch. liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh dị. Sau một khắc, bọn hắn đồng thời xuất thủ, hướng về Thạch Thiên Văn tấn công mạnh mà đi, đều là thi triển mạnh nhất sát chiêu. Dạng này sát phạt chi lực, coi như trước đó thời kỳ toàn thịnh Thạch Thiên Văn cũng muốn tránh đi. Có thể lần này, hắn lại không tránh không bức, chỉ là vung vẩy cánh tay, như là trong tay áo có càn khôn, cái kia công phạt mà đến năm đạo kinh khủng thần thông, cứ như vậy ma diệt, biến mất không còn một mảnh. mà lúc này, một tay xuất hiện tại mấy người trên đỉnh đầu, đây chẳng qua là như là hái trái cây, trong nháy mắt liền tháo xuống ba cái đầu lâu, huyết dịch phun ra mặt đất tràn đầy. Đây là nghe rợn cả người một màn, dung động còn sót lại hai cái người tu hành, một người trong đó không chút nghĩ ngợi, tốc độ cực nhanh, quay người liền hướng về bên ngoài bỏ chạy. Bán thánh tốc độ rất nhanh, nhanh chỉ còn lại có một đầu tuyến. Có thể, lập tức hắn phát hiện thân thể của mình tại trốn xa. trên thân thể lại thiếu một kích cỡ sọ, quang hoa trên cổ phun huyết dịch, một đường chạy một đường vảy máu. Sau đó hắn phát rắc được, tự tại bên trên nhấp nhô, ngươi chạy thân thể ầm vang ngã xuống đất, ý thức của hắn thời gian dần trôi qua mơ hồ. Nguyên lai, like, đầu lâu của ta cũng bị tháo xuống. Sáu cái bán thánh, trong nháy mắt liền chết năm cái. Chết quá mức không thể tưởng tượng nổi, chết quá mức để cho người ta tuyệt vọng. Chỉ có người áo đen ngơ ngác nhìn Thạch Thiên Văn, thánh nhân Tâm hắn như cho tàn, bán thánh mặc dù là một chân bước vào thánh nhân cấp độ, thế nhưng là cùng thánh nhân là cách biệt một trời. Liền như là hiện tại, hắn giết bán thánh liền như là hái trái cây một dạng. Bán thánh tê cả gia đầu, hắn không chỉ là vì chính mình lo lắng, càng nhiều hơn chính là là thế lực phía sau lo lắng. Một cái bán thánh không có cái gì có thể sợ, thậm chí là khoảng cách thánh nhân chỉ kém một đường cường giả cũng không có gì đáng sợ. Thế nhưng là, một vị thánh nhân, lửa giận của hắn ngăn cản được sao? Bọn hắn đến vây giết Thạch Thiên Văn, cứ việc che giấu tung tích, thế nhưng là giết không được Thạch Thiên Văn, Thạch Thiên Văn làm sao không có thể từ trên người bọn họ tìm ra dấu vết để lại? Một vị thánh nhân lửa giận, thế lực sau lưng hắn cũng chịu đựng không được. Thánh nhân? Thế gian này cử thế vô địch lấy, người áo đen không nghĩ phản kháng, ở trước mặt thánh nhân, mặc kệ là phản kháng hay là bỏ chạy, đều là không thể nào làm được. Cấp độ này, đối bọn hắn là triền ép tính. Cho nên Hắn lựa chọn tự đốt, muốn trực tiếp tự tuyệt đốt không còn một mảnh, không để cho vị này thánh nhân suy tính ra thế lực sau lưng hắn. Trên đời này, làm sao có thể lại xuất hiện thánh nhân? Ha ha, Đông Thắng Thần Châu bị nguyền rủa, không, chúng ta đều sai, Đông Thắng Thần Châu có lẽ cũng là bởi vì bị nguyền rủa, ngược lại là có xuất hiện thánh nhân khả năng. Người áo đen tự thân thiêu đốt ra hỏa diễm, liền muốn tự tuyệt. Lại phát hiện hỏa diễm cứ việc đang thiêu đốt, lại không gây thương tổn được hắn mảy may. Người áo đen sắc mặt kịch biến, hắn như thế nào đoán không được đây là nguyên nhân gì. Ngươi là muốn vì ta tuyết muội chôn cùng, không chỉ có riêng là các ngươi. Người áo đen sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, như vào hầm băng. Đầu của hắn rất nhanh bị lấy xuống, hắn nhìn xem thân thể của mình ngã trên mặt đất, cảm thụ được chính mình từ từ tử vong. Sáu vị bán thánh, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị diệt sát. Một màn này, để tất cả nhìn thấy người đều thất thần. Đông Thẳng Thần Châu cường giả đại hỉ, mà mặt khác các châu cường giả lại sắc mặt trắng bệch một mảnh, "Thánh nhân a, thật xuất hiện thánh nhân a." Loại tồn tại này tại Đông Thắng Thần Châu, bọn hắn làm hết thảy đều muốn trở thành huyễn ảnh. Bốn phía gió vẫn như cũ hô hô thổi. Thạch Thiên Văn đi đến lão phụ tự đốt nơi đó, quỳ tại đó một khối trên thổ địa, sau đó ngơ ngác ngồi ở kia, chẳng hề nói một câu. Cứ như vậy, vừa quỳ chính là 3 ngày. Diệp Vũ đứng ở một bên, há hốc mồm, muốn nói cái gì lại cái gì cũng không từng nói đi ra. Thạch Thiên Văn quỳ 3 ngày sau, rốt cục đứng lên, sau đó ánh mắt tại bị hắn giết chết bán thánh trên thân dò xét, lực lượng từ trên người hắn phun trào mà ra, không có hướng về phía những này thi thể. Sau đó, hắn không còn có nhìn một chút, dậm chân rời khỏi nơi này. Tiền bối, Diệp Vũ lúc này rốt cục mở miệng hô một câu, thế nhưng là Thạch Thiên Văn căn bản không có phản ứng hắn, một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách rời đi. Thạch Thiên Văn tốc độ rất nhanh, trong mấy bước liền chớp mắt biến mất thân ảnh của hắn. hành trì đã sớm trở thành phế tích, Diệp Vũ không có dừng lại, cũng rời đi nơi đây. Mười vị bán thánh bỏ mình, đông thắng thần châu xuất hiện một vị thánh nhân, hẳn là không bao lâu liền sẽ truyền khắp thiên hạ đi. Mà liền tại Diệp Vũ rời đi không đến bao lâu, lại bị một đoàn người ngăn cản. Đây là một cái pháp tắc cảnh cường giả, hắn đối với Diệp Vũ không gì sánh được khách khí, khom mình hành lễ nói, "Chúng ta đại nhân cho mời công tử, mong rằng công tử gi giá thấy một lần." Diệp Vũ nhìn thoáng qua đối phương nói ra, "Chuyện gì?" Công tử tiến đến thấy một lần, tự nhiên là biết. Đối phương trả lời, Diệp Vũ nhìn thoáng qua đối phương, lắc lắc đầu nói, các ngươi cách châu người rời đi đông thắng thần châu bản lại mặt khác, bằng không, không có cái gì tốt nói. Công tử không đi, làm sao biết không có gì để nói. Diệp Vũ nhìn đối phương nói ra, ta nếu là không đi, các ngươi muốn như thế nào? Công tử cùng thánh nhân quan hệ không ít, chúng ta tự nhiên không dám làm cái gì, thật chỉ là mời công tử tiến đến thấy một lần. Đối phương tư thái vẫn như cũ rất thấp. Diệp Vũ trong nháy mắt sáng tỏ, những người này là nhìn thấy hắn cùng Thạch Thiên Văn cùng tồn tại tại thành trì, cho nên chú ý đánh tới trên người hắn tới. Các ngươi muốn làm cái gì? Diệp Vũ hồi đáp, để cho ta tại người sống trước mặt nói các ngươi lời hữu ích. Người tới nao nao, lập tức nói ra, "Công tử không hổ là đông thắng thần châu thập đại nhân kiệt đứng đầu, quả nhiên là thông minh." Chương 703, vô cực kiếm. "Mời đi." Đối phương nói ra, "Rất xin lỗi, ta không hứng thú." Diệp Vũ trả lời đối phương, liền muốn lách qua hắn, chuẩn bị rời đi. Công tử sợ là không thể không đi. Đối phương ngăn tại trước mặt hắn. Diệp Vũ nhìn đối phương một cái nói, "10 vị bán thánh đầu lâu chính ở chỗ này, các ngươi có thể đi nhìn xem. Công tử không nên làm chúng ta sợ, chính là thập đại cường giả người đầu lâu còn tại chỗ nào, cho nên càng phải xin mời công tử trở về, thạch tiền bối lời hứa ngàn vàng, chúng ta cần mượn công tử đại hỏi thạch tiền bối một cái lời hứa." Đối phương cản ở trước mặt Diệp Vũ. Diệp Vũ trầm mặc một hồi, minh bạch những người này ý tứ. Bọn hắn đại khái là muốn dùng chính mình uy hiếp Thạch Thiên Văn. Đó là thánh nhân. Diệp Vũ trả lời bọn họ nói: "Thánh nhân cũng là người, đông thắng thần châu chúng ta không muốn từ bỏ, cho nên giờ phút này chỉ có công tử có thể giúp chúng ta. Chúng ta chỉ cần chiếm cứ một chỗ bảo địa là được, ta cảm thấy mệnh của ngươi hẳn là có thể ở trước mặt hắn giá trị đại giới này." Đối phương hồi đáp: "Thế nhưng là, ta sẽ không phối hợp các ngươi a." Diệp Vũ hồi đáp: Công tử rất mạnh, kim thân cảnh sợ là khó đụng địch thủ, chỉ bất quá, ta là pháp tắc cảnh, xin ngươi Quang Lâm Hàn xá, ta muốn cũng không có vấn đề a." Đối phương nói ra, Diệp Vũ không nói gì, chỉ là nhìn đối phương. Công tử rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng chỉ có thể đắc tội." Đối phương mở miệng nói, đang muốn lĩnh giáo pháp tắc cảnh cường đại. Diệp Vũ khí thế trên người phun trào, phù quang trùng tiêu, sáng rực nhìn đối phương. cảm thụ được diệp vũ khí thế, đối phương khẽ nhíu mày, thân là kim thân cảnh, dạng khí thế này cường đại đến mức có chút quá phận. Bất quá, cường đại thì như thế nào? Kim thân cảnh cường đại tới đâu, há có thể là pháp thân cảnh đối thủ. Hắn xuất thủ, trên người lực lượng phun trào, lực lượng pháp tắc phun trào mà ra, ở xung quanh hắn, cỏ cây giờ khắc này đều tại sinh trưởng tốt, linh khí điên cuồng quán thâu mà đến, pháp tắc quét sạch chi địa, hóa thành lĩnh vực, giữa thiên địa đều nhận khống chế của hắn. Diệp Vũ tại pháp tắc của hắn bao khỏa bên trong, cảm giác được một cỗ áp lực cực lớn. Cỗ áp lực này đến từ giữa thiên địa là pháp tắc tại trói buộc hắn. Hắn cảm giác tự thân vận chuyển lực lượng đều chậm chạp, càng là không cách nào từ giữa thiên địa cướp đoạt một tơ một hào lực lượng. Giờ khắc này, hắn liền như là là bị pháp tắc trói buộc tay chân, mang lên trên siềng xích. Như thế nào? Công tử có nguyện ý hay không cùng ta đi một chuyến? Đối phương tiếp tục nói, đánh qua đằng sau lại nói. Diệp Vũ cũng không nói thêm cái gì, trên người kiếm khí bạo động mà ra, tạo hóa quyết điên cuồng vũ động, kiếm khí động thiên, vang lên cong cong. Kiếm khí dập dờn, chém về phía tứ phương, sau đó bay thẳng đối phương mà đi. Lưu Ngọc thư sắc mặt ngưng lại, phổ thông kim thân cảnh, tại pháp tắc của hắn dưới, chớp mắt liền bị giam cầm, căn bản khó mà phản kháng. Thế nhưng là Diệp Vũ lúc này lại kiếm khí tung hoành, pháp tắc của hắn cũng không hề hoàn toàn trói buộc chặt hắn. Không hổ được vinh dự đông thắng thần châu kim thân cảnh người mạnh nhất. quả nhiên không phải tầm thường, thế nhưng là cái này có thế nào? Pháp tắc bên trong, ta vi tôn. Thật sao? Diệp Vũ trả lời đối phương nói ra, phá ngươi pháp tắc chính là lực lượng đầy đủ, cái gì không thể phá? Diệp Vũ đang khi nói chuyện, kiếm khí dập dờn, đại ngũ hành kiếm chém ra tới, liên tiếp 5 kiếm, kiếm kiếm kinh thiên động địa, sinh sinh chém ra đi, bầu trời xuất hiện một vết nứt, nguyên bản trói buộc Diệp Vũ pháp tắc, lúc này cũng bị sinh sinh chặt đứt một dạng, bốn phía bộc phát ra tiếng vang. Lưu Ngọc Thu sắc mặt cứng lại, hắn tự nhiên cảm giác được tự thân pháp tắc bị phá, cái này khiến hắn hãi nhiên. Một cái kim thân cảnh, làm sao có thể phá pháp tắc của hắn? Đây là lực lượng cường đại đến cấp độ gì mới có thể làm đến? Trừ phi là lực lượng cường đại đến đã có thể so với pháp tắc, lực lượng hùng hậu được không là pháp tắc mà như pháp tắc tình trạng. Lưu Ngọc Thu thần sắc đóng băng, cứ việc kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có lo lắng. Hắn là pháp tắc cảnh cường giả, coi như đối phương cường đại, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Pháp tắc cảnh, đây không phải kim thân cảnh có thể dung chuyển. Lưu Ngọc thư xuất thủ, pháp tắc dung nhập bảo thuật loại này, bộc phát ra một đạo sát phạt phù văn, như là một thanh chiến kích, đột nhiên thẳng hướng Diệp Vũ, lực lượng khủng bố đến cực điểm. Pháp tắc cảnh lực lượng vượt quá tưởng tượng, Diệp Vũ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp vận dụng Thập Vạn Bát Thiên kiếm, trực tiếp nghênh đón. Kiếm mang nổ bắn ra, cùng đối phương giao phong cùng một chỗ, cường thế lực lượng đối anh cùng một chỗ, hư không không ngừng băng liệt, kiếm khí cùng đối phương bảo thuật đụng nhau. Nếu là mặt khác kim thân cảnh đã sớm bị xỏ xuyên, thế nhưng là đối phương pháp tắc mang theo ưu thế tuyệt đối, dù cho thập vạn bát thiên kiếm thần thông như thế, đối phương cũng có thể không ngừng ma diệt. Oanh, oanh, kiếm mang không ngừng cùng đối phương đụng vào nhau, Diệp Vũ liên miên kiếm ý không ngừng bị ma diệt, cuối cùng vô số kiếm khí hóa thành một đầu kiếm long, sinh sinh hướng về đối phương tiến lên. Mà đối phương trên người phù văn dâng trào, pháp tắc bạo động mà ra, diễn hóa xuất bảo thuật cùng Diệp Vũ đại chiêu đụng vào nhau. phốc phốc, Diệp Vũ cùng đối phương đồng loạt bị đánh bay, Diệp Vũ khí huyết sôi trào, trong miệng phun ra một cỗ huyết dịch. Thật mạnh. Diệp Vũ thần sắc đóng băng, không hổ là pháp tắc cảnh, lấy pháp tắc áp chế hắn, quả nhiên là để hắn khó chịu không gì sánh được. Diệp Vũ tự tin một chiêu này lực lượng đủ để có thể so với hắn. Thế nhưng là, nếu không phải thập vạn bát thiên kiếm kiếm ý vô song, lần này hắn liền bị trọng thương. Đối phương pháp tắc áp chế mà diệt hắn vô số kiếm ý. Pháp tắc tự thành lĩnh vực, đối phương có tự nhiên ưu thế. Lưu Ngọc Thư sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, vuốt một cái máu trên khóe miệng, nội tâm của hắn cũng chấn động. Hắn chỉ là kim thân cảnh a, chỉ là kim thân cảnh a, thế mà làm bị thương chính mình. Nếu không phải mình phản ứng cực nhanh, lấy pháp tắc toàn lực khu động bảo thuật, lần này sợ là muốn trọng thương. Một cái kim thân cảnh, làm sao có thể có thể mạnh tới mức này? Cái này thật sự có dung chuyển pháp tắc cảnh thực lực. Lưu Ngọc Thư thần sắc càng là ngưng trọng. Hắn vốn cho là là một cái dễ như trở bàn tay nhiệm vụ, nhưng là bây giờ xem ra không có nhẹ nhàng như vậy. Công tử cường đại để cho chúng ta ngoài ý muốn, bất quá, ngươi còn có thể chống đỡ được ta mấy chiêu." Lưu Ngọc Thư không muốn phức tạp, trực tiếp vận dụng đại chiêu, thần thông của hắn thi triển mà ra, cả người như là hồng hoàng mãnh thú một dạng. Lực lượng cường đại trực tiếp cắt ra hư không, bộc phát ra đáng sợ uy năng, tạo thành không có gì sánh kịp lực phá hoại. Pháp tắc chui vào trong đó, một phương này thương khung trực tiếp tại sụp đổ. Bốn phía thiên địa phảng phất tại gây dựng lại, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, bốn phía hết thảy đồ vật đều bị chấn thành bột mịn, sau đó hướng về Diệp Vũ lan tràn mà tới. Uy lực mạnh mẽ đến để cho người ta sợ hãi, đây chính là pháp tắc cảnh cường đại, vượt quá tưởng tượng khủng bố. Đây không phải kim thân cảnh có thể ngăn cản, phi pháp thì làm sao có thể tới đụng nhau. Diệp Vũ nhìn thấy cũng biến sắc, hắn cảm giác đến trong đó đủ để hủy diệt lực lượng của hắn, đây đúng là kim thân cảnh khó có thể tưởng tượng. Nhìn xem lan tràn mà đến khủng bố chằng cảnh, hắn tự hồ cũng phải bị triền ép thành phấn vụn. Vô cực kiếm, Diệp Vũ biết không thể giữ lại, cũng không cần quan tâm nhiều, trực tiếp vận dụng thần thông của hắn, hắc kiếm xuất hiện trong tay hắn, sau đó rút ra trong cơ thể hắn lực lượng, vận dụng hắn mạnh nhất thần thông, một kiếm sinh sinh chém tới. Chương 704, thánh nhân không thấy. Vô cực kiếm chém ra đi, thiên địa trực tiếp chém rách, phù văn đều bị ma diệt, pháp tắc đều bị cắt chém. Tán phát vô lượng quang mang trùng kích hư không. Đối phương miệng phun huyết dịch, trên thân chém ra một đạo thật sâu vết rách, chảy ra huyết dịch khô héo, thân thể lão đảo lui lại, đụng phải trọng thương. Diệp Vũ cũng đụng phải trọng thương, trong miệng chảy máu. Đối phương pháp tắc triển ép mà xuống, vô cực kiếm mặc dù phá vỡ pháp tắc, nhưng là loại quy tắc chi lực này, hay là cho Diệp Vũ tạo thành không nhỏ thương thế. Đương nhiên, Diệp Vũ thực lực toàn bộ bộc phát, tăng thêm vô cực kiếm thần thông, đối phương pháp tắc bị chém, thương thế của hắn càng nặng. Đối phương lảo đảo lui lại, thể nội vô cực kiếm lực lượng để hắn toàn lực ma diệt. Diệp Vũ sao lại từ bỏ cơ hội này, Thập Vạn Bát Thiên Kiếm lần nữa nổ bắn ra mà ra, vô lượng kiếm mang lao ra. Đối phương pháp tắc bị phá, cường lực khu động bảo thuật ngăn cản. Nhưng không có pháp tắc phụ trợ, Diệp Vũ thần thông cường thế không gì sánh được, hắn gian nan ngăn cản, thân thể lần nữa bị thương. Thế nhưng là hắn còn không có chậm một hơi, một thanh kiếm lần nữa chém xuống tới. Đại Ngũ Hành Kiếm. Đại Ngũ Hành Kiếm luân phiên chém xuống đến Tấn mãnh đến cực điểm, đối phương căn bản khó có thể tin, vì cái gì đối phương thi triển đại chiêu nhanh chóng như vậy, một kích chưa ngừng lại lần nữa một kích xuống. Hắn không hổ là pháp tắc cảnh cường giả, Diệp Vũ Luân phiên thần thông thi triển mà xuống, đại ngũ hành kiếm hắn thế mà ngăn trở ba kiếm. Chỉ bất quá, kiếm thứ tư hắn nhịn không được, bị một kiếm chạm tại trên thân. Pháp tắc cảnh, tự thành kim thân, một kiếm thế mà chưa từng chặt đứt đối phương, Diệp Vũ kiếm thứ năm chém ra đi, lúc này mới sinh sinh đem hắn chặt đứt, huyết dịch bão táp. Nhìn qua màu đỏ tươi thân thể, Diệp Vũ ngồi chồm hổm trên mặt đất há mồm thở dốc. Nắm giữ quy tắc cường giả quả nhiên cường đại, hắn dù cho pháp tướng ngưng tụ hơn 90 lần, thi triển thần thông không ngừng, đều bị thương không nhẹ. Khó trách, pháp tắc cảnh giết pháp thân cảnh như là cắt cỏ. Chém giết đối phương, Diệp Vũ cũng không có vì vậy mà mừng rỡ, bởi vì nếu hắn nghĩ tới những này, như vậy mặt khác các châu cường giả hẳn là cũng muốn bắt hắn làm văn chương. Ngay tại Diệp Vũ nghĩ đến những này thời điểm, mấy cái thanh âm thanh thúy vang lên. Thiếu gia. Diệp Vũ nhìn thấy tứ nữ chính vội vàng chạy tới, tứ nữ đứng vững, vừa hay nhìn thấy cỗ thi thể kia, các nàng liền giật mình. Người này bọn hắn nhận biết, lúc trước đánh qua Âm Dương Học viện chủ ý, tại Âm Dương Học viện bên ngoài dù đãng đi qua, là một cái pháp tắc cảnh cường giả, mà bây giờ, hắn lại bị chém thành hai khúc. Thiếu gia, người đạt tới pháp tắc cảnh rồi. Đường Mộng Nhi hỏi Diệp Vũ, Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, còn tại kim thân cảnh. Một câu nói kia, để tứ nữ nhìn nhau. Kim thân tại pháp tắc, cái này cùng truyền thuyết một dạng, cái này không nói là tuyệt vô cận hữu kỳ tích, nhưng là tối thiểu các nàng chưa từng nghe nói qua. Pháp tắc, nắm giữ quy tắc, đối với những khác người tu hành, không phải như là cắt cỏ giống nhau sao? Các ngươi sao lại tới đây?" Diệp Vũ ngoài ý muốn, mặc dù hắn cùng Thạch Thiên Văn tại thành trì tin tức tứ nữ khẳng định sẽ biết, nhưng là các nàng cũng tới quá nhanh đi. Vừa vặn chém giết một vị nam minh linh châu cường giả, phải biết có người muốn vây giết Thạch Tiền Bối, cho nên viện trưởng để cho chúng ta đến giúp Thạch Tiền Bối, một đường gấp đuổi mà đến, nhưng vẫn là chưa từng đuổi tới. Âm Dương học viện đâu?" Diệp Vũ hỏi. Viện trưởng nói, nếu là Thạch Tiền Bối bỏ mình, Đông Thắng Thần Châu bất luận cái gì một chỗ đều không gánh nổi. Nhưng chỉ cần hắn không có việc gì, Đông Thắng Thần Châu liền còn có hy vọng. Mà lại, hiện tại các châu lực chú ý sợ đều đặt ở nơi này, tạm thời sẽ không ra tay với Âm Dương học viện. Lời tuy như vậy, nhưng Diệp Vũ hay là lo lắng, đi. Tranh thủ thời gian về Âm Dương học viện. Tứ nữ cùng Diệp Vũ đi đường, dọc đường đụng phải đến đây bắt Diệp Vũ cường giả, bọn hắn đều đánh lấy vùng Diệp Vũ cùng Thạch Thiên Văn có kẻ mặc cả chủ ý. Chỉ bất quá lúc này tứ nữ ở bên người, liền xem như pháp tắc cảnh, cũng chỉ có bị chém giết một con đường. Dọc theo con đường này, Diệp Vũ liên tục giết năm cái pháp tắc cảnh, đến từng ngũ phương thế lực, mà pháp tắc cảnh luân phiên vẫn lạc, rốt cục có một cái hư thánh xuất thủ. Hư Thánh rất cường đại, tứ nữ bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận cũng chưa từng bắt lấy hắn, ngược lại là để hắn suýt nữa đào tẩu. Lúc này Diệp Vũ xuất thủ, Chu Tiên trận đổ cùng Chu Tiên tứ kiếm quấn giao cùng một chỗ, năm người liên thủ, tứ nữ cuối cùng chém giết cái này Hư Thánh. Điều này cũng làm cho Diệp Vũ nhìn ra, tứ nữ mặc dù nắm giữ đại trận khủng bố, nhưng là đối mặt Hư Thánh loại tồn tại này, đối phương toàn lực chạy trối chết nói, tứ nữ cũng vô pháp làm sao, tứ nữ cực hạn cũng nhiều nhất ngăn trở mấy vị Hư Thánh mà thôi. muốn giết rất khó, cuối cùng vẫn là thực lực không đủ a. Diệp Vũ nhìn xem tứ nữ nói ra, các ngươi nếu là đạt tới kim thân cảnh, hư thánh đến cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạt tới pháp tắc cảnh mà nói, bán thánh cũng tùy ý chém giết, liền xem như thánh nhân, cũng không phải không thể giao phong. Thiếu gia, chúng ta biết. Đường Mộng Nhi nói ra, có lẽ tại kiếm khư thích hợp nhất các ngươi tu hành, có chu tiên tứ kiếm trợ giúp, các ngươi đạt tới pháp tắc cảnh hẳn là không bao lâu thời gian. Diệp Vũ cảm thán một tiếng nói, ngược lại là bởi vì ta sự tình, liên lụy các ngươi tu hành. Thiếu gia. Đường Mộng Nhi còn muốn nói gì nữa, Diệp Vũ lại khoát tay một cái nói, "Tốt, về trước đi rồi nói sau." Đông Thắng Thần Châu muốn đại biến, mặt khác các châu đồng dạng sợ cũng muốn phát sinh động đất, mười vị bán thánh cường giả, đứng tại đỉnh phong nhất cường giả cứ như vậy chết rồi, một chút thế lực sợ là chịu không được dạng này đại giới. Một đoàn người đi vội đi đường, trở lại Âm Dương học viện lúc, Âm Dương học viện mạnh khỏe. Cái này khiến Diệp Vũ thở dài một hơi. Tiến vào Âm Dương học viện, Diệp Vũ gặp viện trưởng bọn người đằng sau, ngay tại Âm Dương học viện ngốc xuống tới, chỉ là thỉnh thoảng phái người ra ngoài tìm hiểu tin tức. Diệp Vũ muốn biết Thạch Thiên Văn tin tức, nhưng là Thạch Thiên Văn sau trận chiến ấy, cứ thế biến mất, không có người gặp lại hắn. Rất nhiều người đều đang tìm, thế nhưng là một cái thánh nhân, nếu là hắn không muốn gặp người, ai có thể tìm tới? Có thể dù cho Thạch Thiên Văn không thấy tung tích, nhưng mặt khác các châu cường giả, lúc này cũng đều thành thật Đông Thẳng Thần Châu đột nhiên an tĩnh lại, mặc kệ là Đông Thẳng Thần Châu hay là các châu chiếm cứ chi địa, tất cả mọi người trở nên yên lặng. Đương nhiên, Âm Dương học viện bên ngoài, không ngừng có các châu cường giả đến đây cầu kiến, bọn hắn tư thái thả rất thấp, đưa lên các loại lễ vật, liên vì gặp Diệp Vũ. Chỉ là, Diệp Vũ một cái không gặp, lễ vật đương nhiên là một cái đều không buông tha nhận lấy. Không phải không người nghĩ tới động mạnh, nhưng là có hư thánh bỏ mình phía trước, ai dám tùy tiện động thủ? Cứ việc mọi người liên thủ, bọn hắn tự tin có lòng tin cầm xuống Diệp Vũ. Thế nhưng là ai có thể cam đoan thánh nhân sẽ không xuất thủ? Thánh nhân mặc dù không thấy, nhưng cũng có thể hắn liền yên lặng khắp nơi nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Các châu cường giả không gì sánh được cố kỵ, nhưng là muốn bọn hắn từ bỏ tới tay cương vực, ai cũng không nỡ. Đông thắng thần châu sắp đại biến a, cái này sẽ là năm châu tốt nhất phúc địa, ai nguyện ý bỏ lỡ a? Tất cả mọi người âm thầm đang tìm lấy thánh nhân. Thánh nhân thật hư không tiêu thất đồng dạng, có ít người nhịn không được sinh ra hy vọng, nghĩ thầm thánh nhân không phải là trận chiến kia bỏ mình đi. Hắn có phải hay không cưỡng ép tăng thực lực lên, cưỡng ép đạt tới thánh nhân, bỏ ra cái giá cực lớn mới thành tựu thánh nhân, lúc này hắn đã không kiên trì nổi. Chương 705, gia lại thánh nhân. Đông thắng thần châu an tĩnh để cho người ta cảm thấy kiềm chế, mỗi một cỗ thế lực đều có tâm sự riêng, nhưng là bọn hắn mặc kệ suy nghĩ gì, mỗi người đều muốn biết thánh nhân thời khắc này trạng thái. Diệp Vũ Đồng dạng muốn biết, bất quá càng nhiều thời gian, hắn đều tại tu hành. Man Hoàng Nộ tại Dương Hỏa khu động dưới, tu hành càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Diệp Vũ bắt đầu ngưng tụ từng đạo pháp tướng, hắn dung nhập pháp tướng cũng càng ngày càng nhiều. 98 đạo. Đây là Diệp Vũ dung nhập pháp tướng, nhiều như vậy pháp tướng, kinh thế hãi tục. Thế nhưng là, Diệp Vũ bất kể như thế nào tu hành, dù cho Man Thần Nộ tu hành đến cấp độ cực cao, Diệp Vũ tự tin có thể tiếp nhận 99 đạo pháp tướng. Thế nhưng là 99 đạo pháp tướng làm sao cũng dung hợp không đến thể nội, tại 98 đạo lâm vào tuyệt cảnh, không cách nào lại tiến một bước. 98 đạo, đám người đã sớm rung động, thế nhưng là Diệp Vũ lại không vừa lòng, hắn thấy, thành tựu 99 mới là hoàn mỹ. Có thể 99 chính là khó mà đạt tới cực hạn, mặc cho Diệp Vũ thi triển các loại thủ đoạn, đều không thể ngưng tụ dung nhập thể nội. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ phương pháp của ta sai rồi? Diệp Vũ trong lòng nghi hoặc, càng phát ra cố gắng tu hành, thế nhưng là hay là không có kết quả. Cứ như vậy, thời gian chậm chậm trôi qua, mà liền tại hết thảy an tĩnh tình huống dưới, Đông Thắng Thẩm Thấu đột nhiên lần nữa kịch biến đứng lên, nguyên bản an tĩnh chớp mắt đánh vỡ. Tiến vào Đông Thắng Thần Châu các châu cường giả, đột nhiên bắt đầu điên cuồng rút lui đứng lên. Bọn hắn rút lui rất nhanh, không đến mấy ngày, vô số cường giả đều rút lui rời đi, cái này không thể tưởng tượng. rất nhanh, Nguyên Bản bị các Châu Cường giả chiếm cứ cương vực, lần nữa trở lại đông thắng thần châu trong tay. Nguyên Bản bị ép thần phục đông thắng thần châu thế lực, lần nữa khôi phục tự do. Tình huống như vậy để rất nhiều người đều không hiểu, nghĩ thầm đây là tình huống như thế nào? Các Châu Cường giả đi như thế nào nhanh như vậy? Không có người cho bọn hắn giải thích, bất quá rất nhanh bọn hắn cũng đã nhận được tin tức. Tin tức chính là từ các Châu Cường giả trong miệng truyền tới. Đông thắng thần châu thánh nhân Thạch Thiên Văn Đi đến Nam Minh Linh Châu, trung ương thánh châu các loại vài châu, hắn đối với ba cái đỉnh tiêm thế lực lớn xuất thủ. Cái này ba cái thế lực, bọn hắn đều phái thái thượng trưởng lão ra tay với Thạch Thiên Văn. Cái này ba cái thế lực, bọn hắn sai phái ra tới thái thượng trưởng lão dĩ nhiên chính là 10 cái bán thánh cường giả, trong đó ba vị. Dù cho lấy Thạch Thiên Văn nhãn lực cũng chỉ có thể tìm tới ba vị xuất thân. Mặc dù không xác định chính là ba nhà này, thế nhưng là hắn không có để ý nhiều như vậy, trực tiếp đối với cái này ba cái thế lực lớn xuất thủ. Cái này ba cái thế lực lớn, ở tại Châu cũng là đỉnh tiêm tồn tại, trong đó bán thánh cường giả không chỉ một vị, bằng không cũng không trở thành điều động bán thánh cường giả xuất thủ. Bọn hắn trong giáo đã từng đều là đi ra thánh vương tồn tại, nhưng chính là đại thế như vậy lực, Thạch Thiên Văn xuất thủ. Cái này ba cái thế lực lớn trực tiếp bị đánh nát, ba cái đỉnh tiêm đại giáo cứ như vậy bị diệt giáo. Trong đó bán thánh cường giả, mỗi một giáo 3 4 đều bị trực tiếp chém giết. Tiếng tâm lừng lấy ba cái cổ giáo, trực tiếp trở thành qua lại mây khói. Cái này chấn động các châu, vô số thế lực đều hãi nhiên. Trọng yếu nhất chính là Thạch Thiên Văn còn tại các châu dù đãng, tựa hồ muốn tìm đưa ra hắn bán thánh lai lịch. Tuyết muội, ta để bọn hắn vì ngươi chôn cùng. Đây là Thạch Thiên Văn đối với các châu tuyên ngôn. Hắn tại các châu dù đãng, trọng điểm chú ý những cái kia tiến vào Đông Thắng thần châu thế lực. Trong đó có một cái thế lực cứ việc không có bán thánh cường giả, Thạch Thiên Văn hay là ra tay với hắn. Hắn không có lời thừa thải, chỉ nói Đông Thắng Thần Châu không phải ai đều có thể đi vào. Liên Diệt Tứ Giáo, cái này rung động các châu. Thánh nhân, đây là cường giả vô địch, không có thế lực có thể lạnh nhạt, liền xem như những cái kia bất hủ đại giáo, cũng không muốn chọc loại tồn tại này, bọn hắn cũng sợ hãi. Bởi vì bị Diệt Tam Giáo, theo bọn hắn nghĩ, hẳn là chống đỡ được thánh nhân. Bởi vì bọn họ địa tướng đại thế mười phần khủng bố, phối hợp lão tổ lưu lại nội tình, hẳn là đối mặt thánh nhân cũng có sức đánh một trận. có thể kết quả rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không có ngăn cản thánh nhân. Thánh nhân thật cường đại đến loại trình độ này sao? Dựa vào thủ đoạn khác đều không thể ngăn lại hắn. Hạch Thiên Văn càng thêm cường thế, bọn hắn càng sợ hãi. Tại biểu lộ ra đối với các châu thế lực tiến, vào Đông Thắng thần châu bất mãn về sau, rất nhiều thế lực lập tức phái người thông tri Đông Thắng thần châu cường giả, để bọn hắn trở về. Một cái thánh nhân, ai cũng không dám trêu chọc, cứ việc ai cũng biết. Một cái thánh nhân còn không cách nào che chở toàn bộ Đông Thắng thần châu. Đông Thắng thần châu bao la, coi như để thánh nhân đi giết, hắn giết tận sao? Thế nhưng là ai cũng không muốn mạo hiểm. Mặc dù giết không bao giờ hết, nhưng là lựa chọn trong đó giết, ai dám cam đoan giết không đến bọn hắn cổ giáo. Cho nên, một người uy hiếp cát châu. Đông Thắng thần châu người tu hành nghe đến mấy cái này thời điểm, bọn hắn cũng cực kỳ chấn động, khó mà tin được. Hạch tiền bối cường đại như vậy sao? Một người liền bức bách tất cả thế lực đều trở về. Hắn tại các châu đến cùng giết ra như thế nào uy danh, mới có lực uy hiếp như thế. Đông Thắng thần châu muốn cải vận, một thánh trấn áp tất cả. Rất nhiều người hưng phấn, Thạch Thiên Văn trở thành Đông Thắng thần châu lãnh tụ tinh thần. Vô số thế lực, thậm chí nghĩ đến thần phục Thạch Thiên Văn. Đông Thắng thần châu lần nữa ồn ào đứng lên, cứ việc bởi vì đại kiếp, cương vực rất nhiều đều vô chủ. Thế nhưng là lúc này, không có người nào đi chiếm cứ những cương vực này. rất nhiều đại thế lực gặp đại kiếp về sau, thực lực bọn hắn giảm nhiều, nhưng là lúc này, cũng không có người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trước đó là ai cương vực, tại những cường giả kia lui ra phía sau, lại về người nào. Loại này quy tắc ngầm, để cho người ta kinh dị không gì sánh được, dĩ vãng các đại thế lực vì một chút cương vực, giết máu chảy thành sông không nói chơi a. Nhưng là ái cũng biết, bọn hắn đây là không dám náo sự. Tất cả mọi người đang chờ đợi, muốn biết thánh nhân ý tứ. Bọn hắn sợ tranh đoạt chém giết chọc giận thánh nhân. Đương nhiên, Âm Dương học viện đột nhiên trực tiếp trở thành bánh trái thơm ngon, vô số thế lực để lấy lòng Âm Dương học viện. Diệp Vũ cùng Thạch Thiên Văn ban đầu ở cùng một chỗ, bọn hắn làm Mạc Nghịch chi giao truyền ngôn bắt đầu truyền bá. Thánh nhân bọn hắn không có tư cách đi nịnh nọt, như vậy nịnh nọt Diệp Vũ cũng là một loại lựa chọn. Mà lúc này Diệp Vũ tại Âm Dương học viện, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Vô số thế lực hồng tuôn ra mà tới, trong đó không ít cùng Âm Dương học viện giao hảo thế lực. Cái này khiến âm dương điện trưởng đều không thể cự tuyệt, chỉ có thể tiếp đãi. Nhưng là Diệp Vũ nhưng không có quản bọn họ, vẫn tại toàn lực tu hành. Hắn muốn ngưng tụ ra 99 đạo pháp tướng, không gặp được Diệp Vũ, cùng Diệp Vũ quan hệ tốt người tu hành, bọn hắn lại trở thành bánh trái thơm ngon, trở thành từng cái thế lực nịnh nọt đối tượng. Mà chính là tại dạng ngày ồn ào bên trong, lại qua một tháng. Một tháng này đi qua, lại một tin tức truyền tới. Dao trì xuất hiện thiên địa dị tượng, tử khí đông lai 3000 dặm. Tin tức này chấn động toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, vô số người một mảnh xôn xao, những cái kia núp trong bóng tối không hề rời đi cường giả, lúc này hiển nhiên cũng không dám lại dừng lại, trực tiếp trốn xa. Đông Thắng Thần Châu, thế mà xuất hiện vị thứ hai thánh nhân, không ai có thể bình tĩnh, Đông Thắng Thần Châu sợ thật sự là muốn nghịch thiên. Chương 706, hai thánh gặp nhau. Tuyết Ngôn thành thánh nhân, cái này cũng rung động Diệp Vũ. Trước lúc này Tuyết Ngôn chỉ có thể coi là bán thánh, thậm chí so bán thánh còn kém một chút, khoảng cách thánh nhân mặc dù nhìn như chỉ thiếu chút nữa, một bước này lại rất khó bước qua. Cùng lão phụ một trận chiến, nàng vì chính là cảm thụ một chút thánh nhân chi năng. Một chiêu kia cũng làm cho nàng bị thương. Diệp Vũ cho tới nay, tương đối lo lắng Tuyết Ngôn thương thế, dù sao đã từng thánh nhân lưu lại thương thế này sẽ là đại phiền toái. Thế nhưng là Diệp Vũ không ngờ tới chính là, Tuyết Ngôn đột nhiên thật đột phá giam cầm, đi vào thánh nhân từ khí dập dờn 3000 dặm, loại này dị tượng đủ để cho người kinh dị Tuyết Môn thành tựu thánh nhân chi khủng bố. Nguyên lai, like. thế gian này thật sự có người thành tựu thánh nhân. Tuyết Môn thành tựu thánh nhân, không chỉ là sợ hãi than đông thắng thần châu, mà các châu khác cũng đều rung động. Trước lúc này, tất cả mọi người cho rằng tu hành đến bán thánh chính là cực hạn. Nhưng bây giờ Tuyết Môn mở ra đại môn mới. Tuyết Môn cùng Thạch Thiên Văn không giống với, Thạch Thiên Văn đã từng chính là thánh nhân, chỉ là lần nữa trở lại thánh nhân chính quả mà thôi. Mà Tuyết Ngôn là chân chính đi ra, giao trì tiên hậu, nghịch thiên thành thánh, đây là thiên cổ đệ nhất nhân a. Tại giao trì tiên hậu thành tựu thánh nhân lúc, Bắc Cương băng châu một cái chấp trưởng cửu huyền âm lôi vô thượng thần nguyên thế lực lớn, đột nhiên vô số đệ tử phân tán các phương, trong đó không thiếu một chút thiên phú đỉnh tiêm đệ tử. Đông thắng thần châu, vô số thế lực, mặc kệ lúc trước cùng giao trì có hay không ân oán, lúc này đều chuẩn bị lên lễ vật, số lớn số lớn đưa lên giao trì, là giao trì chúc mừng. Giao trì Có vạn giáo triều bái chi thế, được xưng là tiên hậu nữ nhân, lúc này trèo thuyền du ngoạn tại trên hồ. Nàng thành thánh đằng sau, cơ thể càng là bóng loáng mà tinh tế tỉ mỉ, hồng lệ thấu trắng, tại nàng xung quanh, như có kim liên phun trào, hai chân thon dài ở trong nước dập dờn, nhu thẳng mà nhẹ nhàng, là thượng thiên dốc hết tâm huyết kiệt tác, chập tròn ở giữa, ngạo nhân dáng người phụ trợ hắn phong thái tuyệt thế, thế gian vạn vật mất hết nhan sắc. Cặp kia óng ánh đôi mắt đẹp dập dờn, như nước nhu tình. Nhìn qua như vậy tuyệt đại giai nhân, Diệp Vũ đưa tay hướng về Tuyết Ngôn mềm mại mạo để dắt qua đi. Tuyết Ngôn trắng Diệp Vũ một chút, tay rụt rụt, trong đầu nghĩ gì thế? Diệp Vũ lập tức vẻ mặt đau khổ nói ra, "Ngươi thay đổi, ngươi trước kia không phải như thế." "Cái gì? Ngươi bảnh chướng, ngươi trở thành thánh nhân đằng sau, liền xem thường ta, trước kia có thể ôm một cái hôn hôn, hiện tại kéo một chút tay của ngươi đều không được." Quả nhiên nữ nhân có thực lực sau liền làm hỏng, xem thường nhược tiểu tử. Tuyết Ngôn dở khóc dở cười, sắc mặt có chút đỏ lên, chỉ có thể đưa tay để Diệp Vũ nắm. Diệp Vũ nhưng bất mãn đủ điểm ấy, đưa tay ngăn lại Tuyết Ngôn vòng eo, để Tuyết Ngôn झुक vào trên vai của mình, hai người đón nước hồ, gió nhẹ nhẹ phẩy. Tuyết Ngôn cũng không giãy giụa, chính như Diệp Vũ nói như vậy, giữa hai người đã sớm từng có thân mật hơn cử động. Lần này có thể đạt tới thánh nhân, còn hẳn là đa tạ ngươi. Ừm. Diệp Vũ không hiểu mà hỏi, lúc trước ngươi dung nhập trong cơ thể ta huyết dịch cho ta lần này thời cơ đột phá." Tuyết Ngôn trả lời Diệp Vũ. Diệp Vũ sững sờ, nghĩ đến lúc trước Tuyết Ngôn bị Cửu Âm Huyền lôi xâm nhập, Diệp Vũ lấy huyết dịch vì nàng khu trừ, càng làm cho Tuyết Ngôn uống máu của hắn, chỉ là không có nghĩ đến, cái này cư nhiên trở thành Tuyết Ngôn thời cơ đột phá. Diệp Vũ trong lòng kinh dị, nghĩ thầm một ngày tận hưởng luân hồi đến cùng mang tới là cái gì, ngay cả đột phá đến thánh nhân cũng có thể tạo được tác dụng. Thể chất của người đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tuyết Ngôn trước đó cảm thấy Diệp Vũ thể chất không tầm thường, nhưng là bây giờ càng phát cảm thấy kinh dị, Diệp Vũ thể chất sợ thật có nghịch thiên chi năng. Ta cũng không biết. Diệp Vũ vẻ mặt đau khổ nhìn xem Tuyết Ngôn, hắn đã đạt tới kim thân cảnh, thế nhưng là đối với mình thể chất cũng kiến thức nửa vời. Tuyết Ngôn nghe được Diệp Vũ nói như vậy cũng không ngoài ý muốn, bởi vì Diệp Vũ cho tới nay biểu hiện liền đại biểu hắn không rõ ràng. Như vậy thể chất, nếu như hắn có thể nắm giữ nói, đã sớm thực lực tăng vọt, có lẽ Diệp Vũ cũng thành tựu thánh nhân, ta chỉ là đạt được máu của người phụ trợ, đạt tới thánh nhân về sau, càng là tinh tế đi cảm ngộ điều tra, duy nhất lấy được kết quả chính là trong đó có được lực lượng kỳ dị, đặc biệt là sinh mệnh lực. Trong huyết dịch ẩn chứa sinh mệnh lực 10 phần thịnh vượng, siêu việt người bình thường hàng ngàn hàng vạn lần. Một câu nói kia để Diệp Vũ hơi sững sờ, nhìn xem Tuyết Ngôn nói ra, vậy có phải hay không nói, ta có thể sống người bình thường hàng ngàn hàng vạn lần tuổi thọ. Tuyết Ngôn trả lời nói, có khả năng này Nhưng là chưa chắc liền đại biểu những này, Diệp Vũ nghĩ đến tự thân nguyên rủa, nghĩ thầm nguyên rủa nhiều lần bộc phát đều không có để hắn bỏ mình. Chẳng lẽ cũng là bởi vì tự thân sinh mệnh lực cường đại? Diệp Vũ suy đoán có khả năng, bằng không nguyên rủa kia bộc phát ai đụng kẻ nào chết, vì cái gì hắn hoàn hảo? Được rồi, những này cách ta xa. Bất quá, lần này tu hành ngược lại là gặp được vấn đề, ta ngưng tụ 98 đạo pháp tướng, cuối cùng một đạo làm thế nào cũng ngưng tụ không ra. ngươi ngưng tụ 98 đạo rồi." Tuyết Môn khẽ giật mình, lập tức nói ra, "Không cần một vị truy cầu cực hạn. Lúc trước ta pháp tướng cũng chỉ là ngưng tụ 91 đạo, sau đó lựa chọn đột phá. Tuy nói pháp tướng càng nhiều càng tốt, nhưng là tùy từng người mà khác nhau, nếu là ngươi bởi vì chỉ ngưng tụ pháp tướng mà thương tới nhục thân cùng thần hồn, cái kia hết thảy đều phải không điền mất." Tuyết Môn trả lời. Diệp Vũ vừa muốn nói gì, đã thấy đến Tuyết Môn sắc mặt cứng lại, con ngươi đột nhiên nhìn về phía hư không. Mà liền tại Tuyết Ngôn kéo căng thân thể chuẩn bị lúc xuất thủ, rất nhanh nàng có lòng xuống. Diệp Vũ lúc này nhìn thấy, Thạch Thiên Văn từ hư không đi tới, trực tiếp rơi vào thuyền của bọn hắn bên trên. Diệp Vũ còn ôm Tuyết Ngôn, Thạch Thiên Văn nhìn thoáng qua, Tuyết Ngôn lập tức mặt đỏ tới mang tai, vội vàng từ Diệp Vũ trong ngực giãy dụa mở. Diệp Vũ cảm thụ được giai nhân rời đi, có chút bất mãn đối với Thạch Thiên Văn nói ra, "Tiền bối, người lão cũng thức thời điểm, không nên đánh nhíu thời điểm đừng quấy rầy a." Thạch Thiên Văn nhìn lướt qua Diệp Vũ, ánh mắt có chút lạnh. Diệp Vũ nghĩ đến vị kia mất đi lão phụ, tranh thủ thời gian im lặng, lúc này hay là không cần kích thích Thạch Thiên Văn tốt. Tuyết Ngôn xin ra mắt tiền bối. Tuyết Ngôn khom mình hành lễ. Thạch Thiên Văn gật gật đầu, sau đó trên người Tuyết Ngôn dò xét, sau đó nói ra: "Thánh Vương có hy vọng." Tuyết Ngôn sững sờ, lại liếc mắt nhìn Thạch Thiên Văn, nàng lần nữa khom người nói: "Chúc mừng tiền bối." Thạch Thiên Văn lại lắc lắc đầu nói: kéo dài hơi tàn còn sống thôi, có gì có thể chúc mừng, còn không bằng chết sạch sẽ. Câu nói này Tuyết Ngôn không tốt tiếp, liên quan tới trận chiến kia, lúc này Đông Thắng Thần Châu mọi người đều biết, Tuyết Ngôn tự nhiên biết vị kia tự tử lão phụ. Thạch Thiên Văn tựa hồ biết Tuyết Ngôn đang suy nghĩ gì, ngươi đạt tới thánh nhân tốt nhất, đủ để uy hiếp mặt khác các châu. Nói đến đây, Thạch Thiên Văn nhìn thoáng qua Diệp Vũ, lại nói ra, ngươi pháp tướng, nguyên rủa, thể chất, đây hết thảy, rời đi Đông Thắng Thần Châu tương đối tốt. Lúc này Đông Thẳng Thần Châu đã không có áp lực hiệu quả, ngược lại là nguy nguyên rủa, trong này dễ dàng phát sinh. Diệp Vũ cảm giác Thạch Thiên Văn lúc này một chút, chớp mắt đem hắn xem thấu giống như. Chương 707 liên quan Bắc Cương Băng Châu. So với mặt khác các châu, cái này một châu càng thêm rét lạnh một chút, cho nên tại cái này một châu thịnh hành ăn lẩu. Lúc này một thiếu niên, ngay tại khoảng cách Đông Thẳng Thần Châu giáp giới chỗ không xa một thành trì bên trong, ăn nóng hồi nồi lẩu. Đồ ăn mặc dù là một chút ẩn chứa linh khí ăn thịt, nhưng tính không được chân quý, bất quá hương vị rất tốt. Thành thị cũng không phải là rất lớn, nhưng là người đến người đi, rất nhiều cường giả xuyên thẳng qua trong đó. Thiếu niên đánh giá cái này, trong khoảng thời gian ngắn, hắn thế mà gặp được mấy cái đạo chủng cảnh cường giả. Đông Thắng thần châu lần này xuất hiện hai vị thánh nhân, Bắc Cương những đại lão kia, lúc này cũng tâm tư dị biệt, liền xem như bất hủ cổ giáo, lúc này cũng đều có ý tưởng, sợ là thánh nhân xuất hiện kích thích bọn hắn. Nếu Đông Thẳng Thần Châu có thể có người thành tựu thánh nhân, theo bọn hắn nghĩ, Bắc Cương càng có thể có thánh nhân xuất hiện mới đúng. Đúng vậy a, hiện tại Bắc Cương có được cường giả đỉnh cao thế lực, đều có ý tưởng. Rất nhiều cường giả tuyệt đỉnh cũng bắt đầu bế quan. Đáng tiếc khổ chúng ta a, những này đỉnh tiêm cự đầu muốn đột phá đến thánh nhân. Tu hành cần có tài nguyên, liền trải thẳng đến phía dưới, ai, chúng ta Ly Giang phái chỉ có được một cái pháp thân cảnh cường giả, cũng chỉ nắm giữ Bắc Cương một đoạn thủy vực cùng thành trì này. có thể lần này cần nộp lên phía trên tài nguyên, so với những năm qua lật ra gấp 2 a. Đúng vậy a. Chúng ta một năm này, chúng ta khó qua. Mọi người tại nghị luận ầm ĩ, Thiếu niên nghe những này, hắn uống rượu, ăn thịt, cảm thụ được nơi này phong thổ. Thiếu niên ngược lại là không nghĩ tới, Tuyết môn đột phá đối với các châu ảnh hưởng lớn như vậy. Thiếu niên này tự nhiên là Diệp Vũ, hắn nghe theo Thạch Thiên Văn đề nghị, rời đi đông thắng thần châu. Huynh đài, cùng uống một chén. Một thanh âm tại Diệp Vũ vang lên bên tai đến, Diệp Vũ nhìn sang, nhìn thấy là một người dáng rất nam tử anh tuấn, hắn dẫn theo vài hũ rượu, đi đến Diệp Vũ trước mặt, nhìn xem Diệp Vũ nồi lẩu bên trong đốt thịt, nuốt một ngụm nước bọt. "Mời." Diệp Vũ cười một cái nói. Nam tử sau khi nghe được, cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp ngồi xuống, mò lên một miếng thịt liền trắng trợn ngậm đứng lên. Nam tử ăn rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn, liền đem trong nồi lẩu thịt ăn không còn một mảnh. Sau đó tự mình lại bắt đầu hướng bên trong cắt thịt. Huynh đài mời ta ăn thịt, ta xin mời huynh đài uống rượu, đây là ta từ trong nhà mang tới rượu ngon. Nam tử lúc này mới cho Diệp Vũ rót rượu. Diệp Vũ cười uống một bát, xác thực hương thuần ngon miệng, mặc dù không phải hắn đã uống rượu ngon nhất, nhưng cũng là trung thượng. Tại dạng này một thành chỉ có thể uống dạng này một ngụm rượu, coi là thật không tệ. Rượu ngon. Huynh đài ưa thích liền tốt. Nói đến đây, cũng không tính ăn không huynh đài thịt. Mấy khối thịt mà thôi, không cần phải nói, huynh đài ưa thích, ăn hết mình. Nói đến đây, Diệp Vũ đối với tiểu nhị lần nữa hô, lại đến ba phần các ngươi nơi này tốt nhất linh nhục. Huynh đài hào khí. Nam tử nhìn xem Diệp Vũ, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng toác, lại tham ăn, ngược lại để huynh đài bật cười. Diệp Vũ nhìn thoáng qua nam tử nói ra, nhìn huynh đài khí vũ hiên ngang, không giống như là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng toác người. Một câu nói kia để nam tử sắc mặt đỏ hồng, sau đó nói ra đều tại ta tự cho là đúng. Cho nên, gặp Diệp Vũ nhìn về phía hắn, nam tử sắc mặt đỏ lên, vài ngày trước đụng phải một người, hắn cũng tham ăn, khó được đụng phải giống nhau yêu thích người, ta xin mời hắn uống rượu với nhau. Hắn đối với rượu ngược lại là không có hứng thú gì, duy chỉ có đối với ăn thịt gần như điên cuồng. Ta mời hắn, tự nhiên muốn để hắn ăn đủ. Lại là không nghĩ tới, vị huynh đài kia quá tham ăn, thế mà đem ta mang theo tài vật ăn sạch sẽ. Nếu không phải ta mang theo không ít rượu ngon gán nợ, thậm chí trả tiền không nổi." Nam tử thở dài nói. Diệp Vũ nghe được đối phương nói như thế, bật cười nói, trên đời này còn có có thể ăn như vậy người. Trước kia cũng chưa từng nghĩ tới có thể đụng tới như vậy sức ăn người. Nam tử bất đắc dĩ nói, tại Hạ tông Đông nhất, không biết các hạ tôn tính đại danh. Diệp Vũ. Diệp Vũ quét tông Đông nhất một chút, đạo trùng đỉnh phong cường giả, cái này tại Đông Thắng thần châu là vương giả, mặc dù tại Bắc Cương địa vị phải kém một chút. Thế nhưng là một vị cường giả như vậy, cũng không phải sẽ thiếu tiền chủ, tối thiểu tại cái tiệm này ăn cơm chùa, không có người ngăn được hắn, ngược lại là không nghĩ tới hắn lấy rượu đổi thịt. Diệp huynh không phải người bình thường a." Tông Đông Nhất đối với Diệp Vũ cười nói. Diệp Vũ cảm giác được đối phương thần hồn quét sạch chính mình, lấy thực lực của hắn tự nhiên nhìn không thấu chính mình. Cho nên hắn mới có một câu như vậy cảm thán. Trước kia cùng sư tôn tại ẩn cư tại thâm sơn tu hành, lần này vừa xuống núi, ngược lại để Tông huynh chê cười. Tông Đông Nhất thấy thế nói ra, khó trách Tông cảm thấy Diệp huynh có chút không giống, thì ra là thế. Diệp huynh lần này không biết tiến về nơi nào? Tông Đông Nhất hỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ nghĩ nghĩ nói ra, còn chưa nghĩ kỹ tiến về nơi nào, lần này xuống núi là vì lịch luyện tu hành, tạm thời tại Bắc Cương đi chung quanh một chút. Bắc Cương lần này bởi vì đông thắng thần châu xuất hiện thánh nhân, các đại thế lực đều căng thẳng dây cung, Diệp huynh tại Bắc Cương hành tẩu, phải cẩn thận. Tông Đông Nhất nói ra, đa tạ nhắc nhở. Tông Đông Nhất cùng Diệp Vũ tương giao thật vui, hắn mang tới vài hũ rượu, rất nhanh liền uống không còn một mảnh. Cơm nước no nê, Diệp Vũ tính tiền, chắp tay nói ra, "Tông huynh sau này còn gặp lại." Tông Đông Nhất lại nói ra, "Diệp huynh nếu chỉ là du lịch tu hành, nếu là có hứng thú mà nói, có thể cùng ta đồng hành. Ta tông gia mặc dù không phải cái gì thế lực lớn, nhưng là tại Bắc Cương cũng có chút danh tiếng, có kim thân cảnh cường giả tọa trấn." Diệp Vũ nghĩ nghĩ, Hắn tại Bắc Cương rất là lạ lẫm, có quen thuộc Bắc Cương người đối đãi mà nói, xác thực thuận tiện hơn nhiều. Khi tiến vào Bắc Cương một khắc này, Diệp Vũ tìm đến hắn không cách nào ngưng tụ 99 đạo pháp tướng nguyên nhân, không phải nguyên nhân khác, là thần hồn của hắn. Nhục thân bởi vì tu hành man hoang độ, đủ để tiếp nhận 99 đạo pháp tướng. Nhưng là Diệp Vũ lại không để ý đến thần hồn, thần hồn của hắn một mực rất cường đại, tu hành khấu tâm chú, lại có tạo hóa quyết, để thần hồn của hắn cường đại đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Đây cũng là vì cái gì cho tới nay có thể ngưng tụ pháp tướng, chưa bao giờ xuất hiện thần hồn chưa đủ duyên cớ. Thế nhưng là chính là bởi vì cái này, Diệp Vũ cơ hồ không để ý đến thần hồn vấn đề. Đi ra Đông Thắng Thần Châu, Đông Thắng Thần Châu nguyên du áp chế đột nhiên giảm bớt rất nhiều, Diệp Vũ lần nữa tu hành, mới phát giác được loại tình huống này. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Vũ những ngày này một mực tại tu hành khấu tâm chú, cũng đang điên cuồng tu hành tạo hóa quyết các loại bí pháp, không ngừng tăng lên thần hồn. 99 đạo pháp tướng tựa hồ cũng không khó ngưng tụ. Diệp Vũ thậm chí cảm thấy đến, hiện tại nếm thử cũng có thể có thể thành tựu. Nhưng là hắn không có gấp, hắn vẫn như cũ không ngừng tại rèn luyện thần hồn. Giời đi Đông Thắng thần châu, hắn như là thoát khỏi một tầng trói buộc, thậm chí cách khác chọn chúng nguyên rùa cũng không có khủng bố như vậy. Chẳng lẽ ta chúng nguyên rùa cùng Đông Thắng thần châu nguyên rùa có liên quan gì? Diệp Vũ tự lẩm bẩm. Chương 708, cao hơn một tên. Tông Đông nhất rất hay nói Đối với Bắc Cương cũng coi như rất quen, là Diệp Vũ giải hoặc rất nhiều. Chúng ta nói ở là Bình Thành phủ, phủ này có một cái cổ giáo tọa trấn, cổ giáo này đã từng đi ra thánh nhân tiên tổ, mặc dù thời gian dần trôi qua xuống dốc, nhưng là hiện tại cũng có pháp tắc cảnh cường giả, nó giáo chủ nghe nói đã đạt tới pháp tắc cảnh đỉnh phong. Có hy vọng trùng kích hư thánh cảnh giới. Bình Thành cổ giáo phía dưới chính là có bát đại thế gia, trong đó chúng ta tông gia cũng coi như bát đại thế gia một trong, đứng hàng bát đại thế gia vị thứ 6. Tại Bình Thành phủ phương Bắc khu vực. Nói đến đây, Tông Đông Nhất có chút kiêu ngạo. Phía trước chính là chúng ta tông gia. Tông Đông Nhất mang theo Diệp Vũ tiến nhập một tòa thành trì, thành trì rất lớn, tiếng người huyên náo. Vừa mới tiến thành trì, lập tức có người đến đây nghênh đón Tông Đông Nhất, "Thế tử, ngươi rốt cục trở về. Lão gia bọn hắn lo lắng ngươi xảy ra ngoài ý muốn, đã phái mấy đợt người đi tìm ngươi, thế nhưng là cũng không từng tìm tới ngươi. Ngoài ý muốn, ta thực lực bây giờ, thì sợ gì ngoài ý muốn?" Tông Đông Nhất cười nói, "Đi thôi, trở về." Tông Đông Nhất có chút có chút hăng hái, lần này ở bên ngoài vòng vèo đều không có, trải qua người phân biệt khuất, lúc này trở lại hang ổ, quét qua trước thái, "Diệp huynh, đi, sau khi trở về chúng ta không say không về." Diệp Vũ cùng Tông Đông Nhất trở lại tông gia, tông gia sắc thực huy hoàng, phủ đệ vàng son lộng lẫy, chiếm diện tích bao la, thế gia cường giả không ít, ra ra vào vào, Diệp Vũ liền thấy mấy cái đạo chủng cảnh vương giả, cái này nếu là tại Đông Thắng thần châu, là đủ để khai phủ chiếm diện tích vương giả. Có thể những cường giả này tại tông gia cũng bất quá là quản gia một loại nhân vật, mặc dù địa vị cũng cao, nhưng vẫn là hạ nhân. Tông Đông Nhất mang theo Diệp Vũ hướng tông gia bên trong đi, trên đường đi cung kính xưng hô thế tử thanh âm bên tai không dứt. Đông Nhất rốt cục trở về. Một đường đi đến đại điện, một người nam tử trung niên để quyển sách trên tay xuống, có chút trách cứ, Đông thắng thần châu có thánh nhân xuất thế, các châu tình huống đều trở nên phức tạp, lúc này ngươi còn đi ra ngoài? Thật sự là làm loạn. Cha, ta đây không phải trở về rồi sao? Cái này lại không phải việc đại sự gì, mà lại thực lực của ta cũng không yếu." Tống Đông Nhất cười hì hì nói. Nam tử Trung Nghiên lắc đầu, ánh mắt lúc này mới nhìn về phía Diệp Vũ, Đông Nhất không giới thiệu một chút không? "Cha, đây là ta kết giao bằng hữu Diệp Vũ. Lần này du lịch nhờ có chiếu cố của hắn." Tống Đông Nhất nói ra, cảm tạ hiền chất một đường đối với Đông Nhất chiếu cố. Hắn thiên tính ngang bướng, sợ là trên đường cho Hiền Chất chọc không ít phiền phức đi. Trên đường đi là Tông huynh chiếu cố ta, ngược lại để tiền bối bật cười. Nam tử Trung Nghiên cười vài tiếng, đối với Diệp Vũ nói ra, Hiền Chất gọi ta Tông thúc liền có thể, nếu đi vào ta Tông gia, cái kia Hiền Chất liền đem nơi này xem như là nhà mình. Nói đến đây, Nam tử Trung Nghiên nhìn nói với Tông Đông Nhất, chiếu cố tốt Hiền Chất, tìm thêm mấy cái hạ nhân hầu hạ Hiền Chất. Nam tử Trung Nghiên bề bộn nhiều việc, cùng Tông Đông Nhất Diệp Vũ nói mấy câu về sau, liền vội vàng xử lý những chuyện khác. Tông đồng nhất rất nhiệt tình, đem Diệp Vũ chiếu cố cẩn thận. Diệp Vũ tìm được ngưng tụ 99 đạo pháp tướng con đường, cũng không vội mà rời đi nơi này. Hắn cũng không có vội vã ngưng tụ 99 đạo pháp tướng, hắn một mực tại người tu hành tự thân thần hồn. Sơn Hà xã tác đồ thạch thiên văn trả lại cho mình, Diệp Vũ vốn cho là trong đó tinh hoa bị đối phương thôn phệ không còn, Sơn Hà xã tác đồ lại trở về đến giấy rách, nhưng là thật bất ngờ. Sơn Hà xã tắc đồ so với Diệp Vũ cho thời điểm càng phát ông ánh sáng long lanh. Hiển nhiên, Sơn Hà xã tắc đồ hấp thu vô số địa tướng tinh hoa. Nghĩ đến Thạch Thiên Văn Diệt mấy cái thế lực lớn, Diệp Vũ nghĩ thầm hẳn là Sơn Hà xã tắc đồ thôn phệ nó địa tướng. Có Sơn Hà xã tắc đồ đạo vận tầm bổ, Diệp Vũ cảm giác được thần hồn trưởng thành rất nhanh. Tông Đông Nhất sau khi trở về, không qua bao lâu, đột nhiên tìm tới thời cơ, ngưng tụ ra pháp tướng, từ đạo trùng cảnh đột phá đến pháp thân cảnh. Cái này khiến tông gia trên dưới mừng rỡ như điên, đều cho rằng Tông Đông Nhất sẽ vượt qua gia chủ xu thế. Tông Đông Nhất tự nhiên hưng phấn tìm tới Diệp Vũ, lại muốn cùng Diệp Vũ phàm ăn chúc mừng. Ngày khác ta đạt tới pháp tắc cảnh, liền có thể dẫn theo gia tộc tiến thêm một bước. Đến lúc đó, đủ để cho gia chủ đứng hàng bát đại thế gia ba vị trí đầu hàng ngũ. Tông Đông Nhất cười lớn đối với Diệp Vũ khoe khoang, cái kia sớm chúc mừng Tông huynh, bất quá tại tông gia ngây người lâu như vậy, ta xem tông gia trên dưới bận rộn. cũng không tốt quấy rầy nữa các ngươi, cho nên Diệp Vũ nói cáo từ còn không có nói ra, liền bị Tông Đông nhất ngắt lời nói, "Diệp huynh không cần để ý những này, Tông gia gần đây bận việc lục, là bởi vì muốn đụng lên giao nộp cho bình thành cổ giáo số lượng. Lần này bởi vì thánh nhân kích thích, những đại giáo kia đều cho phía dưới thế lực tăng lên không ít tiến cống số lượng, chúng ta Tông gia năm nay cũng tăng lên gấp đôi nhiều, cho nên đang bận bịu chuyện này đâu. Bất quá, Tông gia cũng lập tức xoay sở đủ, rất nhanh liền sẽ không như thế bận rộn." Tông Đông nhất rất lạc quan, Tông gia trên dưới cũng coi là như vậy, thẳng đến có một đoàn người tới cửa. Bát đại thế gia một trong mã gia, cùng Tông gia cùng thuộc một thành, một nam một bắc, riêng phần mình nắm giữ nửa bên thành trì. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, hai nhà ma sát không ngừng, nói là thủ truyền kiếp cũng không đủ. Lúc này mã gia tới cửa, Tông gia trên dưới như lâm đại địch. Hai nhà trực hệ tử đệ, gặp mặt chém giết tình huống không hiếm thấy. Lúc này mã gia gia chủ trực tiếp tới Tông gia Đương nhiên sẽ không là chuyện gì tốt. Kết quả cũng đúng như bọn hắn dự liệu như thế, lần này cho Bình Thành Cổ Giáo tiến cống, chúng ta mã gia đề nghị, các ngươi tông gia xuất ra cây kia Huyền Băng Tuyết Cúc đi ra nộp lên, trên Bình Thành Cổ Giáo như thế nào? Một câu, tông gia trên dưới đều trợn mắt nhìn. Huyền Băng Tuyết Cúc, đây là bọn hắn tông gia chí bảo. Tông gia tu hành đều tại cây này Tuyết Cúc bên trên, tông gia tiên tổ năm đó sáng tạo công pháp, cũng là dựa vào Huyền Băng Tuyết Cúc sáng tạo. Nói cách khác, không có Huyền Băng Tuyết Cúc Tông gia ngay cả tu hành đều không thể duy trì, chí bảo như thế là mệnh căn của bọn hắn. Mất đi Huyền Băng Tuyết Cúc, bọn hắn tông gia con đường tu hành liền bị chặt đứt. Mã gia cùng tông gia đánh nhau nhiều năm, bọn hắn sao lại không biết? Như vậy, lần này hắn nói ra lời như vậy, chính là muốn không chết không thôi. Vì cái gì không xuất ra các ngôi vô cấu Hàn Băng đâu? Vô cấu Hàn Băng, đối với Mã gia ý nghĩa cùng Huyền Băng Tuyết Cúc đối với tông gia ý nghĩa là giống nhau, hai nhà này tiên tổ Năm đó chính là từ một nơi đạt được hai món bảo vật này, đằng sau mỗi người bọn họ dựa vào món bảo vật này, trở thành pháp tắc cường giả tối đỉnh, chế tạo một cái ngàn năm thế gia. Tông Thế Tân, đây là vì ngươi tốt, ngươi đừng không biết điều." Mã gia gia chủ mở miệng nói ra, "Lo lắng hẳn là chính ngươi, chạy đến ta tông gia trên địa bàn, muốn đoạn ta tông gia căn cơ, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ cố kỵ hai nhà khai chiến, cũng không dám chém đầu lâu của ngươi sao?" Mã gia gia chủ lại lắc lắc đầu nói, Lần này đến đây chính là vì lấy các ngôi huyền băng tuyết cốc làm cống phẩm, ngươi cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Ở thế gia xét hạng bên trên, chúng ta tông gia so với các ngươi mã gia còn cao hơn bên trên một tên. Tông Thế Tân nói ra. Chương 709, trực diện hai cái kim thân cảnh. Xét hạng mà thôi. Mã gia gia chủ phá lên cười, lần này đến chính là nói cho ngươi, bát đại thế gia muốn biến thành thất đại thế gia. Một câu để Tông Thế Tân có bất hảo dự cảm. Quả nhiên, tại phủ đệ của bọn hắn bên ngoài, đột nhiên vang lên một mảnh tiếng chém giết. Người muốn khai chiến. Tông Thế Tân nhìn qua Mã gia gia chủ, đây là lưỡng bại câu thương sự tình, thật muốn toàn diện khai chiến, chẳng lẽ bọn hắn Mã gia liền có thể lấy tốt? Ha ha ha, khai chiến? Là muốn tiêu diệt các ngươi tông gia, các ngươi tông gia hết thảy, chúng ta tiếp thụ. Tại lời của hắn rơi xuống, bầu trời xông ra hơn 10 cái người tu hành, trong đó cầm đầu là một cái kim thân cảnh. Tư anh kiệt Tông Thế Tân sắc mặt biến đổi lớn, từ anh kiệt là bát đại thế gia xếp hạng thứ 3 từ gia thái thượng trưởng lão, kim thân cảnh tồn tại, cùng phụ thân hắn là cùng bối phận. Ngươi cùng từ gia liên hợp. Tông Thế Tân sắc mặt tái nhợt. Không sai, ngươi Huyền Băng Tuyết Cốc đủ để bù đắp được ba nhà chúng ta số lượng, diệt ngươi một nhà, thanh toán hai nhà chúng ta, dạng này sinh ý chúng ta há có thể không làm. Mã gia gia chủ bỗng xuất thủ, hướng về Tông Thế Tân giết tới. Từ tiền bối, chúng ta tốc chiến tốc thắng, trước hết giết hắn. lại đến chia các tông gia gia sản. Tốt, tại lời của hắn dưới, Tư Anh Kiệt phối hợp Mã gia gia chủ, hướng về tông thế Tân Diệt đi qua. Mặt khác pháp thân cảnh cường giả cũng đều thẳng hướng tông gia Đông Đảo cường giả. Nhất thời, tông gia trên dưới tiếng chém giết rung trời. Tông gia những này hắn đang bận rộn, chưa bao giờ nghĩ tới Mã gia cùng Từ gia sẽ liên hợp, lần này trực tiếp giết tới tông gia, bọn hắn bố liên tiếp đưa đại trận cơ hội cũng không cho. Lần này bọn hắn mang theo Đông Đảo cường giả đánh tới, hoàn toàn là mang theo tất diệt tông ra ý tứ. Mấy cái pháp thân cảnh cường giả trực tiếp đánh giết mà đến, tông giao một vị tộc lão, cũng là pháp thân cảnh cường giả, thế nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, lại liên tục ngăn trở mấy kích đằng sau, bị một người trong đó trực tiếp oanh đến ngực, xương vỡ tiếng vang lên. Hắn còn chưa bỏ chạy ra ngoài, liền bị mấy người nhào lên, trực tiếp cho loạn quyền đánh chết, trên thân xuất hiện từng cái huyết động. Tam thúc, tông thế tân ánh mắt đỏ như máu, muốn ra tay giết mấy cái kia pháp thân cảnh báo thù. Thế nhưng là Từ Anh Kiệt cùng Mã Gia Gia chủ xuất thủ, trực tiếp công phạt thẳng hướng bọn hắn. Mã Gia Gia chủ không kém hắn, Từ Anh Kiệt càng là muốn thắng hắn một bậc, hai người liên thủ, đánh tông thế Tân liên tiếp lui về phía sau, trong miệng ho ra máu không thôi. Tông gia cường giả không ngừng dũng mãnh tiến ra, bọn hắn liều chết ngăn cản. Thế nhưng là Mã Gia cùng Từ Gia liên thủ, bọn hắn liên tục lùi về phía sau, không ngừng có thân người chết. Tông Đông Nhất nguyên bản đang uống rượu, dạng này đại biến kinh động hắn. Hắn lao ra, vừa hay nhìn thấy Tam gia gia bị giết, phụ thân bị Mã gia gia chủ đánh miệng phun huyết dịch, ánh mắt hắn huyết hồng, trên người lực lượng bạo phát đi ra, hướng về một cái trong đó pháp thân cảnh liền giết đi qua. Tông Đông nhất rất mạnh, nhưng bất quá vừa đạt tới pháp thân cảnh mà thôi. Mà cùng hắn quyết đấu pháp thân cảnh cũng đã tiến vào đã lâu, ngưng tụ pháp tướng so với hắn nhiều gấp đôi không thôi. Ngắn mũi giao thủ, hắn liền bị thương, bị đối phương lực lượng cường đại chấn trên thân chảy máu. Thế nhưng là hắn căn bản không quản những này, nhìn xem từng cái tộc nhân bỏ mình, ánh mắt hắn huyết hồng, liều mạng hướng về đối phương chém giết mà đi, các loại bí thuật không ngừng thi triển mà ra, không biết sống chết. Đối phương cười lạnh một tiếng, quơ trường đao trong tay, trường đao chém ngang, lấy xảo trá góc độ chẳng mấy chốc sẽ chém tới Tông Đông Nhất trên đầu. Đông Nhất. Tông Thế Tân Thần sắc kịch biến, hắn liều mạng hướng xuống đánh giết mà đến, muốn cứu trợ Tông Đông Nhất. Ha ha ha, chỉ là tuyệt hậu mà thôi. Dù sao ngươi cũng muốn đi cùng hắn." Mã Gia Gia chủ xuất thủ ngăn lại đối phương, Tông Thế Tân tâm hệ tông đông nhất, sai chiêu trùng chất, tự anh kiệt càng là bắt được cơ hội, một đao chém ở trên người hắn, hắn bị thương nặng, trên thân xuất hiện một cái thật sâu rãnh máu. Thế nhưng là hắn cảm giác không đến đau đớn, bởi vì mắt thấy phía dưới một đao liền muốn chém chết con trai hắn. "Không!" Tông Thế Tân gầm rú, một cái đầu lâu biểu máu bay lên đi ra, Tông Thế Tân mặt xám như tro, chỉ bất quá khi ánh mắt rơi vào phía dưới lúc lại khẽ giật mình. Con của hắn Tông Đông Nhất đầu lâu còn tại trên đầu, cái kia bay lên đầu lâu là của ai? Tông Đông Nhất cũng cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng lại thấy được một thiếu niên đứng tại trước người hắn, chỉ gặp hắn cầm trong tay một thanh kiếm. Nhìn xem một cái pháp thân cảnh cầm trong tay trường đao thẳng hướng hắn, thân thể của hắn hơi hơi nghiêng, tránh đi một đao này, mà hậu chiêu bên trong một kiếm đâm ra đi. Pháp thân cảnh cường giả lấy đao hoành ngăn trước người, có thể trường kiếm lại trực tiếp đâm xuyên qua hắn trường đao. Một kiếm trực tiếp xuyên qua đối phương ngực, tại đối phương trong ánh mắt hoảng sợ, trường kiếm mang ra huyết hoa rút ra. Trong khoảng thời gian ngắn, chém giết hai cái pháp thân cảnh, cái này khiến thấy cảnh này người đều hơi sững sờ. Tông Đông nhất ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, hắn đoán được Diệp Vũ không kém, nhưng là hắn thấy, nhiều nhất cùng hắn tương đương mà thôi, có thể biểu hiện này đi ra thực lực cường đại vượt quá tưởng tượng. Tông Thế Tân thấy mình ny tử được cứu, hắn cứ việc kinh hãi Diệp Vũ thực lực, nhưng là đối mặt hai cái kim thân cảnh cường giả, Hắn chỉ có thể liều chết ngăn cản, giết Tông Đông Nhất, có người nhìn thấy Tông Đông Nhất đều nhào lên muốn giết hắn. Đây là tông gia thế tử, giết hắn là đại công. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, nhìn xem nhào lên đông đảo cường giả, trường kiếm trong tay của hắn vung vẩy, động tác rất xảo trá, một kiếm một kiếm đã đâm đi. Mỗi một kiếm đều mang theo một đạo huyết hoa, mỗi một kiếm đều mang đi một đầu tính danh. Trong khoảng thời gian ngắn, thẳng hướng Tông Đông Nhất cường giả đều bỏ mình. Trong đó lại bao quát một vị pháp thân cảnh cường giả, rất nhiều người sợ hãi, đều tê cả da đầu. Pháp thân cảnh cường giả ở thế gia bên trong cũng là trụ cột vững vàng, tỷ như Tông gia cũng liền bốn cái pháp thân cảnh. Lần này hai nhà bọn họ liên hợp, mang đến chín cái, nhưng bây giờ trong khoảng thời gian ngắn liền bị hắn giết ba cái. Diệp huynh, cầu ngươi giúp ta Tông gia giết những người đó. Tông Đông Nhất nhìn xem không ngừng bỏ mình tộc nhân, hắn phúc đông một tiếng liền quỳ ở trước mặt Diệp Vũ, thỉnh cầu Diệp Vũ giúp hắn giết địch. Diệp Vũ lực lượng cuốn lên, cuốn lên tông đông nhất, cũng không nói thêm cái gì, cầm trong tay trường kiếm, hướng về những pháp thân cảnh kia liền giết đi qua. Diệp Vũ thực lực cường đại dường nào? Ngay cả pháp tắc cảnh đều có thể một trận chiến, huống chi là pháp thân cảnh. Những người này căn bản không phải là đối thủ của hắn, trường kiếm vung vậy, mang đi từng cái cường giả tính mệnh. Pháp thân cảnh cường giả, tại Diệp Vũ trường kiếm bí thuật dưới, không ngừng bị xò xuyên. 9 cái pháp thân cảnh, rất nhanh liền bị Diệp Vũ giết 6 cái. Một màn này cũng làm cho Từ Anh Kiệt sắc mặt kịch biến, hắn xuất thủ càng thêm tấn mãnh, muốn tốc chiến tốc thắng giết tông thế tân. Phía dưới người thanh niên kia, thực lực rất mạnh, có thể là kim thân cảnh. Không tốc chiến tốc thắng giết tông thế tân, sợ là sẽ phải có phiền phức. Mã gia gia chủ hiển nhiên cũng nghĩ đến những này, bọn hắn tấn mãnh xuất thủ, giết tông thế tân liên tiếp lui về phía sau, trên thân không ngừng bị thương. Tông đông nhất bọn người vừa chậm một hơi, nhưng nhìn lấy tông thế tân lâm vào tuyệt cảnh lại vô năng ra sức. Tông Đông nhất nhìn về phía Diệp Vũ, Diệp Vũ cũng không có nói thêm cái gì, dậm chân nhảy lên hư không, giơ kiếm ngăn trở thẳng hướng Tông Thế Tân một đao, Diệp Vũ trực diện hai cái kim thân cảnh. Chương 710, vô cấu hàn băng. Các hạ là ai? Bình thành phủ kim thân cảnh, chúng ta cơ bản đều biết, nhưng không có các hạ dạng này. Từ Thế Kiệt nhìn chằm chằm Diệp Vũ, có thể giết pháp tắc cảnh như giết chó, cái này hiển nhiên là một vị kim thân cảnh cường giả. Các hạ sợ không phải bình thành phủ a, không phải bình thành phủ người tu hành. Mạnh Long không qua sông, đây là các phụ ở giữa quy củ bất thành văn, các hạ muốn phá hư sao?" Diệp Vũ nhìn đối phương, nói xong sao? Nói xong liền ra tay đi. Các hạ cần phải hiểu rõ. Đối phương nhìn xem Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ quét hai người một cái nói, "Năm chiêu bên trong không có giết các ngươi, liền coi như ta thua, ta xoay người rời đi." Một câu nói kia để cho hai người mặt mày hấn hở, nghĩ thầm thiếu niên này hay là hiểu quy củ, biết cho mình một cái hạ bậc thang. Tông Đông nhất đám người sắc mặt lại trắng bệch, năm chiêu bên trong khẳng định không giết được bọn hắn. Diệp Vũ câu nói này chính là đánh trống lui quân, hai cái kim thân cảnh năm chiêu muốn giết bọn hắn, đây là không thể nào. Không có Diệp Vũ giúp bọn hắn, dựa vào tông thế Tân, vậy bọn hắn tông ra hay là ngăn không được hai cái kim thân. Ha ha, vậy các hạ ra tay đi. Từ Anh Kiệt nhìn xem Diệp Vũ, chuẩn bị phối hợp Diệp Vũ bên dưới nắc thang này. Diệp Vũ nhìn thoáng qua bọn hắn, vậy các ngươi cũng không nên hối hận. Diệp Vũ vừa ra tay, chính là Đại Ngũ Hành Kiếm. Hắn không muốn nói nhảm nhiều, cũng không muốn lãng phí thời gian. Đại Ngũ Hành Kiếm chém ra đến, trước mặt hai người trong nháy mắt sắc mặt kịch biến, bọn hắn hãy nhiên không gì sánh được, điên cuồng khu động lực lượng, muốn ngăn cản Diệp Vũ. Diệp Vũ Đại Ngũ Hành Kiếm, đầu tiên chém ra tới là Lớn Thổ Hành Kiếm, một kiếm chém ra đến, thương khung tựa hồ là một ngọn núi chém tới, nặng nề vô cùng, hư không đều trực tiếp chém ra một vết nứt. Đối phương muốn tránh đi, Thế nhưng là kiếm khí tràn ngập, khóa chặt mã gia gia chủ, hắn muốn tránh đi đều làm không được, hắn chỉ có thể cưỡng lực nghênh chiến mà tới. Một kiếm chém xuống đến, binh khí trong tay của hắn trực tiếp băng liệt, mà chém về sau ở trên người hắn, thân thể của hắn trực tiếp băng liệt, bị Diệp Vũ một kiếm sinh sinh chặt đứt, máu chảy thành trụ. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Diệp Vũ không có dừng lại, lại là một kiếm chém ra đi. Đại Hỏa Hành Kiếm, hỏa diễm thiêu đốt chân trời, một kiếm này chém ra đi. thương khung một mảnh xích hồng. Tư Anh Kiệt không chút nghĩ ngợi, thân ảnh nhảy nhót, muốn tránh đi một kích này. Thế nhưng là Diệp Vũ tốc độ so với hắn còn nhanh hơn, một kiếm này hắn tránh cũng không thể tránh, trực tiếp nghênh chiến mà tới. Nhưng tương tự không có chút nào ngoài ý muốn, trường đao trong tay của hắn trực tiếp băng liệt, hỏa diễm chém ở trên người hắn, trên người hắn lập tức xuất hiện một khối than cốc, kiếm ý chui vào đến trong cơ thể của hắn, phá hủy thân thể của hắn. Đồng dạng là một chiêu mất mạng. Tư Anh Kiệt trừng to mắt, năm chiêu bậc thang, hắn lại ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Đây là thực lực gì? Pháp tắc cảnh sao? Thế nhưng là, hắn cũng không có cảm giác được pháp tắc lực lượng a, chỉ là kim thân cảnh mà nói, làm sao có thể có thực lực như vậy? Diệp Vũ 33 đạo pháp tướng thời điểm, chính là kim thân cảnh, lúc này ngưng tụ 98 đạo, há có thể là kim thân cảnh có thể so sánh. Nhìn qua hai cái té lăn trên đất kim thân thi thể, tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người, Tông Đông nhất dùng sức nháy mắt. Hắn coi là Diệp Vũ muốn đi, có thể kết quả nói cho hắn biết. Kim thân cảnh ở trong tay của hắn, bất quá là một chiêu một cái mà thôi. Không sai, một chiêu một cái. Cường đại quá phận, vượt qua người nhận biết. Làm sao có thể cường đại như vậy? Tông Đông nhất nuốt nước miếng một cái, khó mà tin được. Hai vị kim thân bỏ mình, đi theo Từ Anh Kiệt mà đến đám người, lúc này đều biến sắc, muốn chạy trốn. Diệp Vũ không có nhiều lời, thập vạn bát thiên kiếm chém ra đi. Nhất thời, kiếm khí tung hoành, không ngừng rảo sát lấy những cường giả này. Những cường giả này yếu nhất đều là đạo trùng cảnh, thế nhưng là ở trước mặt hắn, đều là gà đất chó xanh, kiếm khí dễ như trở bàn tay xuyên qua. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mặt đất cũng chỉ còn lại có một mảnh thi thể. Suỵ. Tông ra tất cả mọi người hít vào khí lạnh, nhìn xem Diệp Vũ tràn đầy kính sợ. Vị này, sợ là thực lực thật đạt tới pháp tắc cảnh đi. Tông Thế Tân phản ứng nhanh nhất, hắn tranh thủ thời gian đối với Diệp Vũ hành lễ. Đại nhân, Tông Thúc hay là xưng hô ta là hiền chất tốt?" Diệp Vũ đánh gãy hắn nói ra, lúc này Mã gia gia chủ bỏ mình, trong tộc cường giả hơn phân nửa vẫn lạc tại nơi này, Tông Thúc vừa vặn cầm hạ Mã gia. "Mã gia không phải có một kiện bảo vật gì nha?" Tông Thúc vừa vặn đi lấy. Tông Thế Tân cũng là lôi lệ phong hành nhân vật, cứ việc nội tâm không gì sánh được cảm kích Diệp Vũ, thế nhưng biết tận dụng thời cơ, đối với phía dưới đông đảo cường giả hô, tất cả mọi người đi theo ta, cầm hạ Mã gia. Tông Thế Tân không lưu bất luận cái gì một người lưu thủ tông gia, bởi vì có Diệp Vũ tại, đủ để trấn áp hết thảy. Diệp Vũ một người, so với bọn hắn toàn bộ tông gia đều cường đại. Đã mất đi kim thân cường giả, trong tộc tộc lão cũng bỏ mình, Mã gia căn bản không có bao nhiêu chiến lực. Tại Tông Thế Tân dẫn đầu xuống, tông gia rất nhanh cầm hạ Mã gia. Tốc độ nhanh vượt qua người tưởng tượng, Mã gia nhanh chóng tan tác, dạng này biến động cũng kinh động đến toàn bộ thành trì. Trong thành trì người tu hành đều khó mà tin. Nghĩ Thẩm Tông gia lúc nào cường đại như vậy rồi? Mà biết một chút nội tình người tu hành, càng là kinh dị không gì sánh được. Mã gia cùng Từ gia liên thủ, ngay cả xếp hạng thứ 6 tông gia đều bắt không được, ngược lại là bị tông gia tiêu diệt Mã gia, đây là tình huống như thế nào? Tông gia gia chủ chẳng lẽ đột phá đạt tới pháp tắc? Rất nhiều người khó có thể tin, thế nhưng là mặc kệ bọn hắn như thế nào kinh ngạc. Tông gia tại số lớn tiếp thu Mã gia sản nghiệp. Diệp, Tông Đông Nhất huynh chữ còn không có kêu ra miệng. Lập tức liền đổi miệng nói, "Đại nhân, ta Tông huynh, giữa ngươi và ta còn muốn xa lạ cái gì?" Diệp Vũ cười nói. Tông Đông Nhất cười khổ một tiếng nói, "Không ngờ tới ngươi cường đại như vậy, dĩ vãng chậm trễ." Diệp Vũ khoát tay một cái nói, "Các ngươi nơi này ngoại trừ không có xinh đẹp thị nữ hầu hạ ta, mặt khác cũng còn tốt." "Ha ha ha, ta lập tức đi an bài, nhất định sẽ tìm tới để cho ngươi hài lòng thị nữ." Tông Đông Nhất vội vàng nói. Diệp Vũ trợn trắng mắt, đều chẳng muốn phản ứng tông đông nhất, muốn để chính mình hài lòng. Ngươi có thể tìm tới Đường Mộng Nhi thanh y như thế thị nữ sao? Tông đông nhất lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho Diệp Vũ nói, đây là mã gia vô cấu hàn băng, phụ thân để cho ta tới đưa cho ngươi. Diệp Vũ sững sờ, sau đó tiếp nhận, mở hộp ngọc ra, lập tức một luồng hơi lạnh lao thẳng tới mà đến, Diệp Vũ cảm thấy thân hồn đều muốn chịu ảnh hưởng. Đồ tốt. Diệp Vũ kinh ngạc không gì sánh được, nhịn không được đưa tay hướng về hàn băng sờ soạn. Đừng đi đụng, sẽ trực tiếp đem người chết đóng. Giáp Diệp Vũ trực tiếp đưa tay đi sở, tông đông nhất tranh thủ thời gian hô, thế nhưng là Diệp Vũ tay đã chạm đến trên hàn băng. Tông đông nhất sắc mặt đại biến, loại bảo vật này căn bản không thể đi đụng vào, chỉ có thể ở bên ngoài hấp thu nó hàn khí tu hành, dạng này đụng vào sẽ làm bị thương thể thương hồn. Diệp Vũ giờ khắc này, xác thực cảm giác mình muốn bị băng phong, không chỉ là thân thể, còn có thần hồn. Nhưng là Diệp Vũ rèn luyện 98 đạo pháp tướng thân thể, Tự nhiên không thể dễ dàng như thế bị băng phong, mà này nháy mắt cảm giác, để Diệp Vũ phát hiện một cái tình huống. Chương 711, Như Lâm đại địch. Vô Cấu Hàn Băng có đông kết thần hồn hiệu quả quả, đông kết như là rèn luyện ngưng thực. Người bình thường khó có thể chịu đựng dạng này hàn khí ăn mòn, nhưng là Diệp Vũ tu hành chính là tạo hóa quyết, lại ngộ ra được vô số kiếm ý, tăng thêm thân ở Nam Minh Ly Hỏa. Dạng này ăn mòn tự nhiên không làm gì được hắn, ngược lại là thần hồn bởi vậy được lợi. Trọng yếu nhất chính là Đông kết thần hồn, Diệp Vũ khấu tâm quyết, hiệu quả càng phát rõ ràng, Diệp Vũ cảm giác được thần hồn tại có thể thấy được trở nên cứng cỏi đứng lên. Khấu tâm quyết khấu vấn bản tâm, Diệp Vũ càng phát thanh minh, tựa hồ đã hiểu tự thân. Dưới tình huống như vậy, Diệp Vũ ngượn vô cấu hàn băng tu hành, thần hồn ngày càng làm sâu sắc. Vô cấu hàn băng hiệu quả như thế, để Diệp Vũ đối với Huyền băng tuyết cốc cũng tò mò, nhịn không được hỏi Tông Thế Tân có thể hay không nhìn một chút Huyền băng tuyết cốc. Tông Thế Tân cho rằng Diệp Vũ lên lòng tham lam, bất quá bây giờ tình huống, hắn cũng cự tuyệt không được Diệp Vũ. Vô Cấu Hàn Băng cùng Huyền Băng Tuyết Cúc đặt chung một chỗ, Huyền Băng Tuyết Cúc thế mà tự chủ mọc rễ vào Vô Cấu Hàn Băng bên trong, Diệp Vũ chớp mắt cảm giác được giữa hai bên hàn ý chớp mắt tăng vọt, không chỉ một lần, cả hai phối hợp, hiệu quả thế mà càng thêm rõ ràng. Cái này khiến Diệp Vũ đại hỉ, càng là đang không ngừng tu hành, rèn luyện tự thân thần hồn, hai vật phối hợp xuống, Diệp Vũ cảm giác được tự thân thần hồn đang điên cuồng tăng lên. Thần hồn đang tăng cường, Diệp Vũ cũng không có vội vã ngưng tụ pháp tướng, hắn vẫn tại điên cuồng tăng lên tự thân thần hồn. Một ngày như vậy trôi đi qua, vô cấu hàn băng đối với hắn hiệu quả rốt cục cực kỳ bé nhỏ. Diệp Vũ cũng là ở thời điểm này, bắt đầu ngưng tụ pháp tướng, tại hắn ngưng tụ dưới, pháp tướng rất nhanh ngưng tụ thành công, pháp tướng dung nhập vào tự thân, kinh khủng tử lôi trực tiếp bổ xuống. Tông thế tân bọn người không có quấy rầy Diệp Vũ, nhưng là dạng này một tia chớp bổ xuống, cũng rung động bọn hắn. chỉ gặp lôi điện bổ ra thương khung, muốn đem thiên địa đều cho chém đất ra giống như kim thân cảnh thiên địa dị tượng. Tông Thế Tân tự lẩm bẩm, nghĩ thầm khó trách Diệp Vũ Cường đại như vậy, hắn lại là có thể dẫn phát từ lôi kim thân cảnh. Cái này cùng phổ thông kim thân cảnh có thiên địa khác biệt, chỉ là không biết hắn là pháp tướng ngưng tụ bao nhiêu lần kim thân. Có thể một kiếm chém giết Từ Anh Kiệt, ít nhất cũng phải 66 đạo kim thân đi. Tông Thế Tân nhìn xem đạo kia tử lôi, từ lôi loé lên liền trôi qua, thiên địa trở về trước đó xanh thẳm. Lúc này Diệp Vũ, tự thân ngưng tụ 99 đạo pháp tắc, cả người kim quang sáng chói, ẩn ẩn có từ khí ở trong đó lưu động. Từ khí đông lai, đây là thành tựu thánh nhân thời điểm thiên địa dị tượng, mà lúc này Diệp Vũ chỉ là kim thân cảnh, thế mà liền có từ khí lưu động, ẩn ẩn như là thành tựu thánh nhân một dạng. Diệp Vũ đột nhiên muốn nếm thử, có thể hay không nhất cử đạt tới pháp thân cảnh. 99 đạo pháp tướng, triệt để dung hợp lại cùng nhau. Pháp tướng triệt để dung hợp các loại đạo vận phun trào, lấy tự thân là xa một chút, hình thành một cái lĩnh vực, đây chính là pháp tắc. Đây là tự thân các loại đạo thuế biến, đều cùng thiên địa quy tắc cộng hưởng, ẩn ẩn nắm giữ thiên địa quy tắc chi lực. Tự thân tu hành cái chủng loại kia đạo càng cường thịnh, như vậy cùng thiên địa cộng hưởng tần suất càng cao, pháp tắc cường độ càng cao. Diệp Vũ sở học phong phú, mà lại sở học đều đạt đến cảnh giới cực cao, pháp tắc của hắn một thành, xa so với người khác pháp tắc phải cường đại. 99 đạo pháp tướng triệt để dung hợp lại cùng nhau, này sẽ để tự thân cực cảnh nhảy lên. 99 đạo pháp tướng dung hợp, Diệp Vũ cũng một mực tại suy tư lấy biện pháp gì để bọn chúng hợp nhất. Nhưng rất nhanh Diệp Vũ đã tìm được biện pháp, lấy linh tượng làm môi giới, đem bọn nó triệt để hóa ở trong đó. Hắn linh tượng là giọt nước, vậy liền để pháp tướng hóa trong nước. Diệp Vũ cho tới nay đều không có quên linh tượng tu hành, lần này thần hồn rèn luyện, khấu tâm quyết tu hành, để hắn đối tự thân có các loại minh ngộ. linh tượng dung pháp tướng, đây là hắn chớp mắt liền nghĩ đến suy nghĩ. Linh tượng hóa thành giọt mưa, giọt mưa không ngừng biến lớn, cuối cùng đem Diệp Vũ bao khỏa ở trong đó. Giờ khắc này, Diệp Vũ cảm thấy tự thân đều muốn hóa tại trong giọt mưa. Toàn bộ thiên địa, không có những vật khác, chỉ có giọt mưa. Giọt mưa hóa hết tất cả, Diệp Vũ cảm giác thân thể của hắn cũng tại khô héo, cả người sinh mệnh lực đều bị giọt mưa tước đoạt. Pháp tướng giờ khắc này, cùng thân thể của hắn một dạng, đều hóa nhập trong đó. rất nhanh, Diệp Vũ cảm thấy tự thân đều triệt để bị hòa tan, cả người bỏ mình. Nhưng là Diệp Vũ biết, đây là ảo giác. Giọt mưa hóa pháp tướng rất nhanh, 99 đạo pháp tướng, chớp mắt bị hóa không còn một mảnh, Diệp Vũ cả người sở học cũng triệt để hóa, đều giao hòa cùng một chỗ. Lúc này, giọt mưa đại biểu cho hắn hết thảy, chỉ có giọt mưa mà không có hắn. Pháp tướng triệt để hòa vào nhau, cái này để các loại sở học thuế biến thành hoa, như là 99 loại dòng nước hội tụ vào một chỗ một dạng. Từ nhỏ suối biến thành một dòng sông, dòng sông ảnh hưởng thiên địa, thiên địa tới cộng hưởng, cùng dòng sông tương tự pháp tắc, lúc này cũng đều chui vào đến giọt nước bên trong, lần nữa lớn mạnh dòng sông, biến thành lao nhanh đại giang. Thiên địa pháp tắc cùng linh khí điên cuồng bị hấp thu, nhưng lại không có một tia khí tức phát ra, hết thảy đều bị linh tượng hóa ở trong đó. Linh tượng tại cực cảnh thăng hoa, không ngừng chiếu rọi ra các loại cảnh tượng, có vô số kiếm, có thương hải minh nguyệt, có man hoàng gầm thét. Loại trạng thái này kéo dài thật lâu, cuối cùng chiếu rọi đổ vật thái độ, giọt nước trở nên đục ngầu đứng lên. Đục ngầu kéo dài hồi lâu, giọt nước cũng đang không ngừng chấn động. Cũng không biết bao nhiêu ngày đi qua, giọt nước lần nữa hồi phục thanh tịnh. Mà tại triệt để khôi phục thanh tịnh một khắc này, Diệp Vũ thân thể lần nữa hiển hiện, giọt nước triệt để dung nhập vào Diệp Vũ trong thân thể. Giọt nước cùng Diệp Vũ hoàn toàn dung hợp, chính là Diệp Vũ trình độ 1 dạng. Mà giờ khắc này, Diệp Vũ mở mắt. Hắn cảm thụ được thể nội bàng bạc chi lực tâm thần khẽ động, thiên địa đông đảo quy tắc hắn có thể mượn dùng. Pháp tắc cảnh, cứ như vậy tới rồi sao? Diệp Vũ nao nao, hắn không ngờ tới pháp tắc cảnh tới nhanh như vậy, vốn cho là đạt tới pháp tắc cảnh, còn cần một đoạn thời gian, nhưng không có nghĩ đến chỗ này phiền rèn luyện thần hồn, để hắn hoàn thành cái này nhảy lên. Pháp tắc cảnh đến, liền xem như tại Bắc Cương, hắn cũng coi như một phương nhân vật. Chỉ cần không đụng tới hư thánh như thế cự đầu, hắn không sợ bất kỳ một người nào. Diệp Vũ quen thuộc thật lâu tự thân lực lượng mới rời khỏi tông gia cấm địa, hắn không có lấy đi vô cấu hàn băng, để vô cấu hàn băng cùng Huyền băng Tuyết Cúc đạt chung một chỗ. Cái này khiến tông gia trên dưới khó có thể tin, đồng thời hưng phấn không thôi, bởi vì bọn hắn cũng cảm giác được cả hai hợp lại cùng nhau biến hóa. Tông thế tân càng là cảm thấy, tại hai cái này phụ trợ dưới, thực lực bản thân đạt tới pháp tắc cảnh đều có hy vọng rồi. Tông gia trên dưới đối với Diệp Vũ mang ơn, Tông gia trên dưới càng là đối với Diệp Vũ cung cung kính kính, chiếu cố cẩn thận. Tông Đông Nhất càng là tìm đến Đông đảo mỹ mạo nữ tử cho hắn làm nha hoàn. Chỉ là Diệp Vũ ánh mắt đã sớm không phải Tông Đông Nhất có thể hiểu được. Ngay tại Tông Đông Nhất nhất định phải vì Diệp Vũ tìm tới thích hợp nha hoàn lúc, tông gia tới một vị khách nhân, vị khách nhân này đến đây, tông gia như lâm đại địch. Chương 712: Thánh nhân phản công. Từ gia thái thượng trưởng lão từ Tam Bình. Đây là một vị pháp tắc cảnh cường giả. cũng là từ gia chỉ có hai vị pháp tắc cảnh cường giả một trong. Lúc này hắn đến đây tông gia, chắc chắn sẽ không là đến đi dạo, chỉ có thể là vì từ anh kiệt báo thù mà đến. Quả nhiên, Từ Tam Bình nhìn thấy Tông Thế Tân, liền trực tiếp mở miệng nói, "Ta từ gia kim thân cảnh chết tại các ngươi tông gia, cho cái bàn dao." Tông Thế Tân còn chưa mở miệng, Diệp Vũ lúc này đi ra ngoài cười nói, "Người là ta giết, ngươi muốn cái gì bàn dao?" Một câu nói kia để Từ Tam Bình con ngươi ngưng lại, rất tốt. Giết người thì đền mạng không biết ngươi nghe qua chưa từng nghe qua. Ta chỉ nghe qua cường giả Vi Tôn." Diệp Vũ trả lời từ tăm bình, hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp nhảy nhót đến trên trời cao, "Con ngươi nhìn nói với Tông Thế Tân, muốn giết ta, vậy liền đến." "Diệp huynh!" Tông Đông nhất cấp giọng hô, hắn coi là Diệp Vũ không rõ ràng tình huống, coi là đây cũng là một vị kim thân, có thể đây là một vị pháp tắc cảnh a, mặc cho ngươi kim thân mạnh hơn, cũng không phải là đối thủ của pháp tắc cảnh a. Tông Thế Tân cũng muốn kéo xuống Diệp Vũ, Tông gia nguyện ý cùng Từ Tam Bình nói điều kiện, cung lắm thì trả ra đại giới lớn hơn một chút mà thôi. Từ gia cũng không phải không có địch nhân, dạng này không buông tha chẳng lẽ liền không sợ địch nhân, cũng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hắn sao? Thế nhưng là Diệp Vũ nhưng căn bản mặc kệ, đứng trên hư không, bế nghệ nhìn xem Từ Tam Bình. Tông Thế Tân âm thầm sốt ruột, Diệp Vũ là kim thân cảnh, trước đó không lâu mặc dù nhiều ngưng tụ một đạo pháp tướng, nhưng cũng không phải là đối thủ của Từ Tam Bình a. Ngươi muốn chết, vậy liền thành toàn, trước hết giết ngươi, lại diệt tông gia." Từ Tam Bình khẽ nói, "Liền sợ ngươi không đủ tư cách." Diệp Vũ cười to một tiếng, "Ngươi tiếp ta một chiêu thử một chút, đỡ được một chiêu này, chúng ta lại nói mặt khác." Từ Tam Bình cười nhạo, "Một chiêu? Coi chính mình cũng là kim thân hay sao? Giờ phút này liền để ngươi biết ta là cái gì." Từ Tam Bình không nói lời nào, khí thế trên người bạo động mà ra, pháp tắc phun trào, Mắt lạnh nhìn Diệp Vũ, để cho ngươi biết giữa chúng ta chênh lệch. Hắn không nhìn thấy Diệp Vũ trong mắt hoảng sợ, ngược lại là trực tiếp lấy ra một thanh kiếm, sau đó kiếm khí dập dờn, cứ như vậy trực tiếp đã đâm đi. Đâm một cái mà đi, thiên địa xuất hiện đầy trời kiếm khí, hóa thành một đầu kiếm long, thập vạn bát thiên kiếm. Một kiếm này mà ra, thiên địa liền trở thành kiếm lĩnh vực, kiếm long bay múa, trực tiếp nối liền trời đất. Ngươi là pháp tắc cảnh. Từ Tam Bình hãi nhiên, Hắn điên cuồng bạo động lực lượng, pháp tắc bay thẳng mà ra, muốn xông phá Diệp Vũ pháp tắc lao ra, nhưng kết quả lại làm cho hắn tuyệt vọng, nếu như quy tắc đại biểu là dây thường mà nói, hắn dây thường là phổ thông dây lụa quanh ở cùng nhau dây thường, mà đối phương lại là tơ thép quanh ở cùng nhau dây thường. Pháp tắc của hắn toàn diện bị áp chế. Nhìn qua bay thẳng mà đến kiếm long, hắn chỉ có thể giương đao ngăn cản. Đao trong nháy mắt băng liệt, kiếm khí trường long trực tiếp xuyên qua đối phương, một cái đầu lâu Cứ như vậy bay lên đến hư không. Một chiêu, lại là một chiêu. Tông đông nhất đám người đã miệng há to, bọn hắn con mắt đăm đăm nhìn xem ngã trên đất thi thể. Đây là pháp Tắt Cảnh a, toàn bộ bình thành phủ bát đại thế gia, pháp Tắt Cảnh cũng không đến tám vị. Mỗi một vị đều quyền thế ngập trời, có thể một chiêu a, đối phương chỉ là một chiêu a. Pháp Tắt Cảnh lúc nào yếu như vậy sao? Tông gia trên dưới chỉ có thanh âm hít vào khí lạnh, nhìn xem Diệp Vũ tràn đầy kính sợ. Vị này giết pháp tắc cảnh đều như là giết chó, hắn rốt cục mạnh đến mức nào a? Pháp tắc cảnh, không gì hơn cái này, yếu một bút." Diệp Vũ thầm nói. Một câu nói kia để tông gia trên dưới khóe miệng co giật, bọn hắn không phản bác được. Đủ để tùy tiện diệt bát đại thế gia một trong tông gia pháp tắc cảnh, ở trước mặt hắn lại chỉ là dùng yếu một bút để hình dung. Vậy bọn hắn tông gia tính là gì? Tất cả mọi người đâm tâm. Diệp huynh, ngươi rốt cục mạnh đến mức nào? Hư Thánh? Tông Đông Nhất lẩm bẩm nhìn xem Diệp Vũ nói, "Vừa đạt tới pháp tắc cảnh mà thôi." Diệp Vũ trả lời Tông Đông Nhất. Tông Đông Nhất nhếch miệng, nghĩ thầm vừa đạt tới pháp tắc cảnh có cường đại như vậy. Ngươi lừa gạt ai đây? Bất quá nghĩ đến vài ngày trước vào cái ngày đó dị tượng, hắn lại khẽ giật mình, tựa hồ đó là pháp tướng cảnh thiên địa dị tượng, nói cách khác hắn thật khả năng vừa đột phá đến pháp tắc cảnh. Làm sao có thể? Tông Đông Nhất khó mà tin được. Cảm tạ đại nhân Tông Thế Tân cũng không dám lại để Diệp Vũ hiền chất, một vị có thể giết pháp tắc cảnh đều như là giết chó tồn tại, tại Bắc Cương cũng là đại lão cấp bậc nhân vật. Hư thánh khó gặp, đều tọa trấn một phương, nếu không bế quan. Mà hư thánh phía dưới chính là pháp tắc cảnh cường giả. Diệp Vũ khoát khoát tay, đối với Tông Thế Tân nói ra, giết bọn hắn một cái pháp tắc cảnh, sẽ có hay không có phiền phức, nếu là có, để Tông Đông nhất dẫn đường, ta giúp các ngươi đem từ gia tiện tay diệt chính là. Tông gia trên dưới đám người lần nữa khóe miệng co giật. Nghĩ thầm đại lão ngươi không cần như thế bá khí có được hay không? Đây là bình thành phủ xếp hạng thứ 3 thế gia a, làm sao tại trong miệng ngươi tựa như là sâu kiến một dạng. Thế nhưng là, một kiếm có thể chém pháp tắc cảnh, từ gia ở trước mặt hắn thật không đáng chú ý. Đa tạ đại nhân, cũng là không cần đại nhân xuất thủ. Từ gia cũng không phải không có địch nhân, lần này một cái pháp tắc cảnh vẫn lạc tại nơi này, bọn hắn đều muốn người người cảm thấy bất an, lúc này đừng nói đối phó ngoại nhân, chính mình tự vệ cũng là một cái vấn đề. Lúc này cũng không trở thành sẽ lại tìm chúng ta phiền phức, mà lại đại nhân lưu lại vô cớ hàn băng cho chúng ta tông ra, không bao lâu, ta liền có thể đạt tới pháp tắc cảnh, đến lúc đó cũng không sợ từ ra. Nghe được câu này, Diệp Vũ gật đầu nói, như thế tốt lắm. Tông Đông Nhất nhìn xem Diệp Vũ, há to miệng nói ra, Diệp huynh có phải hay không muốn rời khỏi tông gia? Diệp Vũ gật đầu nói, đi ra vốn là du lịch, lập tức ta liền muốn tiếp tục lên phía bắc. Tông Đông Nhất gật gật đầu. Cường giả như vậy, đương nhiên sẽ không tại Bắc Cương dạng này biên thủy địa phương, hắn muốn hẳn là đi Bắc Cương khu vực trung tâm đi, nơi đó mới là quần anh hội tụ chỗ. Đã như vậy, vậy ta không lưu Diệp huynh. Ta để cho người ta chuẩn bị một chút địa đồ loại một chút thư tịch cho ngươi, Tông huynh đối với Bắc Cương chờ quen thuộc, hẳn là đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Đa tạ. Diệp Vũ xác thực cần những vật này. Diệp Vũ cùng Tông Đông nhất bọn người lại nói một ít lời, liền cùng bọn hắn cáo từ rời đi. Nhìn xem Diệp Vũ đi xa bóng lưng, Tông Thế Tân cảm thán nói, Đông Nhất ngươi ngược lại là trời cao chiếu cố, lại không ngờ tới đi ra ngoài một chuyến, có thể giao cho như vậy quý hữu. Tông Đông Nhất nói ra, ta vốn chỉ là cảm thấy hắn bất phàm, lại không ngờ tới như thế bất phàm. Bất quá, Bình Thành phủ hẳn là bồi dưỡng không ra người như vậy mới đúng. Hắn khẳng định không phải Bình Thành phủ, nếu thật là Bình Thành phủ, đã sớm danh dương phủ này, cũng không phải xung quanh vài phủ, bọn hắn cũng bồi dưỡng không ra nhân tài như vậy. Cho nên Không phải từ Bắc Cương trung tâm tới, chính là từ nơi đó tới. Lấy hắn đối với Bắc Cương hiểu rõ, hẳn không phải là Bắc Cương trung tâm, đó phải là xuất hiện thánh nhân châu kia tới, dù sao chúng ta nơi này cùng châu kia giáp giới. Một câu nói kia, để Tông Đông nhất nghiêm nghị. Chẳng lẽ là thánh nhân có chỗ cử động? Châu kia muốn bắt đầu phản công mặt khác các châu rồi. Tông Thế Tân bọn người lắc đầu, cấp độ này hoàn toàn không phải hắn có thể tham dự, cũng liền không suy nghĩ nhiều. Chương 713 Kiên Kiều quét ngang. Bắc Cương bao la, các loại thế lực san sát. Diệp Vũ hành tẩu tại Bắc Cương, theo hắn không ngừng bắc đi, nhiệt độ càng ngày càng thấp, Diệp Vũ có thể nhìn thấy liên miên núi tuyết, sông băng. Bắc Cương không ít giặc cỏ, trên đường đi Diệp Vũ đụng phải không ít. Chỉ bất quá, lấy Diệp Vũ lúc này thực lực, bình thường giặc cỏ tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Bắc Tân Thành. Đây là Bắc Cương một tòa cự hình thành trì, nơi đây thiên địa linh khí nồng đậm, viễn siêu đông tháng thần châu động thiên phúc địa. Nơi đây cứ việc hàn khí bức người, nhưng là vẫn như cũ tiếng người huyên náo. Đi vào Bắc Cương cũng có tầm 1 tháng thời gian, một đường đi đường, khoảng cách Đông Thắng Thần Châu cực xa, nơi này hẳn là coi là Bắc Cương trung tâm. Diệp Vũ nhìn xem tòa thành trì này, 1 tháng này hắn không ngừng tại vững chắc tự thân cảnh giới, pháp tắc thời gian dần trôi qua thành thạo đứng lên. Chỉ bất quá, muốn đột phá đến pháp tắc cảnh kế tiếp cấp độ, còn kém xa lắm. Mà theo hắn không ngừng xâm nhập Bắc Cương, đụng phải cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Tại Bình Thành phủ, đạo trùng cảnh cường giả mặc dù có thể nhìn thấy, nhưng là số lượng rất ít. Thế nhưng là tại Bắc Tân thành, Diệp Vũ không có đi bao lâu, liền phát giác được mấy người tản ra đạo trùng cảnh khí tức, trong đó còn có một cái là pháp thân cảnh. Tại Bắc Cương, Diệp Vũ thấy được vô số địa tướng đại thế, sông băng vườm quanh, đại thế tụ tập, hàn khí trùng tiêu, cũng nhìn thấy liên miên núi tuyết, hợp thành địa tướng đại thế, rung động lòng người, tạo thành đại thế, đạo vận dâng trào. Những này có được địa tướng đại thế cổ giáo đều là Bắc Cương băng châu đại giáo, đều có hư thánh tọa trấn. Bắc Cương so với Đông Thắng thần châu, đồng dạng đẳng cấp địa tướng, nơi đây lại phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cũng là bởi vì Đông Thắng thần châu có nguồn rùa áp chế sao? Diệp Vũ không hoài nghi chút nào, nếu là chân diễn cổ giáo địa tướng đại thế tọa lạc chính là tại Bắc Cương, uy lực tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Tứ nữ Chu Tiên kiếm trận, coi bọn nàng thực lực khẳng định là không ngăn nổi. Bắc Tân thành, đồng dạng đại thế vần quanh, Sông Hộ Thành có 3 đầu nhiều, là tự nhiên dòng sông. Ba đầu dòng sông như là cự mãng một dạng, đang dâng chào ở giữa, thế mà thật sự có cự mãng hư ảnh hiển hiện, sau đó quấn quanh lấy thành trì, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Thế gian này có thể tái hiện thánh nhân, các ngươi nói, chúng ta Bắc Cương có thể hay không cũng xuất hiện thánh nhân? Bắc Cương có 3 cái bất hủ cổ giáo, ba nhà này, nghe nói nó giáo chủ khoảng cách thánh nhân cũng chỉ thiếu kém một đường, bọn hắn tránh ra cái này một sợi chói buộc khả năng rất lớn. Đúng vậy a? ta cũng nghe nói, ba nhà này không tiếc đại giới muốn trợ giúp giáo chủ đột phá. Đó cũng không phải là thánh nhân tái hiện. Nhà ai có thánh nhân, ai liền có thể xưng tôn. Đặc biệt là bất hủ cổ giáo thực lực như vậy, đứng ngạo nghễ thiên địa nhiều năm, một mực là người đứng đầu tồn tại, bọn hắn nơi đó nguyện ý trở thành người khác vật làm nền. Bất quá, thánh nhân không tốt đạt tới a. Có lẽ cũng chỉ có đông thắng thần châu mới được, dù sao đều nói nơi đó tổ mạch muốn khôi phục. Đông thắng thần châu nếu có thể, chúng ta cái này vài châu khẳng định cũng có thể. Có bất hủ của giáo bán thánh vụ trộm đi đến, nơi đó nguyền rùa còn có. Vậy cái kia vị là làm sao đạt tới thánh nhân? Đó là bởi vì nàng quá mất kinh diễm, dựa vào tự thân cứng ép vùng vẫy trói muộc. Cho nên, cuồn cuộn tử khí kéo dài ba ngàn dặm. Phổ thông thánh nhân, há có thể có dài như vậy đông lai tử khí. Cái kia tại thánh nhân cấp độ, nàng chẳng phải là cũng là ngạo tuyệt cùng dai. Có người đánh giá qua. có lẽ ba cái thánh nhân mới có thể so với được nàng một cái thánh nhân. Thánh nhân bên trong, nàng khả năng hoàn toàn xứng đáng là người thứ nhất. Ai? Chúng ta Bắc Cương cũng có kinh diễm nhân vật a, thật chẳng lẽ so ra kém nàng sao? Tỷ như bất hủ thánh địa thái trạch cổ địa thái trạch giáo chủ, nghe đồn hắn lúc trước pháp tướng thành tựu 99 đạo, mà lại đều là trên trời rơi xuống lôi kiếp pháp tướng. Cái này so với thượng cổ những cái kia kinh diễm hạng người, cũng muốn cường đại a. Vị kia tiên hậu, chưa chắc mạnh hơn hắn. Nói những thứ vô dụng này, khác không cần phải nói, tiên hậu có thể thành tựu thánh nhân, mà thái trách giáo chủ nhưng không có thành tựu thánh nhân, cái này so không bằng. Diệp Vũ nghe đám người đối với Tuyết ngôn nghị luận, khóe miệng dương lên đường cong. Tuyết ngôn tỷ coi là thật danh dương thiên hạ, ngồi vững vàng đương thời đệ nhất nhân vị trí. Đông Thắng thần châu tổ mạch nếu là xuất hiện, Đông Thắng thần châu cường giả sẽ như cùng giếng phun giống như tăng trưởng. Đến lúc đó, thật muốn đem chúng ta Bắc Cương đè xuống. Vậy cũng chưa chắc, mặc dù có tổ mạch Bọn hắn tu hành lại so với lên mặt khác các châu dễ dàng, nhưng là so với Thiên Kiêu, chúng ta Bắc Cương tuyệt đối so với lên bọn hắn cường đại. Đúng vậy a, ta cũng nghe nghe thấy, chúng ta Bắc Cương một vị xếp hạng không hơn trăm tên sau cường giả tiến về Đông Thắng Thần Châu, liền ép tới Đông Thắng Thần Châu vô số người thở không nổi. Ưm, chúng ta Bắc Cương băng châu dù sao chưa từng nhận nguyên rủa, cái gì đều muốn so với Đông Thắng Thần Châu cường đại, tổ mạch khôi phục là dễ dàng tu hành, càng có thể tu thành đến tầng thứ cao hơn. Nhưng mà muốn nói nhất định siêu việt chúng ta, rất không có khả năng. Đúng a, chúng ta Bắc Cương vị kia xếp hạng 0 vào trăm tên đâu, nghe nói trấn áp qua bọn hắn thập đại nhân kiệt, hay là áp chế thực lực đánh nhau cùng cấp. Thật sao? Các ngươi nghe ai nói? Đông Thẳng Thần Châu Thiên Kiêu xuống dốc đến loại trình độ này. Đó là tự nhiên, nghe nói bọn hắn kim thân cảnh, đại đa số cũng chỉ là ngưng tụ 66 đạo mà thôi, mà lại là không có lôi kiếp. Chúng ta Bắc Cương kim thân cảnh Chỉ cần lên bảng, liền không có một cái không có xuất hiện lôi kiếp, ngưng tụ bảy tám chục đạo Pháp tướng không ít. Đúng vậy à, nghe nói có ít người, thậm chí lôi kiếp là tử lôi, mà lại ngưng tụ tám chín mê nói, thậm chí chín ngươi trở lên. Đông Thắng Thần Châu dù sao tu hành hoang phế nhiều năm như vậy, Hư Thánh chưa từng xuất hiện một cái, tu hành hệ thống, cuối cùng kém một chút. Tổ mạch có thể đền bù, thế nhưng là bọn hắn muốn đuổi tới, cũng không phải thời gian ngắn. Đúng vậy à. bằng không rất nhiều hư thánh cường giả cũng không lo lắng Đông Thắng Thần Châu trả thù, chỉ là lo lắng thánh nhân. Đông Thắng Thần Châu Thiên Kiêu, chống đỡ không dậy nổi Đông Thắng Thần Châu tổ mạch a. Bắc Cương có bất hủ cổ giáo, thậm chí đã bắt đầu ấp ủ điều động Thiên Kiêu đi Đông Thắng Thần Châu, lấy khiêu chiến phương thức quét ngang Đông Thắng Thần Châu Thiên Kiêu. Không sợ thánh nhân sao? Dựa theo quy củ đến, đánh nhau cùng cấp, thánh nhân cũng không biết cái gì điều quản đi. Đúng vậy a, nghe nói mục đích của bọn hắn chính là Nhờ vào đó cùng Đông Thắng Thần Châu Thiên Kiêu làm đồ ước, chỉ cần thắng ra điều kiện, lấy một loại khác phương thức đến tiến vào chiếm giữ Đông Thắng Thần Châu. Mặc dù dạng này tiến vào ít người, thế nhưng là tối thiểu là hạt giống. Trọng yếu nhất chính là, Thiên Kiêu vốn là cường đại, lại có thể lợi dụng Đông Thắng Thần Châu tổ mạch, đến lúc đó càng có thể áp chế Đông Thắng Thần Châu. Chờ tương lai xuất hiện mấy cái thánh nhân, vẫn có thể toàn diện áp chế Đông Thắng Thần Châu. Đông Thắng Thần Châu không người kế tục, há có thể có được như thế bảo địa? Rất nhiều người đều đang nghị luận, bọn hắn xem thường Đông Thắng Thần Châu, xem thường Đông Thắng Thần Châu Thiên Kiêu. Theo bọn hắn nghĩ, tùy tiện một cái Bắc Cương Băng Châu Thiên Kiêu, đều có thể dễ như trở bàn tay quét ngang toàn bộ Đông Thắng Thần Châu. Chương 714, làm chút gì? Diệp Vũ tại Bắc Tân Thành ở lại, nơi này không hổ là Bắc Cương Băng Châu một trong đó thành thị, hắn từ nơi này đạt được rất nhiều tin tức, đối với Bắc Cương hiểu rõ cũng càng ngày càng sâu. Đương nhiên, Diệp Vũ cũng tại tu hành. Pháp tắc cảnh có 4 cái cảnh giới, cảnh giới tiếp theo chính là pháp tắc chân chính diễn hóa xuất lĩnh vực. Tại lĩnh vực bên trong, chỉ có pháp tắc của mình. Bất quá cảnh giới này rất khó đạt tới, rất nhiều pháp tắc cảnh cố gắng cả đời cũng không thể đi vào cảnh giới này. Diễn hóa lĩnh vực, cái này cần thần hồn cường đại dị thường. Nếu như đem lĩnh vực xem như đúng đúng một ngôi nhà, như vậy người tu hành một thân sở học chính là một đống cục gạch, những này cục gạch hiện tại hợp thành pháp tắc, nhưng là cũng là lộn xộn, hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Mà những này cục gạch muốn biến thành phòng ở, liền cần một lần nữa chải vuốt. Quá trình này, rất nhiều người cố gắng cả đời đều không thể hoàn thành. Diệp Vũ tình huống lúc này cũng là như thế, pháp tướng toàn bộ dung hợp tự thân, lăn lộn làm một thể, cùng thiên địa cộng hưởng, có thể hình thành pháp tắc. Hiện tại chẳng khác nào là có một đống kiến trúc tài liệu các loại lấy hắn tạo nên phòng ở. Diệp Vũ có tạo hóa quyết, về điểm này ngược lại là có tự nhiên ưu thế. Mà lại hắn thần hồn cường đại, Tăng thêm ban đầu ở Kiếm Vương Triều, tu hành thập vạn bát thiên kiếm lúc, thập vạn bát thiên kiếm gánh chịu các loại đạo vận, cái này khiến Diệp Vũ đối với trải qua cuộc dung hợp tự thân sở học có kinh nghiệm. Lấy thiên phú thực lực của hắn, tu hành ra lĩnh vực cũng không khó. Diệp Vũ những ngày gần đây cũng một mực tại quen thuộc tự thân. Đương nhiên, vừa đạt tới pháp tắc cảnh hắn còn không cách nào như thế nhanh chóng bắt đầu diễn hóa lĩnh vực. Sơn Hà xã tác đồ tại Thạch Thiên Văn cướp đoạt mấy cái thế lực lớn địa tướng tinh hoa. Về sau, 10 phần phi phàm, trong đó đạo vận Diệp Vũ không ngừng cảm ngộ hấp thu, thần hồn của hắn đang không ngừng lớn mạnh. Tu hành đến pháp tắc cảnh, thần hồn càng ngày càng trọng yếu, lúc này càng phát coi trọng đối với đạo lĩnh ngộ trình độ. Đạt tới pháp tắc cảnh, đã bắt đầu diễn hóa đại đạo, bắt đầu hướng thánh nhân chấp chưởng đại đạo trên đường đi. Pháp tắc cảnh lĩnh vực tu hành, cũng là một loại đạo diễn hóa, minh ngộ tự thân sở học, trải vuốt thành lĩnh vực. Trước khi đến, cùng Thạch Tiền bối cùng Tuyết ngôn tỷ trao đổi qua, đạt tới pháp tắc cảnh phải làm thế nào tu hành. Ta sở học mặc dù phong phú, nhưng là trên con đường lớn tu hành lại rất ít. Lĩnh vực muốn kiến tạo càng hoàn mỹ hơn, liền càng cần đại đạo chi lực. Man hoàng độ, âm dương thuật, mấy loại thần thông miễn cưỡng cũng coi như có đại đạo chi lực, hay là thiếu sót một chút. Tại Bắc Tân thành Diệp Vũ ngốc rất thư sướng, mỗi ngày tu hành, cảnh giới cũng thời gian dần trôi qua vững chắc. Các ngươi nghe nói không có, Bắc Cương anh tài bảng ban bố Ta cũng nhìn thấy, lần này Bắc Cương Anh tài bảng có chút dọa người a. Đúng vậy a, Bắc Cương Anh tài bảng bên trên người tu hành đều là niên kỷ tại 30 tuổi trở xuống. Ta xem đều bị chấn động đến, Bắc Cương Anh tài bảng bên trên, lên bảng kém cỏi nhất cũng là kim thân cảnh. Đúng vậy a, còn có pháp tắc cảnh, pháp tắc cảnh thế mà trên anh tài bảng chiếm cứ hơn 30 vị. Kim thân cảnh đều là chúng ta cả một đời đều khó mà với tới mộng, không nghĩ tới, đồng dạng niên kỷ, người ta lại có đạt tới pháp tắc cảnh. Đúng vậy a, còn có mấy vị trực tiếp là pháp tắc viên mãn, có hy vọng trùng kích hư thánh cự đầu thực lực. Bọn hắn ăn cái gì thuốc đại bổ đi, còn trẻ như vậy, liền đạt tới loại tầng thứ này. Có người tiên đoán, lần này anh tài bảng, hẳn là có người cũng có thể thành tựu thánh nhân. Rất nhiều người đều đang nghị luận, Diệp Vũ rất nhanh biết cái này anh tài bảng là cái gì. Đây là Bắc Cương tất cả thế lực, bao quát những cái kia bất hủ thế lực đối với những thiên kiêu kia xếp hạng. Cái này mỗi một cái thiên kiêu không chỉ là lai lịch điều bất phàm, mà lại thực lực điều rất cường đại, từ mọi phương diện đánh giá, cuối cùng hàng ra một cái top 100 danh sách. Diệp Vũ nhìn thoáng qua top 100 danh sách, trong đó yếu nhất một vị, cũng là kim thân cảnh. Là kim thân cảnh ngưng tụ 70 đạo pháp tướng tồn tại. Bất quá cái này 70 đạo pháp tướng, là phổ thông pháp tướng. Bất quá, nghe nói hắn giết qua đồng cấp kim thân cảnh, nhất cử thành danh. Các ngươi nghe nói không có, Bắc Tân thiếu thành chủ, lần này chưa từng tiến vào top 100 bảng nổi danh. Đúng vậy a, lần này anh tài bảng có phải hay không có chút quá yêu nghiệt, Bắc Tân thiếu thành chủ thế mà cũng vào không được. Nghe nói hắn cũng bại qua một vị uy tín lâu năm Kim thân a, làm sao lại vào không được đâu? Bắc Tân thành, tại Bắc Cương cũng coi như một cái nhất lưu thế lực, có lẽ thật thực lực không đủ đi, anh tài bảng danh tiếng vẫn phải có. Hắc hắc, ta ngược lại thật ra nghe nói thiếu thành chủ vì vậy mà nổi giận, muốn đi trước Đông Thắng thần châu. Hắn đi Đông Thắng thần châu làm cái gì? Khiêu Chiến đông thắng Thần Châu Thiên Kiêu a, hắn muốn quét ngang Đông Thắng Thần Châu Thiên Kiêu là tự thân nuôi thế, đồng dạng lấy Khiêu Chiến tới làm đồ ước, là Bắc Tân thành tranh thủ lợi ích. Cái này có chút mạo hiểm đi. Mặc dù mọi người có ý tứ này, đều không có hành động a. Ăn cái thứ nhất con của người, mới có thể có đến nhiều nhất lợi ích a. Bắc Tân thiếu thành chủ chính là nghĩ như vậy, theo bọn hắn nghĩ, quang minh chính đại đi Khiêu Chiến, không giờ âm mưu quỷ kế, thánh nhân chưa chắc gặp qua hỏi. Nếu là những này điều quản nói, thánh nhân không khỏi quá nhàn, mà lại, thánh nhân trấn áp tại Đông Thắng Thần Châu, vậy liền không ra được vấn đề. Mà lại Đông Thắng Thần Châu không thể cái gì đều dựa vào bọn hắn đi, cũng cần nhân tài. Cho nên, thánh nhân hẳn là sẽ không hạn chế những này. Đúng a, các châu giao lưu là bình thường, trừ phi Đông Thắng Thần Châu muốn hoàn toàn phong bế, cùng ngoại giới không giao lưu. Mà từ hiện tại nhìn, hai vị thánh nhân không có ý tứ này. Cho nên Bắc Tân thiếu thành chủ liền chuẩn bị đi khiêu chiến Đông Thắng Thần Châu cường giả. Đúng vậy a, chuyện này với hắn cũng có chỗ tốt, đối với Bắc Tân cũng có chỗ tốt, tự nhiên hắn muốn đi. Diệp Vũ nghe những này, ngược lại là cảm thấy thú vị. Bọn hắn đều cảm thấy Đông Thắng Thần Châu quả hồng mềm dễ mà bóp sao? Cùng Bắc Tân thiếu thành chủ một dạng ý nghĩ không ít người. Bọn hắn liền không sợ thua ở Đông Thắng Thần Châu a. Đông Thắng Thần Châu dù sao hoang phế nhiều năm như vậy, muốn so chúng ta Bắc Cương rất khó. Mạc Tân thiếu thành chủ đều buông xuống hào ngôn, muốn quét ngang Đông Thắng Thần Châu Thiên Kiêu. Diệp Vũ nghe được câu này, khóe mắt có chút nheo lại, nghĩ thầm khẩu khí thật lớn. Quét ngang Đông Thắng Thần Châu Thiên Kiêu. Lần này Nguyên Giuội biến mất, Đông Thắng Thần Châu Thiên Kiêu sẽ rất nhanh quật khởi, thành tựu kim thân sợ cũng không ít, muốn quét ngang sợ cũng không dễ đi. Trọng yếu nhất chính là, chính mình xuất thân Đông Thắng Thần Châu, bọn hắn muốn quét ngang, đem mình làm làm cái gì? Ngay tại Diệp Vũ nghĩ đến những này thời điểm, lại nghe được không ít người kinh hô lên, nhìn, đó chính là Bắc Tân thiếu thành chủ. Hắn cõng trường đao, đây là muốn làm gì, chẳng lẽ hiện tại liền muốn đi đông thắng thần châu. Vô số người đều kinh hô, Diệp Vũ cũng thuận ánh mắt nhìn đi qua, nhìn thấy một cái lãnh ngạo thanh niên, hắn cõng một thanh trường đao màu đen, từ lầu dưới đường đi chậm rãi đi. Nhìn hắn đi đảo ngược, đúng là phía đông. Diệp Vũ híp mắt, nghĩ thầm có phải hay không phải làm chút gì. Chương 715, xin mời. Bắc Tân thiếu thành chủ Trương Dương lấy hắn kim thân cảnh thực lực, hắn tự nhiên nghe được đám người nghị luận. Lần này chưa từng tiến vào anh tài bảng top 100, cái này khiến hắn rất khó chịu. Hắn đã thành tựu kim thân, cứ việc pháp tướng ngưng tụ lúc chưa từng hạ xuống lôi kiếp, có thể vậy thì thế nào? Hắn ngưng tụ 70 đạo pháp tướng, mỗi một đạo pháp tướng đều bị hắn rèn luyện đến cực hạn, tuy là phổ thông pháp tướng, nhưng hắn cảm thấy không yếu những cái kia thành tựu lôi kiếp pháp tướng. Thế nhưng là, hắn chính là không có tiến vào anh tài bảng Hắn cũng khinh thường tại cùng những người này tranh luận, có một số việc, dùng thực lực liền có thể chứng minh. Những người này không đem hắn xét, vào top 100 bảng cuối cùng bị chào phúng chính là bọn hắn. Trương Dương chuẩn bị tiến về Đông Thắng Thần Châu, dẫn đầu xuất kích, trước quét ngang bên kia Thiên Kiều. Nghe nói, bên kia người trẻ tuổi, ngay cả kim thân cảnh đều không có mấy cái, có chút không thú vị a. Trương Dương cảm thán một câu. Chờ quét ngang Đông Thắng Thần Châu, đạt được muốn, liền trở lại khiêu chiến top 100 bảng. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Ta sao lại so người khác kém? Trương Dương thầm nói, ai cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, ai có thể cam nguyện bị người ép một bậc? Có thể đứng hàng top 100 bảng hàng đầu, không chỉ là thanh danh chỗ tốt, càng là có thể nuôi người tâm tính. Tỷ như đứng đầu bảng, vậy liền nuôi thành vô địch tính nghiệm. Loại tính nghiệm này rất trọng yếu, đặc biệt là đối với ngưng tụ đại đạo có to lớn tăng công tác dụng. Trong lịch sử không thiếu hai cái thực lực tương đương nhân vật, một cái có thể thành tựu hư thánh thậm chí thánh nhân. Một cái lại chỉ có thể dừng bước pháp tắc cảnh. Bọn hắn kém không phải khác, chính là tính nghiệm. Mà tại top 100 bảng thì càng có thể tự tin. Một cái người tu hành, chỉ có tự tin mới có thể đi hư thánh đằng sau đường. Trên thực tế, không chỉ là hư thánh đằng sau con đường, pháp tắc cảnh cũng là như thế, lĩnh vực muốn sống thành, đồng dạng phải có sự tự tin mạnh mẽ, bằng không như thế nào triệt để nô dịch đạo tự thân mà hóa thành lĩnh vực. Không sai, muốn thành lĩnh vực, vậy thì phải nô dịch đạo tự thân. Hết thải duy ngã độc tôn, bản thân cao cao tại thượng. Có vô địch tín niệm, càng có thể thành tựu lĩnh vực muốn đạt tới điều kiện. Trương Dương hắn lúc này ngay tại nuôi loại tín niệm này, hắn chuẩn bị trước từ Đông Thắng thần châu nuôi lên, nhờ vào đó đã ngưng tụ một chút pháp tướng, trực tiếp đột phá đến pháp tắc cảnh, sau đó giết trở lại Bắc Cương, lại khiêu chiến tóc 100 bảng. Trương Dương nghĩ đến những này, khí thế trên người càng phát nghiêm nghị, chen ép rất nhiều người đều kinh hoàng tránh đi hắn, chỉ bất quá hắn không có duy trì bao lâu. chỉ thấy một người cản ở trước mặt hắn, Trương Dương lông mày nhíu lại, không nghĩ tới còn có người dám cản con đường của hắn. Khí thế của hắn trực tiếp quét ngang Diệp Vũ mà đi, lại ngoài ý muốn không có nghiền ép đối phương, hắn hay là phong khinh vân đạm đứng tại đó. Cái này khiến Trương Dương nhãn tỉnh sáng lên, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, các hạ đây là muốn làm gì? Nghe nói ngươi muốn đi đông thắng thần châu quét ngang tất cả thiên kiêu. Diệp Vũ hỏi, Trương Dương hồi đáp, có ý nghĩ này, làm sao Các hạ muốn cùng ta cùng một chỗ tiến đến sao?" Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, "Không, chẳng qua là cảm thấy thực lực của ngươi, sợ là không đầy đủ a, hoặc là nói, toàn bộ Bắc Cương Thiên Kiêu đều không đủ a." Một câu nói kia để Trương Dương con ngươi có chút co vào, cười híp mắt nhìn xem Diệp Vũ nói ra, "Các hạ có ý tứ gì?" "Không có ý gì, các ngươi không phải muốn đi quét ngang đông thắng Thần Châu Thiên Kiêu sao? Không cần chạy xa như thế, có người tới trước quét ngang các ngươi." Diệp Vũ là cùng Thạch Thiên Văn Tuyết môn quan hệ lừa không được, thánh nhân nhất cử nhất động, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm, bọn hắn các loại quan hệ tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng. Những người khác không nói, nhưng là những đại thế lực kia khẳng định có chân dung của hắn. Đương nhiên, Diệp Vũ cũng không có nghĩ tới giấu giếm thân phận của hắn. Thánh nhân chi đệ thân phận, đây là một tốt thân phận, hắn vừa vặn lợi dụng một chút, trợ giúp hắn đi qua pháp tắc cảnh. Trương Dương lại lông mày nhíu lại, sau đó nghĩ tới điều gì, tâm đột nhiên nhảy một cái hé mồm nói: Ngươi là Đông Thắng Thần Châu người? Ha ha, biết liền tốt." Diệp Vũ nói ra, Đông Thắng Thần Châu Diệp Vũ, thánh nhân chi thân. Một câu nói kia, làm cho cả thành trì cũng vì đó chấn động, hãi nhiên không gì sánh được nhìn xem Diệp Vũ. Thánh nhân chi thân cái này phân lượng quá nặng đi, nặng đến Bắc Tân thành đều gánh chịu không được. Trương Dương nhìn chằm chằm vào Diệp Vũ, sắc mặt cũng trắng bệch, đây chẳng lẽ là thánh nhân muốn ra tay với Bắc Tân thành sao? Bọn hắn Bắc Tân thành điệu thấp, thánh nhân làm sao lại xuất thủ? Trương Dương nghĩ đến chính mình, hắn muốn đi khiêu chiến Đông Thắng Thần Châu Thiên Kiêu, chẳng lẽ là bởi vậy chọc giận thánh nhân, cho nên mới phái người đến đây. Trương Dương trong lòng phát khổ, khó trách nhiều như vậy thế lực lớn đều muốn vận dụng biện pháp này thẩm thấu đến Đông Thắng Thần Châu đi, lại không một người dám dùng, nguyên lai đều chờ đợi chim đầu đàn. Hết lần này tới lần khác, hắn làm chim đầu đàn. Đừng lo lắng, thánh nhân sẽ không đối với các ngươi đến đây làm cái gì. Lần này đến đây, bất quá là tới gặp biết một chút Bắc Cương Thiên Kiêu mà thôi." Diệp Vũ nói đến đây, nhìn xem Trương Dương nói ra như thế nào. Người ta tranh tài một trận. "Ừm." Trương Dương sững sờ, không ngờ tới Diệp Vũ thế mà ước chiến hắn. Diệp Vũ thấy đối phương chưa kịp phản ứng, hắn mở miệng nói ra, "Các ngươi muốn đi đông thắng thần châu khiêu chiến, chẳng lẽ liền không thể tiếp nhận đông thắng thần châu người tới khiêu chiến các ngươi sao?" "Đây là thánh nhân ý tứ?" Trương Dương hỏi. Diệp Vũ nói ra Tự nhiên là thánh nhân ý tứ, nghe nói các ngươi muốn đi đông thắng thần châu khiêu chiến. Thánh nhân điều động ta tới khiêu chiến các ngươi toàn bộ Bắc Cương Thiên Kiêu. Một câu nói kia để Trương Dương con người có chút co vào, nghĩ thầm thánh nhân làm việc bá đạo như vậy sao? Hơn nữa còn phách lối như vậy. Phái một người liền muốn đến quét ngang Bắc Cương Thiên Kiêu, khi Bắc Cương là cái gì? Thánh nhân cường đại chúng ta không phải là đối thủ, có thể các hạ. Không cần lo lắng, các ngươi nếu có thể bại ta, thánh nhân sẽ không trách tội, sẽ chỉ ban thưởng. Trương Dương nghe được câu này, hô lớn, thánh nhân cỡ nào tồn tại, hắn chúng ta tự nhiên tin. Nếu thánh nhân ý tứ, vậy liền thỏa mãn ngươi. Ngươi ta giao chiến, lấy như thế nào đổ ước. Nếu có thể bại ta, đông thắng thần châu, các ngươi có thể tìm một động thiên phúc địa mà ở chi." Diệp Vũ trả lời. Một câu nói kia để Trương Dương nhãn tỉnh sáng lên, sáng rực nhìn xem Diệp Vũ. "Ta nếu là bại đâu?" Trương Dương hỏi. Người khác khác nói, "Ngươi nếu là bại" Rất đơn giản, làm tùy tùng của ta 1 năm, như thế nào? So với Đông Thắng Thần Châu Động Thiên Phúc Địa, 1 năm tùy tùng tự nhiên không tính là gì. Chỉ là thánh nhân điều động đối phương đến đây, cái này đương nhiên sẽ không là kẻ yếu. Đông Thắng Thần Châu mặc dù so ra kém Bắc Cương tu hành chi phồn hoa, nhưng hắn cũng không dám coi thường. Các hạ cảnh giới gì? Trương Dương hỏi. Ngươi yên tâm, đánh nhau cùng cấp, ta không lấy cảnh giới đè người. Diệp Vũ trả lời. Một câu nói kia để Trương Dương con ngươi co vào, hắn ý tứ của những lời này là, hắn cảnh giới so với hắn cao. Thế nhưng là trước mặt thiếu niên này, nhìn rất tuổi nhỏ a, so với hắn còn muốn nhỏ không ít đi. Hắn liền đạt đến pháp tắc cảnh. Bất quá, hắn đi Đông Thắng Thần Châu chính là vì khiêu chiến, lúc này có Đông Thắng Thần Châu người đến đây, hắn tránh không khỏi, cũng không thể tránh. Thánh nhân nói như vậy, bọn hắn Bắc Tân Thành còn không chịu nổi. Trương Dương chắp tay một cái nói, mời Chương 716, đánh xuyên qua. Trương Dương khí thế như hồng, hắn mang theo tất thắng tín niệm, trên thân lực lượng chấn động ở giữa, khí thế chuyển động theo, rất nhiều người vây xem, chỉ cảm thấy kiềm chế khó chịu, không ngừng nuôi lại. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn đối phương, thực lực áp chế đến kim thân cảnh. Trương Dương xuất thủ trước, một quyền quét ngang mà đến, nắm đấm hóa thành một đầu lao nhanh trường hà, mang theo cuồn cuộn chi thế, giết khắp hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ bình tĩnh nhìn đối phương, Khai Sơn quyển nghênh đón, sinh sinh đối phương đụng vào nhau. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, mặt đất trực tiếp sụp đổ, bốn phía kinh khí hoành ngang mà ra. Hai người đều có chỗ khống chế, bằng không hai bên kiến trúc đều muốn sụp đổ. Trương Dương lùi lại mấy bước, hắn con ngươi sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, áp chế thể nội bốc lên huyết khí. Thật mạnh! Trương Dương cảm giác được rất lớn áp lực, đối phương ẩn chứa lực lượng quá cường đại, hắn vận dụng là địa phẩm chiến kỹ, thế nhưng là Diệp Vũ lại chỉ là tiện tay một quyền mà thôi. Trương Dương đương nhiên sẽ không vì vậy mà nhận thua, trên thân bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại, hướng về Diệp Vũ giết đi qua. Diệp Vũ bình tĩnh nhìn đối phương, mặc cho đối phương thi triển sao mà bí thuật, hắn đều lấy một cái nắm đấm ngăn cản. Oanh, oanh. Hai người đều cố kỵ kiến trúc, xông thẳng tới chân trời mà đi. Tất cả mọi người nhìn thấy hai người giao thủ không ngừng, càng đánh càng mạnh liệt. Nhưng là bọn hắn nhìn thấy chính là, Trương Dương đang không ngừng khu động đại chiêu, mà Diệp Vũ nhưng như cũ chỉ là lấy nắm đấm ngăn cản. mặc cho ngươi sao mà khủng bố chi lực, hắn mạnh mặc hắn mạnh, một quyền cản tất cả. Không ít người hai mặt cùng nhau giòm, đều rung động trong lòng, là Diệp Vũ thực lực mà kinh hãi. Nhìn xem nhàn nhã tản bộ một dạng ngăn trở Trương Dương, mỗi người đều miệng đắng lưỡi khô. Kim thân cảnh chênh lệch lớn như vậy sao? Trương Dương càng phát tàn nhẫn, càng phát cuồng bạo, trên người lực lượng không ngừng lao ra. Hắn bắt đầu khởi công thiên phẩm chiến kỹ, thậm chí vận dụng thần thông Thần thông của hắn thi triển mà ra, một đao trực tiếp chém về phía Diệp Vũ, một đao này chém ra đi, thương khung đều bị chém vặn vẹo, có huyết quang hiển hiện, trương dương con ngươi đều huyết hồng, cả người khí thế như một. Một chiêu này làm cho tất cả mọi người đều ngừng thở, bọn hắn đều tâm thần ngưng tụ. Trương Dương thần thông bọn hắn cũng nghe nghe, danh xưng chém thần. Thần năng không thể chém mọi người không biết, nhưng là cùng giai người tu hành, có mấy ai có thể ngăn cản dạng này cuồng bạo tàn nhẫn một chiêu? Thế nhưng là khiến người ngoài ý chính là Trước mặt thiếu niên thế mà không tránh không né, vẫn như cú lấy một đôi nhục quyền, thẳng tắp hướng về đối phương đập tới. Đối phương không có sử dụng đại chiêu, không có sử dụng thần thông, chính là một quyền này nghênh đón. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Trương Dương trong miệng chảy máu, thân thể liên tiếp lui về phía sau, rậm trên hư không, từng đạo huyết hoa vẩy xuống. Diệp Vũ đứng tại đó, tiếng gió hú thổi quần áo của hắn, sợi tóc bay lên, hắn sắc mặt bình tĩnh, dậm chân trực tiếp đi xuống hư không. Trương Dương đứng ở nơi đó, hắn hồn bay phách lạc, không nguyện ý tiếp nhận hiện thực này. Ta thật yếu như vậy sao? Hắn muốn đi quét ngang Đông Thẳng Thần Châu, còn không đi ra Bắc Tân Thành, liền bị người đánh bại. Hoặc là nói không phải đánh bại, mà là nghiền ép. Không sai, từ vừa mới bắt đầu xuất thủ, hắn liền ở vào tuyệt đối hạ phong. Diệp Vũ cũng không có làm gì, chính là tùy ý hắn công kích. Thế nhưng là, liên miên công kích đổi lấy cái gì? Chính mình thật giống như một tên hề một dạng ở trên nhảy bên dưới nhảy. căn bản không có cho đối phương tạo thành dù cho một chút uy hiếp, coi như hắn kiêu ngạo thần thông, cũng không từng cho Diệp Vũ bất kỳ áp lực. Trương Dương nguyên bản có vô địch tín niệm, có thể giờ khắc này hắn bị đả kích. Không phải ngươi không đủ mạnh, là ta quá mạnh. Diệp Vũ nhìn xem Trương Dương nói ra, thần thông của ngươi cũng không tệ lắm, để cho ta nghiêm túc đối đãi. Trương Dương khóe miệng co giật, nghĩ thầm ngươi những lời này là mắng chửi người đâu. Ta vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thông, ngươi lại còn nói ngươi chỉ là nghiêm túc đối đãi. Trương Dương hít sâu một hơi, nhìn xem Diệp Vũ càng người uể oải không gì sánh được, có chơi có chịu. Diệp Vũ biết trận chiến này đối với Trương Dương đả kích rất lớn, cơ hồ đem niềm kiêu ngạo của hắn đều cho đánh nát, thế nhưng là Diệp Vũ không có an ủi hắn. Trở về sau chứng kiến nhiều hơn, hắn liền sẽ rõ ràng không phải hắn quá yếu. Trên thực tế, Trương Dương rất cường đại. Phổ thông kim thân cảnh căn bản không phải đối thủ của hắn. Người vây xem cũng đều ngơ ngác nhìn một màn này. Cái này đến từ Đông Thắng Thần Châu thiếu niên cường đại đến như vậy. Hắn tại top 100 bảng có thể xếp tới cái tình trạng gì? Tất cả mọi người không nghi ngờ Diệp Vũ có thể đi vào top 100 bảng, cứ việc Trương Dương không phải top 100 bảng anh tài. Có thể trên thực tế Trương Dương khoảng cách top 100 cũng không xa, Diệp Vũ có thể dễ dàng như thế triển ép hắn, vậy cái này cũng đủ để nói rõ hết thảy. Nhìn xem Trương Dương buông thõng đầu cùng sau lưng Diệp Vũ làm tùy tùng, không có người chào phụng Trương Dương. Bởi vì đây là tất nhiên, Trương Dương còn không dám quịnh nợ không tuân thủ đồ ức. Thánh nhân đứng sau lưng Diệp Vũ, ai dám không tuân thủ hứa hẹn. Diệp Vũ tiện tay lấy ra top 100 bảng danh sách, ném cho Trương Dương nói ra, một năm này tùy tùng cũng không nhất định là một năm, tấm này top 100 bảng ngươi tốt nhất nhìn xem, ta đến Bắc Cương cũng không có việc gì, cũng chỉ có một mục đích, đánh xuyên qua cái này top 100 bảng. Chuyện khác cũng không cần ngươi làm, ngươi quen thuộc, chỉ cần ngươi chỉ đường là được. Diệp Vũ một câu, để bốn phía một mảnh xôn xao. Diệp Vũ đây là muốn làm cái gì? đánh xuyên qua top 100 bảng, khẩu khí thật lớn. Bắc Cương băng châu thiên kiêu còn chưa có đi quét ngang đông thắng thần châu, bọn hắn liền chủ động đến đây tranh sưng muốn đánh xuyên qua top 100 bảng. Không ai có thể giữ vững bình tĩnh, đều nhìn chằm chằm vào Diệp Vũ. Trương Dương cũng giống như thế, hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Vũ, không ngờ tới Diệp Vũ có như vậy quyết định. Hắn đây là muốn chân chính đánh ra vô địch tín niệm. Người coi thật muốn làm như thế. Trương Dương con mắt bốc lên ánh sáng, sáng rực nhìn xem Diệp Vũ. Cứ việc không phải hắn xuất thủ, nhưng là muốn có thể đi theo Diệp Vũ, một đường nhìn đỉnh Tiêm Thiên Kiêu giao chiến, với hắn mà nói cũng có lớn lao ích lợi. Chỉ là, Diệp Vũ có thể kiên trì bao lâu? Một trận chiến một trận chiến đánh tới, cũng không phải thực lực cường đại là được. Thiên Kiêu sở dĩ là Thiên Kiêu, vậy dĩ nhiên có thủ đoạn của bọn hắn. Có vấn đề gì không? Diệp Vũ hỏi. Ngươi chỉ là một người." Trương Dương nói ra. Diệp Vũ cho là hắn nói mình một người không cách nào chống lại những đại giáo kia. Diệp Vũ cười nói ra, "Ta Quang Minh chính đại tiến đến khiêu chiến, ta muốn bắt cương các đại thế lực, hẳn là có cái này khí độ đi." Diệp Vũ thủ quy củ, chỉ là bình thường khiêu chiến giao lưu, các đại thế lực tự nhiên không dám loạn động. Thánh nhân lực uy hiếp, đủ để đè xuống hết thảy. Chỉ là, một người đánh sa luân chiến, đánh nhiều lắm, người khác xem thấu cũng nhiều, liền xem như ngang nhau thực lực, bị người xem thấu một cái cũng tuyệt đối bị thua. Người sẽ không đối với những người này chưa quen thuộc đi, nếu là như thế, Ta phải đổi một cái tùy tùng, ngươi liền để Bắc Tân thành chủ đến trục người đi." Trương Dương nói ra, tự nhiên quen thuộc, bất quá, ngươi cần phải hiểu rõ, từng cái khiêu chiến còn không bằng trực tiếp khiêu chiến mạnh nhất, không đánh xuyên qua, các ngươi làm sao có thể tâm phục khẩu phục?" Diệp Vũ trả lời, hắn không chỉ là có mục đích của mình, Diệp Vũ cũng đang nghĩ, hẳn là cho Đông Thắng Thần Châu Thiên Kiêu trưởng thành thời gian, hắn lúc này ở nơi này khiêu chiến Không có đem hắn đánh ngã trước, bọn hắn có mặt đi đông thắng thần châu sao? Chương 717, nhìn qua, Chân Cực Cổ Giáo, đây là Bắc Cương một cái cường đại cổ giáo, trong giáo có hai vị hư thánh cường giả. Năm đó tiên tổ, nghe đồn khoảng cách Thánh Vương cũng chỉ là cách xa một bước. Năm đó tiên tổ tại Thánh Nhân thời điểm, diễn hóa xuất một bộ thánh pháp Chân Cực Băng Quyết, uy trấn thiên hạ. Chân Cực Cổ Giáo trên dưới, cũng dựa vào bộ này thánh pháp, sừng sững Bắc Cương nhiều năm không ngã. Thánh pháp, đây là có thể diễn hóa xuất đại đạo bí thuật. Không phải mỗi một cái thánh nhân cũng có thể diễn hóa xuất tự thân đại đạo thánh pháp, nhưng bất kỳ một loại thánh pháp, chỉ cần có thể tu hành đến cực hạn, đều có thể diễn hóa xuất đại đạo, thành tựu thánh nhân. Đương nhiên, trên thực tế dựa vào tu hành thánh pháp thành tựu thánh nhân rất khó. Bởi vì mỗi cái thánh nhân cũng có tự thân con đường, con đường của người khác muốn tu hành đến cực hạn không có chút nào sai lầm, cái này so với tự thân tu hành cũng khó khăn. Trên thực tế, bình thường đều là tu hành đến thánh nhân đằng sau, mới có thể tu hành người khác thánh pháp đến cực hạn. Mà lúc này, dạng này một cái cường đại cổ giáo, lúc này đông đảo cường giả đều ngồi nghiêm chỉnh, trong đó bao quát hai vị hư thánh cường giả. Ở trước mặt bọn họ, có một tấm bái thiếp. Bái thiếp tất cả mọi người nhìn, Đông Thắng Thần Châu một vị thiên kiêu đưa lên bái thiếp, muốn tới khiêu chiến chúng ta thánh tử. Mọi người như thế nào nhìn? Có thể như thế nào nhìn? Thánh nhân chi thân a. Hắn quang minh chính đại đến đây khiêu chiến, chúng ta nào có thể cự tuyệt? Dù sao Bắc Cương Đông Đảo Thiên Kiêu muốn đi, khiêu chiến đông thắng thần châu thiên kiêu sự tình, cũng không phải bí mật gì. Hiện tại hắn chỉ bất quá sớm một bước mà thôi. Thân là hư thánh chân cực giáo chủ nhìn về phía chân cực thánh tử, hỏi, Cao Trang, ngươi như thế nào nhìn? Tự nhiên là đón lấy. Nguyên bản là muốn đi nuôi vô địch tín niệm, hắn đưa tới cửa, không có đạo lý không tiếp nhận. Bại, vậy liền bại. Nếu là thắng, vậy đối với ta chân cực cổ giáo cũng là chỗ cực tốt. Thánh nhân chi thân a, ngay cả hắn đều bại trong tay ta, người khác sẽ như thế nào nhìn? Thái thượng trưởng lão, ngươi như thế nào nhìn? Chân cực giáo chủ hỏi bên người một cái khác hư thánh. Bái thiếp đã nói, hắn phụng thánh nhân chi lệnh tới khiêu chiến Bắc Cương Thiên Kiêu. Chúng ta có thể cự tuyệt sao? Giáo chủ, cái này căn bản liền không phải lựa chọn. Chúng ta còn chịu không được thánh nhân chi nộ. Mặc kệ thánh nhân đến cùng là mục đích gì, Chúng ta chỉ có thể bị động tiếp nhận. Huống chi, chính như thánh tử lời nói, dựa theo quy củ đến, nếu có thể bại đối phương, vậy đối với chúng ta chân cực cổ giáo cũng là chuyện tốt. Đông đảo trưởng lão đều gật đầu nói, mặc kệ thánh nhân có ý nghĩ gì, chúng ta chỉ có thể ứng chiến. Chân cực giáo chủ gật gật đầu, hỏi một vị trưởng lão nói ra, Diệp Vũ thân phận là không phải thật sự. Đã điều tra xong, hắn cùng Đông Thắng thần châu hai vị thánh nhân cũng quan hệ không ít. Thạch Thánh nhân cùng Đông Đảo bán Thánh giao chiến lúc, hắn ngay tại hiện trường. Còn vị kia tiên hậu, càng là đối với bên ngoài nói Diệp Vũ là đệ đệ hắn, cho nên thân phận là thật. Chân cực giáo chủ gật gật đầu, mặc dù hắn không cho rằng có người dám mạo hiểm ra thánh nhân chi thân, nhưng vẫn là cẩn thận đi điều tra một phen, liên quan đến thánh nhân sự tình, không có một kiện là chuyện nhỏ. Cao Trang, ngươi có lòng tin sao? Chân cực giáo chủ nhìn về phía Cao Trang, tên đệ tử này hắn rất hài lòng. Lần này anh tài bảng Đứng hạng 98, cứ việc xếp hạng rất dựa vào sau, nhưng Cao Trang còn tại tích lũy, có thể đột phá đến pháp tắc lại áp chế, hắn tin tưởng Cao Trang xếp hạng còn muốn tăng lên. Cao Trang làm đến vô địch rất khó, nhưng là hắn tín niệm cường thịnh, chính mình tin tưởng mình đủ mạnh, tương lai thành tựu pháp tắc lĩnh vực, thành tựu hư thánh lúc mới lại càng dễ. Tu hành đến cấp độ này, cứng cỏi tâm trọng yếu vô cùng, có thể thành tựu thánh nhân tồn tại, ai không phải tuyệt đối tự tin? Thánh nhân thành đại đạo, đó chính là tuyệt đối tin tưởng mình nói. Bất kỳ hoài nghi cũng không thể để hắn thành tựu đại đạo. Tại kim thân cảnh, liền muốn bắt đầu dưỡng tâm tính. Tóc 100 bảng là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Xếp hạng có thể khiến người ta khiêu chiến, bại bên trong một cái, có thể trên phạm vi lớn gia tăng tự tin của mình. Nhưng có xếp hạng, liền có chênh lệch, đồng dạng cũng sẽ đả kích một số người tín niệm. Lúc này Diệp Vũ tới khiêu chiến, sợ cũng là vì gia tăng tự thân tín niệm. đi là tỷ tỷ của hắn giao chỉ tiên hậu đường. Giao chỉ tiên hậu cho tới nay đều bị đông thắng thần châu ca tụng là đệ nhất nhân, lấy tiên hậu đến xưng hô nàng, cái này để nàng vẫn đứng tại đỉnh phong, nuôi thành vô địch chi thế, lúc này mới xuyên qua bình cảnh, thành tựu thánh nhân đi. Mặt khác các châu, ai có thể chiếm cứ đệ nhất nhân thanh danh? Liền xem như anh tài bảng đứng đầu bảng, cũng rất nhiều người không tâm phục, cho nên mỗi một lần anh tài bảng đứng đầu bảng là khiêu chiến người nhiều nhất. Vậy liền chuẩn bị đi, sau một ngày, hắn sẽ lên núi khiêu chiến. Ta hy vọng ngươi có thể thắng. Nếu có thể bại thánh nhân chi thân, ngươi sẽ càng phát ra tin tưởng vững chắc tự thân đại đạo. Đúng, Cao Trương khom người nói, hắn chiến ý nghiêm nghị. Hắn mặc dù xếp hạng 98, có thể chân cực băng quyết lại tu hành đến cấp độ cực cao, hắn tự tin chính mình đạt tới hư thánh không có vấn đề gì. Diệp Vũ đến chân cực cổ giáo lúc, bọn hắn mười phần lễ ngộ, chân cực giáo chủ tự mình đứng tại cửa ra vào. Đông đảo đệ tử đón lấy, nó quy tắc không thua nhất giáo chi chủ đại ngộ. Trương Dương thấy thế, cũng nhịn không được hâm mộ, có thánh nhân làm hậu trường chính là dễ chịu. Dạng này lễ ngộ, liền xem như gia gia hắn Bắc Tân thành chủ đến đây cũng không có. Lôi đài là mới dựng, bốn phía bày ra đại trận. Diệp Vũ cùng chân cực giáo chủ khách sáo xong, Diệp Vũ thẳng vào chủ đề nói, nghe nói chân cực thánh tử thực lực phi phàm, có thiên kiêu danh xưng, lần này càng là vào Bắc Cương top 100 bảng. Ta vừa vặn đi ngang qua nơi đây, muốn lĩnh giáo một phen. Chân Diễn Thánh Tử lúc này đứng ra, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, mong rằng Diệp huynh chỉ giáo. Diệp Vũ gật đầu, nhìn về phía Chân Cực Giáo chủ nói ra, Đông Thắng thần châu lần này gặp đại kiếp, có không ít động thiên phúc địa. Ta cùng hai vị thánh nhân thương lượng qua, có thể xuất ra một chút cho mặt khác các châu thế lực, đại biểu cho các châu bù đáp nhau, ta Đông Thắng thần châu cũng không bế quan tỏa châu chi ý. Một câu nói kia để Thật Chân Cực Giáo chủ hô hấp đều dồn dập. Lúc trước nhiều như vậy thế lực tràn vào Đông Thắng Thần Châu, không phải là vì chiếm cứ một chỗ động Thiên Phúc Địa chờ đợi tổ mạch mở ra. Nói đến đây, Diệp Vũ nhìn xem chân cực thánh tử nói ra, lần này một trận chiến, chúng ta liền lập xuống một vụ cá cược, ngươi nếu là thắng, có thể tuyển Đông Thắng Thần Châu một chỗ động Thiên Phúc Địa. Ngươi nếu là bại, ta cũng không làm khó các vị. Chỉ cầu các ngươi chân cực cổ giáo thánh pháp chân cực băng quyết nhìn qua. Một câu nói kia để đám người con ngươi có chút co vào. Thánh pháp là bọn hắn chí bảo, há có thể tùy ý cho người ta nhìn qua. Ta muốn đông thắng thần châu một chỗ động thiên phúc địa, so với thánh pháp tới nói muốn chân quý nhiều a, mà lại, ta chỉ là nhìn qua mà thôi. Coi là thật chỉ là nhìn qua." Chân cực giáo chủ hỏi. "Lấy thánh nhân danh nghĩa hứa hẹn, chỉ là nhìn qua, xem xong ta liền đi. Không biết các hạ cái này nhìn qua là bao lâu, nếu là 1 năm 2 năm 10 năm đâu?" Chân cực giáo chủ hỏi. "Không cao hơn 3 ngày." Diệp Vũ trả lời. "Như thế nào?" Một câu nói kia, để chân cực giáo chủ liếc mắt nhìn nhau. Ba ngày, muốn thật sự là như vậy, cái kia ngược lại là không quan trọng, thánh pháp ẩn chứa đại đạo, ba ngày lại có thể nhìn ra cái gì? Hắn muốn mượn muốn nhìn qua đến lĩnh hội cái gì, mà không phải muốn học. Chương 718, một chiêu bại thiên kiêu. Chân cực giáo chủ cuối cùng đáp ứng. Đừng nói ba ngày thời gian không làm được cái gì, coi như 3 năm, là hắn có thể cư tuyệt sao? Bọn hắn cũng không phải những cái kia bất hủ cổ giáo, có cả thánh nhân chi năng. Nếu đáp ứng, chân cực thánh tử Cao Trang liền dẫn đầu tiến vào lôi đài, khí thế trên người phun trào mà ra. Diệp Vũ đi lên, hắn thực lực bản thân áp chế đến kim thân cảnh. Có tạo hóa quyết, ai cũng nhìn không ra hắn đã đạt tới pháp tắc cảnh. Hắn áp chế đến kim thân cảnh, vậy liền chỉ là kim thân cảnh mà thôi, cũng không tính khi dễ người. Mời. Diệp Vũ nhìn xem Cao Trang. Cao Trang không dám coi thường. Thân là thánh nhân chi thân, nó tất nhiên cũng không bình thường. Cho nên vừa ra tay, Cao Trang liền vận dụng thần thông của hắn. Thần thông bạo động mà ra, trực tiếp tuyết bay, bốn phía tuyết như là tảng băng một dạng, kích xạ mà tới. Bông tuyết rất đẹp, phiêu đãng ở giữa, lại có thể cắt chém hết thảy. Đầy trời tuyết bay mà đến, Trương Dương đứng ở bên ngoài quan chiến, hắn thần sắc ngưng trọng. Trong lòng suy tư, chính mình đụng phải một chiêu này như thế nào ngăn cản? Ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ, đã thấy đến Diệp Vũ bình tĩnh như trước, chỉ gặp Diệp Vũ ngón tay chỉ động, lấy ngón tay kích xạ ra kiếm khí, kiếm khí dập dờn, sinh sinh chém ra đi. Không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, cứ như vậy chém ra đi, một chém mà ra, bông tuyết đều hòa tan, chớp mắt biến mất. Ma đạo kiếm khí này, lại mang theo ánh sáng nóng bỏng, một kiếm chém tới cao trang trước mặt. Cao trang thần sắc biến đổi lớn, trên người lực lượng cuồng bạo mà ra, bông tuyết đều đột nhiên hội tụ, đều tung bay che ở trước người hắn. Nóng bỏng kiếm khí vẫn như cũ chém tới, Bông Tuyết bị ma diệt, biến mất không còn một mảnh, sau đó kiếm khí đột nhiên xuống. Phốc phốc, cao trang thân thể bay rớt ra ngoài, trong miệng sợ chảy máu không ngừng, mang theo vẻ kinh ngạc nhìn xem Diệp Vũ. Trương Dương cũng ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, một chiêu, chính là một chiêu, bại một cái tóc 100 bảng cường giả. Trương Dương đột nhiên cảm thấy, Diệp Vũ đặc biệt cho mình mặt mũi, tối thiểu cùng mình giao thủ, hắn chiến lâu như vậy, cái này truyền đi, chính mình vô cùng có mặt mũi. tối thiểu, so với Cao Trang mạnh hơn không phải, không phải ta quá yếu, là hắn quá mạnh a." Trương Dương sinh ra tự tin chi tâm. Chân cực cổ giáo trên dưới cũng đều thất thần nhìn xem một màn này. Cao Trang trong lòng bọn họ có địa vị cực cao, hắn thực lực cường đại, cùng gia bọn hắn cảm thấy mặc dù không đến mức vô địch, nhưng là muốn bại hắn cũng không dễ dàng. Nhưng bây giờ là tình huống như thế nào, chỉ là một chiêu, hắn liền thổ huyết bại lui. Còn muốn đánh sao?" Diệp Vũ nhìn xem Cao Trang, hắn không kém Nhưng mà muốn cùng Ai So, Diệp Vũ ngưng tụ 99 đạo pháp tướng, hơn nữa là giáng xuống tử lôi pháp tướng, Cao Trang còn kém hắn rất xa. Trọng yếu nhất chính là, thần thông của hắn diễn hóa vạn tuyết bay múa, cũng mặc kệ là Diệp Vũ thần nguyên ly hỏa, vẫn là tu hành đại ngũ hành kiếm bên trong lửa, đều có thể áp chế đối phương. Một chiêu này, hắn lưu lại tay, bằng không hắn bị thương sẽ càng nặng. Kim thân cảnh có lẽ có đối thủ của hắn, thế nhưng là tuyệt không có khả năng là Cao Trang. Cao Trăng Kim thân tùy mạnh, nhưng pháp tướng ngay cả lôi kiếp đều không có hạ xuống. Cao Trăng sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, hắn còn có át chủ bài chưa từng thi triển. Đó chính là bọn họ chân cực cổ giáo chân cực băng quyết, thế nhưng là, Cao Trăng biết coi như thi triển đi ra, sợ cũng không phải đối phương đối thủ. Cả hai chênh lệch quá xa, ta thua rồi." Cao Trăng hồi đáp. Một câu nói kia để chân cực cổ giáo một mảnh xuân sao, cũng không dám tin. Một chiêu, thật chỉ là một chiêu. Liên đánh cao tràng không có lòng tin, không còn dám tiếp tục đánh. Có trưởng lão nhịn không được hô, "Thánh tử, ngươi còn có thể tái chiến, là cái." Hắn còn chưa nói hết, liền bị chân cực giáo chủ khoát tay ngăn cản. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được, không cần thiết tái chiến. Diệp Vũ lưu thủ, là cho cao tràng mặt mũi, tái chiến tiếp chính là tự rước lấy nhục. Chân cực giáo chủ một mực liền rất xem thường đông thắng thần châu người tu hành, bởi vì nguyên dù duyên cớ, bọn hắn bị áp chế kim thân cảnh đều khó mà đạt tới. Mặc dù bọn hắn trong đó cũng không thiếu thiên tài, thế nhưng là cùng bọn hắn con đường tu hành chênh lệch một mảng lớn, tầm mắt tự nhiên nhận hạn chế, há có thể cùng mặt khác các châu so. Muốn đuổi kịp, tối thiểu muốn 20 năm trở lên thời gian. Nhưng bây giờ, một chiêu bại bọn hắn thánh tử. Đông Thắng thần châu tự hồ so với trong tưởng tượng càng khó có thể hơn phỏng đoán. Đông Thắng thần châu nguyên rủa, đến cùng là trợ giúp Đông Thắng thần châu hay là hãm hại Đông Thắng thần châu? Chân cực giáo chủ tự lẩm bẩm. mong rằng thực hiện hứa hẹn. Diệp Vũ đối với chân cực giáo chủ chắp tay nói: "Mời." Chân cực giáo chủ gật gật đầu, mang Diệp Vũ tiến về chân cực cổ giáo cấm địa, Thánh pháp chân cực băng quyết tự nhiên ở trong cấm địa. Diệp Vũ cũng không e ngại, đi theo chân cực giáo chủ tiến về. Phía sau hắn có thánh nhân, hắn đến đây chân cực cổ giáo rất nhiều người đều biết, chân cực giáo chủ còn không dám đối với hắn làm cái gì. Tại Diệp Vũ sau khi đi, Thái thượng trưởng lão đi lên trước Vũ Vũ cô đơn cao trang nói ra: "Bại không thể bại lòng tin." Nếu không cách nào lấy vô địch tư thái nuôi ra bản thân tín nghiệm, vậy liền hẳn là lấy kẻ bại bất khuất tư thái nuôi mình tín nghiệm. Bại, vậy liền coi đây là hổ thẹn, vẫn mà giận phát, trở nên càng mạnh để chứng minh chính mình. Cao tràng con ngươi bắn ra tinh quang, nhưng là lập tức liền ảm đạm xuống, hắn chỉ là một chiêu a, hay là lưu thủ. Thái thượng trưởng lão thở dài một cái, cái này đả kích quá lớn, nếu như chỉ là không kém nhiều, lấy cao tràng tâm trí, không cần điện thoại mình, cũng có thể vượt qua khúc mắc. Thế nhưng là Diệp Vũ là nghiền ép giống như bại hắn, cái này khiến Cao Trang tuyệt vọng. Càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, mới là một cường giả trái tim. Coi như cường đại như cùng Thánh Vương cổ đế, cũng không phải cả đời chưa bại. Cao Trang nói ra, liền như là top 100 bảng, chỉ có đứng đầu bảng mới là thứ nhất, có thể mặt khác người tu hành, liền không có cường giả tín niệm sao? Một đường vô địch, tự nhiên là dễ dàng nhất nuôi ra niềm tin vô địch biện pháp, nhưng là khi bại khi thắng cũng không nhất định không được. Thái thượng trưởng lão nói ra, Gặp cao trang hay là thần sắc ảm đạm, Thái thượng trưởng lão không nói gì nữa. Ánh mắt ngược lại là nhịn không được nhìn về phía Trương Dương, lúc này Trương Dương so với lúc mới tới khí thế rõ ràng lạnh thấu xương hơn nhiều. Ngược lại là không nghĩ tới, một chiêu bại cao trang để hắn đi ra khốn cảnh. Thái thượng trưởng lão lắc đầu, nghĩ thầm lúc này cao trang cùng Trương Dương một trận chiến, cao trang thất bại. Trương Dương ngồi xếp bằng xuống, hắn thế mà nhờ vào đó lần nữa bắt đầu ngưng tụ pháp tướng. Diệp Vũ không biết những này, hắn tại chân cực giáo chủ dẫn đầu xuống, đi tới một chỗ cấm địa. Nơi này tràn đầy sông băng, tại trên sông băng, khắc dấu lấy các loại đạo ngần. Đạo này ngần xen lẫn, lấp nhấp nhít, nối thành một mảnh, tựa như là một đầu đại đạo nằm ngang ở trên sông băng. Đầu đại đạo này muốn khôi phục, khiến người ta cảm thấy một cỗ thiên địa đều ở tại dưới cảm giác. Chân cực băng quyết. Diệp Vũ biết đây là cái gì, chỉ có đại đạo có thể mang đến hắn cảm giác như vậy. Quả nhiên hắn nghe được chân cực giáo chủ nói ra, Ngươi có 3 ngày thời gian nhìn qua chân cực băng quyết. Đa tạ." Diệp Vũ chắp tay nói. "Có lẽ không dùng đến 3 ngày." Diệp Vũ cười trả lời. Chân cực giáo chủ liền giật mình, không cần 3 ngày. Diệp Vũ đến cùng là muốn làm gì, thật chẳng lẽ chỉ là muốn nhìn qua thánh pháp sao? Chương 719, bái thiếp. Không đến 1 ngày. Diệp Vũ liền rời đi chân cực cổ giáo, tới thời điểm rất nhanh, thời điểm ra đi cũng rất nhanh. Chân cực giáo chủ thật khó có thể lý giải được. Trong khoảng thời gian ngắn này, Diệp Vũ muốn làm gì? Học Thánh pháp Chân Cực Băng Quyết là không thể nào. Vốn cho là là cho là, hắn muốn nhìn qua Chân Cực Băng Quyết đến cảm ngộ tự thân pháp, thế nhưng là này thời gian quá ngắn, muốn làm cái gì đều không được a. Hẳn là không thích hợp hắn đi, cho nên lui nhanh như vậy. Chân Cực giáo chủ thở dài một hơi, mặc kệ Diệp Vũ là mục đích gì, hắn rời đi đều là một chuyện tốt. Một cái thánh nhân chi thân cho áp lực quá lớn. Trương Dương đi theo Diệp Vũ. Hắn đối với top 100 bảng danh sách quen thuộc, hắn đưa lên từng tấm bái thiếp, thánh nhân chi thân thân phận, để Diệp Vũ nhận cực lớn lễ ngộ. Mặc kệ là cái gì thế lực, đều rất khách khí đem Diệp Vũ đón vào. Diệp Vũ lấy Đông Thắng Thần Châu Động Thiên Phúc địa làm tiền đặt cược, yêu cầu nhìn qua các đại thế lực tuyệt học. Có chút thế lực cũng không có thánh pháp, có thể trong đó tuyệt học cũng đồng dạng phi phàm, đều là thánh nhân lưu lại. Các đại thế lực đều hy vọng có thể đánh bại Diệp Vũ, có thể một đường giao chiến. Có thể ở trong tay Diệp Vũ đón lấy 10 chiêu đều không có mấy cái. Một đường đại chiến mà đi, Diệp Vũ quét ngang. Diệp Vũ mỗi lần rất nhẹ nhàng quyết tuyệt chiến đấu, đằng sau nhìn qua đối phương tuyệt học. Hắn mỗi lần quan sát thời gian đều rất ngắn, không đến một ngày. Chính là như vậy, Diệp Vũ một đường quét ngang mà đi, hắn đoạn đường này nhìn không ít bí thuật. Trong đó thánh pháp liền có 3 loại, hay là ít một chút thánh pháp a. Diệp Vũ cảm thán nói. Một câu nói kia để Trương Dương khóe miệng co giật. Thánh pháp là có thể diễn hóa xuất đại đạo bí thuật, loại này thánh pháp chính là nắm giữ đại đạo thánh nhân cũng khó mà sáng tạo đi ra. Trong điều kiện bình thường, chỉ có đạt tới thánh vương tồn tại có thể sáng tạo ra, đương nhiên một chút kinh diễm thánh nhân cũng có thể sáng tạo ra đến, tỉ như chân cực cổ giáo tiên tổ, Bắc Cương đại giáo săn sát, nhưng là cũng không phải là mỗi một cái đại giáo đều có thánh pháp. Đại đa số đại giáo chỉ có thánh nhân lưu lại bí thuật, cũng không phải nói bí thuật nhất định so với thánh pháp kém. Bởi vì dù sao thánh pháp khó mà tu hành đến cực hạn, mặt khác bí thuật vẫn là có thể đối kháng. Thánh pháp tuy mạnh, có thể diễn hóa không ra đại đạo, uy lực lớn suy giảm. Trương Dương không hiểu Diệp Vũ, Diệp Vũ đối với thánh pháp hứng thú rất cao. Đối với những khác bí thuật, hứng thú của hắn lại khiếm khuyết. Trương Dương không hiểu, có chút bí thuật tại giai đoạn trước tu hành uy lực rất lớn, thậm chí siêu việt thánh pháp, tỉ như vừa đi Viên Sơn thế gia, bọn hắn sơn băng quyết, liên cấp tiến cùng bạo, mà lại tại hư thánh liền có thể tu hành đến cực hạn. Nó sức chiến đấu 10 phần cuồng bạo, coi như Diệp Vũ cường đại, đối mặt Viên Sơn Thế Tử không phải cũng liên tục chém ra vài kiếm, lúc này mới bại đối phương sao? Thế nhưng là Diệp Vũ xem Sơn băng quyết, chỉ là nhìn chưa tới một canh giờ liền rời đi. Trương Dương có chút không rõ, Diệp Vũ rốt cuộc muốn xem cái gì? Nếu như là mượn mặt khác pháp đến nghiệm chứng tự thân sở học, không thể nghi ngờ thánh pháp phía dưới pháp thích hợp hơn, bởi vì không ổn đại đạo, càng có thể thật tốt lĩnh hội xác minh tự thân sở học. Nhưng bây giờ hắn có một loại cảm giác, Diệp Vũ chính là vì nhìn mà nhìn, cũng không phải là muốn làm gì, chỉ là vì vũ nhục các đại thế lực. Trương Dương có dạng này một loại ý nghĩ, Trương Dương tự nhiên không biết Diệp Vũ có tạo hóa quyết, hắn có thể phân giải các loại đạo ngẩn, với hắn mà nói thánh pháp học tập đồng dạng dễ dàng. Diệp Vũ nếu lại đột phá, hắn cần phải mượn thánh pháp. Lúc này hắn là pháp tắc cảnh, pháp tắc cảnh muốn diễn biến thành lĩnh vực, vậy liền như là kiến tạo phòng ở. Pháp tắc chính là quy tắc, quy tắc như là cục gạch. Từng đầu quy tắc tạo dựng, dạng này mới có thể thành tựu lĩnh vực. Lúc này Diệp Vũ quy tắc liền như là làm một đống cục gạch, chất thành một đống không có sắp xếp, cho nên thi triển ra, chỉ là có thể diễn hóa xuất quy tắc, lại khó mà thành lĩnh vực. Đương nhiên, Diệp Vũ nguyện ý, hiện tại cũng có thể thử nghiệm tạo dựng lĩnh vực. Phổ thông pháp tắc cảnh, bọn hắn sở học cũng không có cũng có phong phú. Cho nên bọn hắn muốn tạo dựng lĩnh vực, cần không ngừng tu hành. Để tự thân sở học càng phát phong phú, cục gạch càng phát đa tài đi, dạng này mới có thể kiến tạo lên một tòa phòng ở. Diệp Vũ cục gạch đủ rồi, tại Kiếm Vương Triều học được nhiều như vậy, đủ để dựng một cái lĩnh vực, nhưng là một cái cường đại lĩnh vực, không chỉ là cục gạch, còn có phòng trụ, phong chủ dùng cái gì kiến tạo? Thần thông, thánh pháp không thể nghi ngờ là tốt nhất. Thần thông là cùng tự thân nhất phù hợp bí thuật, mà thánh pháp thì là có thể diễn hóa đại đạo tồn tại, cái này làm cây cột không thể thích hợp hơn. Phòng cây cột càng nhiều, phòng ở càng kiên cố, này bằng với là lĩnh vực càng cường đại. Cho nên Diệp Vũ đối với thánh pháp rất có hứng thú, hắn muốn ngưng tụ ra lĩnh vực, không chỉ là cần tham khảo mặt khác pháp đến diễn hóa, càng là muốn cho tự thân lĩnh vực đủ mạnh. Diệp Vũ Luân Phiên khiêu chiến top 100 bảng thiên kiêu, mà lại từng cái bị thua tại tay hắn. Dưới loại tình huống này, Diệp Vũ tại Bắc Tân thành một câu lưu truyền tới, đánh xuyên qua Bắc Cương thiên kiêu. Câu nói này rất nhanh lan truyền ra. nương theo lấy Diệp Vũ chiến tích, càng truyền càng thịnh. Mà cái này cũng đưa tới Bắc Cương băng châu vô số thiên kiêu oán giận. Quá phách lối, hắn cho là mình là thánh nhân sao? Muốn đánh xuyên qua toàn bộ Bắc Cương? Hừ, không có đi đông thắng thần châu, ngược lại là hắn trước tìm tới cửa. Đánh xuyên qua Bắc Cương. Ha ha, buồn cười. Vô số người phẫn nộ, có chút người tu hành thậm chí muốn đi đại chiến Diệp Vũ. Bất quá, Diệp Vũ chiến tích cũng làm cho có ít người lo lắng. Hắn đại chiến tóc 100 giống như thiên kiêu, nghe nói không có một cái nào chống nổi hắn 10 chiêu. Cường đại như vậy sao? Đúng vậy a. Cao tràng các ngươi biết đi, nghe nói một thân thực lực cường đại không gì sánh được, đặc biệt là thánh pháp tu hành đến cảnh giới cực cao. Thế nhưng là, một chiêu, nghe nói hắn một chiêu liền bại. Một chiêu? Rất không có khả năng đi. Là một chiêu, mặc dù không có vận dụng thánh pháp, thế nhưng là cũng vận dụng thần thông, một chiêu hắn liền nhận thua. Đến bây giờ còn không có chậm tới, tinh khí thần đặc biệt uể oải, nhận đả kích thật lớn. Đông Thắng Thần Châu cũng có cường đại như vậy cường giả sao? Rất nhiều người đều đang thán phục, khó có thể tin. Bắc Cương vô số thiên kiêu, nguyên bản chuẩn bị tiến về Đông Thắng Thần Châu, có thể lúc này đều đã ngừng lại bước chân. Người khác đều lên cửa nói muốn đánh xuyên qua Bắc Cương, bọn hắn không đem Diệp Vũ đè xuống, còn có cái gì mặt mũi đi Bắc Cương? Trọng yếu nhất chính là, Diệp Vũ cùng các đại thế lực thiên kiêu đồ ước cũng truyền tới. Đông Thắng Thần Châu một chỗ động Thiên Phúc Địa. Dạng này vô số người con ngươi đều tại co vào, tổ mạch muốn mở ra, có thể được một chỗ động Thiên Phúc Địa, bọn hắn có thể nhờ vào đó thực lực đại tăng, thậm chí có khả năng trong giáo cường giả đỉnh cao có thể đột phá giam cầm, nhất cử đạt tới thánh nhân nói không chừng. Mặc dù rất xa vời, có thể đây cũng là một loại hy vọng a, không có thánh nhân, cái kia coi như tầng dưới cường giả mạnh hơn Đông Thắng Thần Châu, cũng muốn ở trước mặt Đông Thắng Thần Châu cúi đầu. Chiến Diệp Vũ Vô số thiên kiêu đều có mắt đỏ lên, đặc biệt là top 100 bảng cường giả, hận không thể lập tức cùng Diệp Vũ một trận chiến. Mà lúc này Diệp Vũ lại làm cho Trương Dương hướng về một cái cổ giáo đầu bái thiếp. Chương 720, Vô Định Cổ Giáo. Chương 720, Vô Định Cổ Giáo. Vô Định Cổ Giáo. Đây là Bắc Cương băng châu một cái đỉnh tiêm đại giáo, có bán thánh cấp bậc tồn tại tọa trấn. Tại Bắc Cương là một cái quái vật khổng lồ. Nghe đồn Vô Định Cổ Giáo năm đó đi ra thánh vương Bây giờ còn có Thánh Vương khí trấn áp cổ giáo nội tình. Cổ giáo này tiên tổ Thánh Vương sáng tạo một loại thánh pháp gọi là Vô Định Băng Quyết. Vô Định Băng Quyết có thể diễn hóa xuất vô hạn băng phạt, liên miên mà xuống, không chém địch nhân thể không bỏ qua. Dựa vào loại này thánh pháp, vô định cổ giáo thanh danh hiển hách. Tại Bắc Cương cũng là rất có danh khí tồn tại, có người nói, liền xem như thánh nhân đến công phạt vô định cổ giáo đều muốn thiệt thòi lớn. Diệp Vũ hướng cổ giáo này đầu bái thiếp, rất nhiều người đều chú ý đứng lên. top 100 trên bảng, vô địch cổ giáo có hai vị lên bảng, mà lại là huynh đệ sinh đôi. Hai người này tại top 100 trong bảng, xếp hạng 51, 50. Cái này nhìn như xếp hạng rất thấp, nhưng là xếp hạng 50 là bởi vì có 40 tên là pháp tắc cảnh cường giả. Nói cách khác, tại kim thân cảnh, xếp hạng kỳ thật phía trước 10, 11, có thể tại top 100 bảng tiến vào top 10, đã không cần nói rõ cái gì, cái này đủ để chứng minh nó mạnh mẽ. Rất nhiều người chú ý trận chiến này, Diệp Vũ trước đó đại chiến đều là tại xếp hạng 70 sau, mặc dù chiến mười mấy trận đều là sâu đuôi tồn tại, mà bây giờ lại uổng phí biến đổi, trực tiếp khiêu chiến kim thân bảng top 10 tồn tại, biến hóa này quá nhanh, rất nhiều người đều đang suy đoán Diệp Vũ ý đồ, nhưng trên thực tế, Diệp Vũ cũng không có ý đồ gì, chỉ là vô định cổ giáo cách hắn rất gần, mà lại hắn đối với vô định thánh pháp 10 phần có hạn hứng thú, một người lực lượng là có hạn, muốn diễn hóa xuất vô hạn băng phạt, hắn là như thế nào có thể bảo chứng tự thân không bị rút khô. Diệp Vũ bái thiếp rất nhanh bị đón lấy, mà lúc này cũng không ít người tu hành hướng vô định cổ giáo đầu bái thiếp. Bọn hắn muốn tiến về quan chiến. Diệp Vũ cùng vô định cổ giáo thánh tử chi chiến rất có, nhưng nhìn chỗ, lúc này hẳn là có thể nhìn ra Diệp Vũ chân chính chiến lực. Vô định cổ giáo không có cự tuyệt những người này, bọn hắn xây dựng lôi đài, chờ đợi lấy Diệp Vũ lên núi. Diệp Vũ những ngày này ngoại trừ cùng người đại chiến, chính là cảm ngộ thánh pháp, hắn vội vàng tạo dựng lĩnh vực. Theo không ngừng tu hành, sở học càng ngày càng nhiều. Hắn đối với tạo dựng lĩnh vực thời gian dần trôi qua có chính mình nhận biết, nhưng là Diệp Vũ vẫn là không có vội vã tạo dựng, hắn còn tại không ngừng cảm ngộ tự thân. Lúc này, Diệp Vũ phát hiện Khấu Tâm Trú quả nhiên là một loại tuyệt thế bí thuật. Tâm trí của hắn cứng cỏi, đối với tạo dựng lĩnh vực có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Tào Phi Vũ bộ bí thuật này, viễn siêu thánh pháp. Diệp Vũ nói thầm, hắn ngược lại là có chút hoài niệm trì bất bàn mấy người, cũng không biết bọn hắn đến đó. Ngày thứ 2, đám người liền thấy hai cái thiếu niên lên núi. Rất nhiều người dẫn đầu nhìn thấy chính là Trương Dương, lúc này Trương Dương tại tóc 100 bảng xếp hạng đã hơn 70 tên, không bởi vì khác, mà là bởi vì khác người tu hành tại Diệp Vũ thủ hạ kiên trì không đến 10 chiêu, mà hắn tại Bắc Tân thành cùng Diệp Vũ có qua có lại, giao thủ mấy chục trên trăm chiêu. Trương Dương nhìn thấy ánh mắt của mọi người, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, tên tùy tùng này làm quá sung sướng, ngoại trừ ném ném bái thiếp mang dẫn đường, mặt khác cái gì đều không cần làm. Ngược lại là, dĩ vãng với hắn mà nói cao không thể chạm đại giáo, hắn tùy ý ra vào, mà lại mỗi một cái đều đối với hắn lễ ngộ phi thường. Trọng yếu nhất chính là, cái gì cũng không làm. Tại tóc 100 bảng xếp hạng liền cốc cốc cốc thẳng tắp lên cao, đơn giản không nên quá thoải mái. Du tẩu tại các đại thế lực gia chủ, giáo chủ các loại bên trong, bồi tiếp hư thánh uống rượu vô nghĩa, niềm kiêu ngạo của hắn cảm giác tăng gấp bội. Trương Dương cảm thấy mình chính là một đại nhân vật, lòng tin bạo dạ Nuôi cái gì tính niệm, hiện tại hắn ngay cả pháp tắc cảnh cũng nhìn không thuận mắt. Cái này so với từng cái đi khiêu chiến nuôi đi ra ngạo khí phải mạnh hơn. Trọng yếu nhất chính là có đôi khi hắn tu hành, Diệp Vũ ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ điểm một chút hắn. Lúc này Trương Dương mới biết được Diệp Vũ là thật quá cường đại, sở học tương đối khá, mỗi lần chỉ điểm đều để hắn có loại cảm giác thông thoáng sảng sủa. Đi theo Diệp Vũ những ngày gần đây, hắn pháp tướng thế mà lần nữa ngưng tụ mười đạo nhiều, đạt đến 80 đạo pháp tướng. Trương Dương cảm thấy coi như mình pháp tướng không có hạ xuống lôi kiếp, có thể nương tựa theo số lượng, cũng tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn kém. Lại thêm gần nhất tu hành, thật muốn chiến bằng đơn bên trên người tu hành, hắn cũng chưa chắc sẽ bị thua. Nếu có thể ngưng tụ ra 99 đạo pháp tướng, vậy liền sướng rồi. Đây là cực hạn. Trương Dương nói thầm, nếu có thể ngưng tụ nhiều như vậy pháp tướng, hắn có lòng tin đối mặt bất kỳ một cái nào kim thân cảnh tồn tại. Tuy tông này làm sảng khoái a, thánh nhân đùi quả nhiên muốn ôm một cái. Theo Trương Dương, đi theo Diệp Vũ chính là ôm vào thánh nhân đùi, bằng không các giáo giáo chủ có thể có thể đối với hắn như thế lễ ngộ. Nói đến đến, hắn chỉ là một tòa thành lớn thiếu thành chủ mà thôi. Vô Định cổ giáo thánh tử Vô Định Phú, Vô Định Quý hai người đứng tại bên cạnh lôi đài một bên, nhìn thấy Diệp Vũ đến, bọn hắn khom mình hành lễ nói, không biết Diệp huynh muốn khiêu chiến hai người chúng ta bên trong ai. Diệp Vũ nhìn xem hai cái tướng mạo một dạng thanh niên, cười cười quay đầu nhìn về phía Vô Định giáo chủ. Đây là một vị hư thánh cường giả. Tiên Bối nghĩ đến đối với ta có hiểu biết, lần này một trận chiến, đồ ước vẫn như cũ, các ngươi thắng, đông thắng thần châu động thiên phúc địa, các ngươi có thể tuyển một chỗ. Các ngươi bại, để cho ta nhìn qua vô định thánh pháp, tự nhiên có thể, nhưng đã nói trước, cũng là không cao hơn 3 ngày. Vô Định giáo chủ nói ra. Đó là tự nhiên. Vô Định giáo chủ gật gật đầu, quan sát 3 ngày vô định thánh pháp, cái này không ảnh hưởng toàn cục, chỉ cần vô định thánh pháp không truyền ra là được. 3 ngày, hắn còn học không được vô định thánh pháp, nhiều nhất chỉ là từ đó ngộ ra một ít gì đó, đối với hắn pháp có chỗ trợ giúp, cái này có lẽ chính là Diệp Vũ mục đích, mượn mặt khác pháp đến thành tựu tự thân pháp. Vậy ngươi muốn cùng ai đánh một trận? Vô Định giáo chủ hỏi đến Diệp Vũ. Đám người cũng đều nhìn về phía Diệp Vũ, hai người này mặc dù là huynh đệ sinh đôi, nhưng là am hiểu lại không giống với một cái am hiểu công, một cái am hiểu phòng. Diệp Vũ nhìn thoáng qua hai người nói ra, Vì tiết kiệm thời gian, các ngươi liền cùng một chỗ đi. Một câu, bốn phía xôn xao. Vô Địch Phú hai huynh đệ, thực lực đều khủng bố, bất kỳ một cái nào cũng phải làm cho người khó mà đối mặt. Mà bây giờ Diệp Vũ thế mà để cho hai người cùng tiến lên. Hắn thật hợp lý chính mình vô địch sao? Bại một cái, mặt khác một cái chưa chắc sẽ chịu phục, lời như vậy, vậy liền cùng một chỗ đi. Diệp Vũ nhìn xem hai người nói ra, phía sau còn có rất nhiều người chờ lấy ta tới cửa khiêu chiến. Một câu nói kia để đám người sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, đồng dạng cũng lòng sinh tức giận, gia hỏa này là nhìn Bắc Cương băng châu không người a. Vô Định giáo chủ cũng lòng sinh tức giận, tiểu tử này quá phách lối, nếu không phải thánh nhân chi thân, hắn đã sớm một bàn tay chục chết. Hắn cố nén nộ khí, nhìn xem hai vị thánh tử nói ra, vậy liền cùng tiến lên, để hắn mở mang kiến thức một chút ta vô định cổ giáo pháp. Chính mình muốn chết, chẳng trách người khác, Đông Thắng thần châu động thiên phúc địa, chúng ta vô định cổ giáo muốn. Thánh nhân nói như vậy, tổng không giả được. Chương 721, sinh đôi phú quý. Vô Định Phú vô Định Quý lúc này cũng đều áp chế nội khí, bọn hắn cỡ nào ngạo khí? Kim thân cảnh pháp tướng tu luyện ra 65 nói, mỗi một đạo đều là hạ súng lôi kiếp pháp tướng. Nói cách khác, hắn cách hai lần kim thân cũng chỉ là một đường, hơn nữa còn là lôi kiếp kim thân. Nếu như vẻn vẹn cái này cũng liền xem như, trọng yếu nhất là bọn hắn còn nắm giữ vô định thánh pháp. Phối hợp kim thân thi triển Bọn hắn có lòng tin đối mặt bất kỳ một cái nào kim thân cảnh, nhưng là bây giờ, đối phương thế mà để bọn hắn cùng tiến lên, các hạ cần phải biết, Vô Định Phú có chút âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói ra, các hạ mặc dù là thánh nhân chi thân, cũng không nên cho là chúng ta liền sẽ lưu thủ. Diệp Vũ cười nhìn đối phương nói ra, không cần. Ngược lại là các ngươi cần ta lưu thủ mà nói, có thể cùng ta nói, ta sẽ cân nhắc. Câu nói này theo Vô Định Phú, đây chính là miệt thị Hắn hít sâu một hơi, sáng rực nhìn xem Diệp Vũ âm trầm nói, "Vậy thì mời đi." Nói đến đây, hai người bọn họ bay vọt lên lôi đài. Hắn lại để cho hai người đồng loạt ra tay, vậy liền thỏa mãn hắn, tốc chiến tốc thắng đánh bại ngươi, để cho ngươi còn có cái gì mặt mũi nói ra đánh xuyên qua Bắc Cương Băng Châu. Người vây xem cũng đều lòng đầy căm phẫn. Diệp Vũ đây là miệt thị toàn bộ Bắc Cương Băng Châu, bọn hắn thân là Bắc Cương Băng Châu người, đều cảm giác được một loại sỉ nhục. Diệp Vũ lại không để ý tới bọn hắn cùng chung mối thù tâm tình, dậm chân đi lên. Đối với vô định phú, vô định quý hai người hắn không có để ở trong lòng. Trên thực tế, top 100 bảng Diệp Vũ cũng không có để ở trong lòng. Mục đích của hắn bất quá chỉ là thánh pháp mà thôi, khiêu chiến top 100 bảng bất quá chỉ là thủ đoạn của hắn mà thôi. Đương nhiên, cũng là khó chịu bọn hắn tuyên bố muốn quét ngang Đông Thắng thần châu một dạng. Loại tâm tình này, liền như là lúc này Bắc Cương người khó chịu hắn như vậy. Bọn hắn khó chịu Diệp Vũ đã cảm thấy rất dễ chịu. Hắn đứng tại trước mặt hai người, trực tiếp mở miệng nói, "Mọi người cũng đừng thăm dò, đối với các ngươi vô định bằng quét ta rất có hứng thú, muốn lĩnh giáo một phen, mong rằng các ngươi vui lòng chỉ giáo." Diệp Vũ đứng ở nơi đó, chờ đợi lấy bọn hắn xuất thủ. Thế nhưng là Diệp Vũ thái độ như vậy, để Vô Định Phú hai huynh đệ càng là nộ khí trùng tiêu. "Vậy liền thành toàn ngươi." Vô Định Phú xuất thủ trước, trực tiếp diễn hóa Thánh Pháp, đạo ngấn lao ra, phun trào ra vô biên lực lượng vô tận. Đạo ngẩn cuồn cuộn giữa thiên địa, hàn ý đột nhiên hiện ra tới. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, cảm giác được thiên địa đều chịu ảnh hưởng, tựa hồ có đại đạo hiển hiện, phun trào ra vô biên vô tận luồng không khí lạnh. Luồng không khí lạnh hội tụ, theo vô định phú đạo ngẩn phun trào, hóa thành tảng băng, những tảng băng này kích quét mà đi, như là súng máy một dạng, liên miên bất tuyệt băng phạt Diệp Vũ. Đây là khủng bố một màn, thiên địa giờ khắc này bị xé nứt một dạng, chỉ còn lại có luồng không khí lạnh phun trào băng phạt. vô cùng vô tận, điên cuồng thẳng hướng Diệp Vũ, gia thiên cái địa, ẩn chứa vô biên vĩ lực, giờ khắc này Vô Định Phú mặc dù không phải pháp tắc cường giả, nhưng là chấp chưởng lực lượng pháp tắc một dạng băng phạt như là thiên quân vạn mã, thẳng hướng Diệp Vũ. Giờ khắc này, tất cả mọi người biến sắc, hoảng sợ nhìn xem Diệp Vũ, nội tâm mang theo vài phần hãi nhiên. Thật mạnh, Vô Định Phú đang điên cuồng khu động thánh pháp, loại này thánh pháp hắn tu hành đến cảnh giới rất cao, hắn thậm chí có lòng tin mượn bộ này thánh pháp đạt tới thánh nhân. Đương nhiên, đây cũng chỉ là lòng tin của hắn mà thôi. Thế nhưng là lần này thi triển xuống tới, thật dẫn dắt thiên địa đại đạo một dạng, muốn triển ép giết Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn thấy, sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem đầy trời tảng băng, trên thân kiếm khí dập dờn. Tùy ý ngươi mạnh cỡ nào, ta tử một kiếm chém chi. Thập vạn bát thiên kiếm nổ bắn ra mà ra, vô cùng vô tận kiếm khí dập dờn, trực tiếp chém về phía những tảng băng này. Trong bầu trời, lập tức tiếng vang không ngừng. Tất cả mọi người nhìn thấy kiếm khí cùng băng phạt đụng vào nhau. Thân ảnh của hai người ở trong hư không đại chiến, kình khí hoành ngang, lôi đài đều muốn không kiên trì nổi. Vô Định cổ giáo cường giả Liên Thủ, ra cô bốn phía kình khí. Những này kình khí va chạm, trùng kích tứ phương, để đám người hãi hùng khiếp vía. Đám người cho là hắn thánh pháp đủ để trấn áp Diệp Vũ, thế nhưng là Diệp Vũ lấy kiếm khí dập rờn, thế mà thật chém vô số tảng băng, sau đó kiếm mang chém về phía Vô Định Phú. Thập vạn bát thiên kiếm coi là thật có kinh thế chi năng. Đại ca, ta đến giúp ngươi." Vô Định Quý lúc này lao ra, hắn cũng thi triển ra vô định thánh pháp. Lập tức, vô tận tảng băng hiển hiện, cùng vô định phú công phạt không giống với, vô cùng vô tận tảng băng, lúc này bảo vệ hai người bọn họ, hóa thành phòng ngự. Cái này như là thiên địa đại đạo đang thủ hộ bọn hắn, Diệp Vũ kiếm mang đánh tới, xinh xinh bị ngăn trở. Vô Định Phú liên thủ với Vô Định Quý, một cái vận dụng thánh pháp công phạt, một cái vận dụng thánh pháp phòng ngự. Hai người phối hợp, coi là thật vô cùng ăn ý. Thánh pháp rất cường đại, không hổ là có thể thể hiện ra đại đạo tuyệt thế bí thuật. Hai người thi triển mà ra, coi là thật có vô địch chi thế, Diệp Vũ thập vạn bát thiên kiếm cũng không ngừng bị ma diệt. Rất mạnh. Diệp Vũ trong lòng cảm thán, hai người này xác thực vượt qua tưởng tượng của hắn. Đây trời băng phạt chém xuống đến, Diệp Vũ lấy bí thuật không ngừng ngăn cản, hắn cùng vô định phủ đánh nhau, cường đại kình khí vạch phá thương khung, nhìn thấy mà giật mình. Nhận thua. Vô Định Phú mở miệng, xuất thủ càng phát mãnh liệt, thánh pháp chuyển động theo hắn, cường thế không gì sánh được. Diệp Vũ lấy kiếm khí không ngừng ngăn cản, đối mặt hai người hiểm giống liên tục. "Xem thường các ngươi." Diệp Vũ vốn cho là có thể tùy tiện cầm xuống đối phương. Hai người đối với Diệp Vũ tràn ngập lấy phẫn nộ, lúc này xuất thủ, tự nhiên đem phẫn nộ phát tiết ra ngoài, càng đánh càng hăng. Diệp Vũ thập vạn bát thiên kiếm, tại đối phương hợp lực dưới, cũng bị ma diệt, nhận thua đi. Vô Định Phú hô Diệp Vũ không nói gì, trên người kiếm khí lần nữa dập dờn. Vô cùng vô tận kiếm khí điên cuồng phun trào mà ra, lực lượng trong cơ thể cũng đang điên cuồng tiêu hao. Vô Định Phú, Vô Định Quý trong lòng cũng rung động, bọn hắn có thể thi triển ra Liên Miên Băng Phạt, đó là bởi vì đại đạo chi lực, dựa vào bọn hắn tự thân chi lực là không kiên trì nổi, đó là thánh pháp đạo. Thế nhưng là Diệp Vũ, lại thân thể bảo động ra kiếm khí, cũng có vô cùng vô tận chi năng. Nếu là bọn hắn chỉ là một người, đã sớm bị thua. Kiếm khí của đối phương quá kinh khủng, kiếm khí dập dờn, coi là thật muốn chém giết hết thảy. Hai người cắn răng, trận chiến này không thể bại. Diệp Vũ kiếm khí ngăn trở đối phương thánh pháp, còn có thể chiếm cứ ưu thế. Nhưng đối phương có một người thi triển thánh pháp phòng ngự, nhưng cũng không làm gì được đối phương. Cái này khiến Diệp Vũ có chút ngưng tụ, Đại Ngũ Hành kiếm thi triển mà ra. Chém. Diệp Vũ Đại Ngũ Hành kiếm liên trảm ba kiếm, một kiếm so với một kiếm hung mãnh, trực tiếp trảm tại đối phương thánh pháp bên trên. Ba kiếm rơi xuống, đối phương Thánh Pháp phòng ngự rốt cục bị hắn cho chém chết. Vô số tảng băng trực tiếp hóa thành nước nhỏ xuống tại Lôi Đài. Mà lúc này, Diệp Vũ chém ra kiếm thứ tư. Vô Định Quý thấy thế, biến sắc, thi triển ra lực lượng mạnh nhất, lấy thần thông tiến đến ngăn cản. Thế nhưng là một kiếm mà xuống, trong miệng hắn phun máu, bay thẳng ra ngoài, một người đập vào Lôi Đài bên ngoài, chỉ để lại hư không bay lên huyết dịch. Một màn này, để Vô Định cổ giáo đám người nhịn không được một tiếng kinh hô. Chương 722, tưởng hiểu phong. Vô Định cổ giáo sinh đôi thánh tử bại vào Diệp Vũ tay. Kết quả này để rất nhiều người khó mà tiếp nhận. Hai vị thánh tử, thế nhưng là liên thủ bại ở trong tay Diệp Vũ a. Hai người rất mạnh, lại là huynh đệ sinh đôi, phối hợp ăn ý. Liên thủ, thực lực cường đại đến khó lấy tưởng tượng, thế nhưng là chính là như vậy vẫn bại, bại rất triệt để, ngay cả Diệp Vũ đều không có làm bị thương. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thanh âm đều trầm mặc. Tất cả mọi người bắt đầu coi trọng Diệp Vũ. Lần này không còn là bởi vì Diệp Vũ thánh nhân chi thân thân phận, mà là chân chính coi trọng thực lực của hắn. Bất kể như thế nào, cũng không thể để Diệp Vũ đánh xuyên qua Bắc Cương, cái này nếu như bị đánh xuyên qua, bọn hắn còn có cái gì mặt mũi. Từ vô định cổ giáo rời đi, Diệp Vũ lại hướng hai cái thế lực đầu bái thiếp. Đều là có được thánh pháp cổ giáo, hai vị cổ giáo kim thân cảnh đều là xếp hạng top 10 tồn tại. Một cái tại Bạch Cương bảng xếp hạng 46, một cái là 43. Tưng đương là một cái thứ 6, một cái thứ 3. Thế nhưng là bọn hắn hay là bị thua trong tay Diệp Vũ mặt. Diệp Vũ dám nhìn vài giáo này thánh pháp, hắn chỉ là nhìn qua, đều không có tốn hao thời gian quá dài liền rời đi. Rất nhiều người càng phát ra cảm thấy, Diệp Vũ chính là vì đến đánh xuyên qua Bắc Cương, Bắc Cương trên dưới càng là cùng chung mối thù. Diệp Vũ nhưng không có để ý tới những này, hắn cùng Trương Dương không tiếp tục đi ném bài thiếp. Lúc này hắn đã được đến 6 loại thánh pháp, ngưng tụ lĩnh vực đầy đủ. Diệp Vũ những ngày gần đây cũng một mực tại tính toán như thế nào diễn hóa lĩnh vực. Pháp tắc cảnh muốn diễn hóa lĩnh vực cũng không nhẹ nhõm, vô số pháp tắc cảnh cả một đời đều không thể làm đến. Diệp Vũ mặc dù có tạo hóa quyết, nhưng là muốn diễn hóa cũng không dễ dàng. Bất quá, so với người khác, hắn có thần đồng, lấy thần đồng khám phá hư ảo, rất nhiều sai lầm đều có thể uốn nắn. Nhưng là ngay cả như vậy, muốn diễn hóa lĩnh vực cũng không đơn giản. Diệp Vũ không đi ném bài thiếp, tuy nhiên lại có người hướng hắn ném bài thiếp. Kim thân cảnh danh sư mạnh nhất tưởng hiểu phong, hắn cho Diệp Vũ liên tục đầu ba lần bái thiếp, nhưng là mỗi một lần Diệp Vũ đều trực tiếp để trưng dương cho ném đi. Tưởng hiểu phong là ngọc cốt thể chất, là một loại vương thể, rất là cường đại. Cũng là mượn thể chất, hắn pháp tướng ngưng tụ hơn 90 đạo, đồng thời đều là hạ xuống lôi kiếp pháp tướng, tăng thêm đạt được một vị tiên thánh truyền thừa, cho nên đứng hàng kim thân cảnh thứ nhất. Rất nhiều người suy đoán, nếu như vẻn vẹn đánh nhau cùng cấp không cần nhắc cảnh giới, hắn tại Bách Cường bảng có thể đứng hàng top 10, mà không phải kim thân bảng thứ nhất, Bách Cường bảng 41. Người này rất mạnh, tất cả mọi người chờ mong hắn cầm xuống Diệp Vũ. Tuy nhiên lại không ngờ tới, mấy lần bái thiếp đều bị Diệp Vũ trực tiếp mất đi, hiển nhiên không có giao thủ với Hàn Ý Tứ. Diệp Vũ xác thực không có giao thủ với Hàn Ý Tứ, bởi vì đối phương xuất thân không tốt, mặc dù cường đại, nhưng là nó thế gia nhưng không có thánh pháp, cũng không có Diệp Vũ cảm thấy hứng thú bí thuật. Đã như vậy, chỗ của hắn có hứng thú giao thủ với hắn, mà lại, hắn hiện tại vẫn muốn như thế nào ngưng tụ lĩnh vực, càng là đối với hắn không có hứng thú. Nhưng là Diệp Vũ thái độ như thế, lại làm cho người cho rằng là sợ tường hiểu phong, còn tưởng rằng hắn là cái nhân vật, xem ra hay là coi trọng hắn. Đánh xuyên qua Bắc Cương Thiên Kiêu, thật sự là buồn cười. Tại Bắc Cương lớn lối như thế, nghĩ đến nhận sự hãi rồi. Những tiếng nghị luận này Diệp Vũ mắt điếc tai ngơ, hắn chuẩn bị nhất cổ tác khí đạt tới lĩnh vực. Diệp Vũ chuẩn bị tìm một chỗ chuẩn bị bế quan. Chỉ bất quá hắn nghĩ như vậy, Tưởng Hiểu Phong lại không nghĩ như vậy, liên tục mấy lần bỏ ra bái thiếp cũng vô dụng, hắn trực tiếp người ngăn ở Diệp Vũ trước cửa. Tưởng gia hiểu Phong cầu kiến, mong rằng Diệp huynh thấy một lần. Bị người ngăn chặn cửa chính, Diệp Vũ trong lòng cũng là lửa giận, hắn đi ra ngoài nhìn về phía Tưởng Hiểu Phong, trực tiếp mở miệng nói, nhà ngươi nghèo quá, không có tư cách cùng ta chiến. Một câu nói kia để Tưởng Hiểu Phong hơi sững sờ. Nơi đó nghĩ đến Diệp Vũ trực tiếp như vậy, nhưng là trong lòng cũng toát ra lửa giận, hắn tưởng ra mặc dù không phải nhất lưu thế lực, nhưng là cũng là một cái cường đại thế gia, trong nhà có một vị pháp tắc cảnh đỉnh phong tọa trấn. Trọng yếu nhất chính là, hắn đạt được thánh nhân truyền thừa, mà lại lấy thiên phú của hắn, tương lai thành tựu hư thánh có hy vọng, thậm chí bán thánh cũng là khả năng, nếu là vận khí tốt, có lẽ có thể trùng kích thánh nhân. Nhiều năm như vậy, chưa từng có người nào ghét bỏ qua hắn xuất thân. Nhưng bây giờ thế mà bị đối phương dạng này miệt thị. Diệp Vũ lại không để ý tới hắn, nhìn xem hắn nói ra, "Chờ ngươi nhà có thánh pháp lại đến khiêu chiến ta, liền nhà ngươi cái kia nghèo kiết hủ lậu dạng, ta chướng mắt." Trương Dương ở một bên khóe miệng co giật, tưởng hiểu Phong nhà làm sao đều không tới phiên nghèo kiết hủ lậu cái từ này, còn có ngài có phải hay không quá thế lợi? Các hạ nếu không phải thánh nhân chi thân, cũng nói đều không phải là." Tưởng hiểu Phong nhìn xem Diệp Vũ nói ra, muốn liều ra thế, ngay cả ta cũng không bằng. Diệp Vũ nhún nhún vai nói: "Ngươi nói rất có lý, thế nhưng là hai vị thánh nhân một cái là tỷ tỷ của ta, một cái là ta sư trưởng, ngươi có thể làm sao đâu? Có phải hay không rất ghen ghét, có phải hay không rất hâm mộ?" Diệp Vũ đắc ý bộ dáng để Trương Dương đều nhìn không được, Tưởng Hiểu Phong càng là sắc mặt âm trầm. "Các hạ nếu muốn đánh xuyên qua Bắc Cương, tránh chiến tính là gì đạo lý?" Tưởng Hiểu Phong khẽ nói. Diệp Vũ hồi đáp: "Ngươi dạng này tiểu thế gia tạp ngư" Ta không hứng thú a, đánh xuyên qua Bắc Cương chỉ cần đánh xuyên, qua những đại thế lực kia đệ tử là được rồi, ngươi ta chướng mắt. Nói đến đây, Diệp Vũ cũng không muốn lãng phí thời gian, đối với Trương Dương nói ra, tiễn khách. Thế nhưng là Tưởng Hiểu Phong lúc này lại khí thế bạo phát đi ra, cả người uy áp trực tiếp trấn áp hướng Diệp Vũ, sáng rực nhìn xem Diệp Vũ nói ra, tại hạ khiêu chiến Diệp huynh. Diệp Vũ thần sắc âm trầm, nhìn xem Tưởng Hiểu Phong nói ra, ngươi phải suy nghĩ kỹ, chú ý mình thân phận. ta muốn thánh nhân hẳn là sẽ không bởi vì khiêu chiến mà tức giận." Tưởng Hiểu Phong nhìn xem Diệp Vũ nói ra. Nghe nói tiến về Đông Thắng Thần Châu muốn chiếm cứ cương vực, có một vị tưởng gia pháp tắc cảnh, nếu như không có đoán sai, hẳn là các ngươi tưởng gia đi." Diệp Vũ hỏi. Tưởng Hiểu Phong ánh mắt có chút lấp lóe, lắc đầu phủ nhận nói, "Cùng chúng ta tưởng gia không quan hệ, các hạ cần gì phải nói nhiều như vậy, nếu là không dám chiến, như vậy nhận thua." Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, "Liền sợ ngươi sẽ hối hận." Tưởng Hiểu Phong không biết trận chiến này có cái gì hối hận, đơn giản chính là bị thua mà thôi. Bạch Cường Bảng bị Diệp Vũ đánh bại nhiều như vậy, hắn thì sợ gì bị thua? Huống chi, hắn cũng không cho rằng chính mình sẽ bị thua. Đối phương như vậy không nguyện ý giao thủ với hắn, hẳn là sợ hắn, cái này để hắn càng có lòng tin. Mời. Tưởng Hiểu Phong bức Bạch Diệp Vũ. Rất nhiều người đều chú ý Tưởng Hiểu Phong, lúc này rất nhiều người đều tại vây xem. Diệp Vũ gặp khí thế như hồng Tưởng Hiểu Phong, Trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười, nghĩ thầm ngươi đã có hứng thú, vậy liền thành toàn ngươi thì như thế nào. Diệp Vũ đứng trước một bước, nhìn xem Tưởng Hiểu Phong nói ra, liền để ta nhìn ngươi thực lực. Diệp Vũ Phong khinh vân đạm, mang trên mặt vẻ khinh bỉ. Tưởng Hiểu Phong nhận Vũ nhục, thể chất trực tiếp bạo phát đi ra, trong thân thể xương cốt lập tức hóa thành ngọc thạch một dạng, trong đó kinh khủng thần nguyên lao ra, một cỗ đại thế phun trào, cuồn cuộn không gì sánh được như là thánh uy, để vô số người tu hành đều liên tiếp lui về phía sau. Chương 723, xin lỗi. Tưởng Hiểu Phong rất cường đại, Ngọc Cốt thể chất phối hợp hắn lấy được thánh nhân truyền thừa, một thân chiến lực cường đại không gì sánh được, không hổ là kim thân cảnh đế nhất nhân. Hắn so với Vô Định Phú huynh đệ Liên Thủ đều cường đại hơn nhiều lắm, tăng thêm các loại bí thuật không ngừng, coi là thật đánh long trời lở đất. Tất cả mọi người cho rằng Tưởng Hiểu Phong trận chiến này nhất định sẽ thắng. Thế nhưng là kết quả nhưng lại làm cho bọn họ chấn kinh, dù cho Tưởng Hiểu Phong cường đại như thế, cùng Diệp Vũ giao thủ cũng ở vào tuyệt đối hạ phong, từ vừa mới bắt đầu giao thủ, liền bị Diệp Vũ áp chế. Cái này rung động mỗi người, trong lòng bọn họ hãy nhiên, nghĩ đến Diệp Vũ nói muốn đánh xuyên qua Bắc Cương, không nói mặt khác, tối thiểu Bắc Cương kim thân cảnh liền bị hắn đánh xuyên qua. Tưởng hiểu Phong Luân Phiên bộc phát đại chiêu, Diệp Vũ lấy các loại bí thuật ngăn cản. Đối với cái này Diệp Vũ cũng không thể không thừa nhận, hắn sát thực rất mạnh. Cứ việc chính mình áp chế hắn, nhưng là hắn cũng không phải không có sức phản kháng. Cái này luân phiên đại chiến mà đến, cũng chỉ có hắn cho chính mình áp lực. Không hổ là đạt được thánh nhân truyền thừa tồn tại, cơ hồ đem kim thân cảnh chiến lực phát huy đến cực hạn. Đụng phải khác người tu hành, hắn tuyệt đối là vô địch. Thế nhưng là hắn đụng phải chính là Diệp Vũ, kim thân cảnh 99 đạo pháp tướng, mà lại là hạ xuống Tử Lôi pháp tướng, đây đều là cực hạn. Diệp Vũ một thân sở học mặc dù so ra kém thánh nhân, thế nhưng là tại cảnh giới này, liền xem như thánh nhân cũng chỉ có thể phát huy ra uy lực như vậy. Tưởng Hiểu Phong nếu như có thể giống như hắn, thành tựu 99 đạo tử lôi pháp tướng, lại nương tựa theo thể chất của hắn, có lẽ còn có thể cùng hắn tranh hùng. Nhưng bây giờ vẫn còn không đủ, cứ việc Diệp Vũ cũng hao phí không ít tinh lực, nhưng cuối cùng hay là trọng thương Tưởng Hiểu Phong, một cước giẫm ở trên người hắn, trong miệng hắn huyết dịch cuồng phun không thôi. Xù, vô số người ngu ngốc nhìn xem một màn này, nội tâm không gì sánh được rung động, đơn giản khó mà tin được. Diệp Vũ thế mà cường đại đến như vậy, liền xem như Kim thân cảnh dễ nhất nhân, thế mà cũng không có giao thủ với hắn hơn trăm. Hắn có mạnh như vậy sao? Bắc Cương còn có ai có thể có hắn chiến lực như vậy? Rất nhiều người đều hãi hùng khiếp vía, cảm thấy Diệp Vũ đánh xuyên qua Bắc Cương không còn là một câu hư thoại, mà là muốn thật thậ̣n trọng lên. Tưởng hiểu phong dạng này Kim thân cảnh đều bị hắn trăm chiêu bên trong trọng thương, những người khác chống đỡ được sao? Rất nhiều người mê mang đứng lên. Ai cũng không nguyện ý nhìn thấy Bắc Cương Thiên Kiêu thật bị một người đánh xuyên qua, như thế, Bắc Cương tại cái khác các châu trước mặt còn nhấc nổi đầu sao? Ta thua rồi. Tưởng Hiểu Phong cô đơn, hắn khó mà tiếp nhận hiện thực này. Ta nói qua, bại đại giớ ngươi không chịu đựng nổi. Diệp Vũ đối với Tưởng Hiểu Phong nói ra, một câu nói kia để đám người sững sờ, chưa từng minh bạch Diệp Vũ có ý tứ gì, đã thấy đến một đạo kiếm khí uổng phí hiện ra, sau đó đột nhiên một chém, xinh xinh đem Tưởng Hiểu Phong đầu lâu cho chặt đứt. Đầu lâu trên mặt đất không ngừng nhấp nhô, huyết dịch chảy ra, huyết dịch tinh vị bay tới đám người trong mũi. Bại. Vậy liền chết. Diệp Vũ thanh âm không lớn, lại làm cho tim của mỗi người đột nhiên rung động đứng lên. Chết? Kim thân cảnh thứ nhất chết? Bị Diệp Vũ chặt đứt đầu lâu, bọn hắn đều có chút khó mà tiếp nhận, cho tới nay, Diệp Vũ khiêu chiến các đại thế lực đều là điểm đến là dừng, tất cả mọi người không có nghĩ qua Diệp Vũ sẽ giết người. Theo bọn hắn nghĩ, bại chính là bại, không có lo lắng tính mạng. Nhưng bây giờ, tưởng hiểu phong đầu lâu lăn trên mặt đất, đám người kính úy nhìn xem Diệp Vũ, Diệp Vũ lại đối với cái này không thèm để ý. Tưởng ra nếu dám đi Đông Thắng Thần Châu cướp đoạt cương vực, trắng trợn giết ngược, vậy hắn cũng không dám giết người tưởng ra sao? Huống chi, cùng mình quyết chiến, thắng ngươi có thể được đến Đông Thắng Thần Châu động thiên phúc địa, mà bại giải quyết xong cái gì đều không cần bỏ ra, nơi đó có chuyện tốt như vậy. Đã ngươi không bỏ ra nổi thánh pháp làm tiền đặt cược, như vậy thì dùng mệnh của ngươi làm tiền đặt cược tốt. Hắn không phải mỗi người đều có thể tới khiêu chiến, Diệp Vũ liền muốn một lần trấn nhiếp tất cả mọi người, hắn cửa không phải tùy tiện người nào đều có thể đến chán. Thân là thánh nhân chi thân, há có thể bị người khác dẫn đạo? Cái thân phận này, nhất định chỉ có thể hắn dẫn đạo hết thảy. Tưởng hiểu phong chết, để Bắc Cương Băng Châu đột nhiên trầm mặc, làm cho tất cả mọi người đều biết, thánh nhân chi thân không phải một cái nhân từ nương tay nhân vật, đây là một kẻ hung ác, nguyên bản mỗi người có tâm tư riêng người, lúc này cũng đều nhẫn nhịn lại. Đương nhiên rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía Tưởng gia, bọn hắn có hy vọng nhất dẫn đầu gia tộc bay lên thế từ bỏ mình, bọn hắn là phản ứng gì? Đám người chờ đợi Tưởng gia trả thù, thế nhưng là kết quả nhưng lại làm cho bọn họ ngoài ý muốn, tưởng gia sau khi nghe nói, gia chủ Tưởng gia trực tiếp tê liệt trên mặt đất, sau đó càng là đem Tưởng Hiểu Phong khu trừ ra khỏi nhà, đằng sau để cho người ta đưa lên vô số lễ vật cho Diệp Vũ bồi tội. Đây hết thảy để rất nhiều người đều khó mà tiếp nhận, thế nhưng là lại có thể lý giải. Mạnh nhất thánh nhân sau lưng hắn a, bọn hắn lại có thể làm cái gì? Chỉ có thể nhịn người, mà lại muốn lo lắng thánh nhân chi nộ. Tưởng hiểu Phong bỏ mình, để Diệp Vũ thời gian trở nên an tĩnh lại. Diệp Vũ một mực tại nghiên cứu như thế nào diễn hóa xuất lĩnh vực, Trương Dương hầu ở bên người. Trương Dương lúc này nước lên thì thuyền lên, đặc biệt là một thân thực lực cũng tại tăng vọt. Đương nhiên, hắn càng cùng Diệp Vũ tiếp xúc lâu, càng phát cảm thấy Diệp Vũ sâu không lường được, đặc biệt là Diệp Vũ mỗi lần chỉ điểm hắn đều có thể trực chỉ bản chất, cái này khiến hắn càng là kinh dị. Phải biết, ra ra hắn, một vị hư thánh cường giả, cũng vô pháp làm đến điểm này. Trương Dương thực lực tại tăng vọt, nhưng là hắn tin tưởng, Diệp Vũ thực lực tăng vọt càng nhanh. Thời gian chậm chậm trôi qua, Diệp Vũ ngủ phí an tĩnh lại, tưởng hiểu phong sự tình cũng bị người lãng quên. Lại là một buổi tối, trăng sáng sao thưa, Diệp Vũ đang ở trong sân mặt, lại thần sắc ngưng lại, sau đó nhìn về phía hư không, các vị nếu đã tới, vậy liền ra đi. Tại Diệp Vũ tiếng nói rơi xuống, từ hư không đi ra hai người. Diệp Vũ nhìn thấy đằng sau, bật cười một tiếng nói, còn có hai cái, muốn ta đi mời sao? Một câu nói kia để hai cường giả thần sắc ngưng trọng, mà từ hư không một chỗ, lần nữa đi tới hai cái bọc lấy hắc bảo cường giả. Các hạ thật là nhạy cảm. Đi ra một người, phát ra thanh âm khàn khàn nói, Diệp Vũ cười nói, bốn cái pháp tắc cảnh, quả nhiên là đại thủ bút, tới giết ta. Tự nhiên muốn giết ngươi, Bắc Cương cũng không phải ngươi có thể quấy phong vân địa phương." Đối phương âm thanh lạnh lùng nói, "Không cần kéo lên toàn bộ Bắc Cương, muốn giết ta, khẳng định là của ta." Cười ra. "Tưởng gia." Diệp Vũ hỏi đối phương, xem ra các ngươi thật đúng là cực hận ta, phía sau thánh nhân cũng không cách nào uy hiếp đến ngươi. "Ngươi coi như là tưởng gia tốt." Người áo đen hồi đáp. Diệp Vũ cười cười, hắn cũng không thèm để ý là ai, mặc dù tưởng gia xác suất rất lớn, Nhưng là cũng khó đảm bảo thế lực khác mượn hắn cùng tưởng ra ân oán xuất thủ. Các ngươi muốn như thế nào giết ta?" Diệp Vũ hỏi. Đối phương hồi đáp, tự nhiên là không lưu dấu vết giết. "Thánh nhân, chúng ta hay là e ngại." Diệp Vũ nở nụ cười, cái này sợ là khó khăn. "Ai, đều tại ta, cho tới nay cũng chỉ là khiêu chiến kim thân cảnh, cũng cho tới nay đem thực lực áp chê ở kim thân cảnh, để cho các ngươi có loại ảo giác. Ta hướng các ngươi xin lỗi." Tại Diệp Vũ lời nói rơi xuống ở giữa, Hắn pháp Tắc cảnh khí thế cuồng bạo lao ra. Chương 724, chém lĩnh vực. Ngươi là pháp Tắc cảnh. Vây xem bốn người, đều thần sắc biến đổi. Cho tới nay, bọn hắn đối với Diệp Vũ hiểu rõ đều rất ít, nhìn Diệp Vũ cho tới nay đều hiện ra kim thân cảnh chiến lực, trước hết nhập làm chủ cho rằng là kim thân cảnh. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân là bọn hắn xem Diệp Vũ cũng chỉ là kim thân cảnh khí tức. Thế nhưng là không ngờ tới, đối phương lại là pháp Tắc cảnh. Cái này có chút phiền phức, một cái pháp tắc cảnh muốn vô thanh vô tức giết, cũng không dễ dàng. Bất quá lần này nếu đến đây, vậy thì nhất định phải muốn giết Diệp Vũ. May mắn, bọn hắn mang theo tất sát Diệp Vũ tâm mà tới. Bốn cái pháp tắc cảnh bên trong, một người trong đó thành tựu lĩnh vực, có hay không lĩnh vực pháp tắc cảnh, chênh lệch quá lớn. Muốn vô thanh vô tức giết Diệp Vũ tương đối khó, nhưng là giết hắn lại đồng dạng không là vấn đề. Người pháp tắc cảnh thì như thế nào? Một người trong đó hô: Diệp Vũ nở nụ cười, trong tay uổng phí xuất hiện một kiếm, hắn một kiếm trực tiếp hướng về mở miệng người chém đi qua, một kiếm này nhanh như thiểm điện, Diệp Vũ lại thi triển tiêu dao du, tốc độ tấn mãnh đến cực hạn. Một kiếm chém ra đi, đối phương hoảng sợ muốn tránh trốn, nhưng hắn căn bản không có cơ hội. Diệp Vũ một kiếm này sinh sinh chém xuống đi, hắn vội vàng ngăn cản, nhưng hắn như thế nào chống đỡ được Diệp Vũ đại ngũ hành kiếm. Một kiếm mà xuống, sinh sinh đem hắn chém thành hai nửa, thân thể đập xuống tại hạ hư không. Lúc này, mới truyền đến Diệp Vũ lời nói, hiện tại biết ta pháp tắc cảnh có thể làm cái gì đi, một kiếm chém pháp tắc. Cái này khiến còn sót lại ba người đều thần sắc biến đổi lớn, bọn hắn đều nhìn về cái kia lĩnh ngộ lĩnh vực pháp tắc cảnh. Đối phương cường đại đến mức có chút quá phận, bọn hắn có thể hay không cầm xuống đối phương. Lĩnh vực cấp cường giả sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ, trên người lực lượng đang cuộn trào. Hắn thần sắc ngưng trọng, sớm đã không còn trước đó bình tĩnh. Thế nhưng là lần này nhất định phải giết Diệp Vũ. Là ta tiếp tục chém vài kiếm sát các ngươi, hay là để ta lĩnh giáo các ngươi một chút pháp tắc lĩnh vực?" Diệp Vũ hỏi đối phương. Diệp Vũ muốn ngưng tụ pháp tắc, nguyên bản liền chuẩn bị tìm lĩnh vực cấp tồn tại, đến nghiệm chứng một chút tự thân sở học, ngược lại là không nghĩ tới có người đưa tới cửa. Tại Diệp Vũ lời nói dưới, hắn cảm giác đến tòa viện này đang thay đổi động, nguyên khí giữa thiên địa đều bị dẫn dắt. Sau đó Diệp Vũ trông thấy bốn phía đều hiện lên đạo ngẩn. Những đạo ngấn này sắp xếp đan vào một chỗ, toàn bộ thiên địa đột nhiên hình thành giam cầm. Trong đó quy tắc, pháp tắc đều nhận đối phương dẫn dắt. Tại cái này không gian nho nhỏ bên trong, mặt khác quy tắc đều không tồn tại một dạng, có chỉ là đối phương quy tắc. Diệp Vũ thậm chí cảm giác tự thân pháp tắc cũng bị áp chế, cũng không còn cách nào mượn nhờ thiên địa chi lực, hết thảy đều bị áp chế đến thể nội, cảm giác được một cỗ áp lực. Tại trong lĩnh vực, ta tương đương với thần. Đây là lãnh địa của ta. Đối phương nhìn chằm chằm vào Diệp Vũ, Thần, Diệp Vũ nhìn đối phương, thể nội đang điên cuồng vận chuyển tạo hóa quyết, không thể không thừa nhận, lĩnh vực sát thực rất cường đại, hết thảy đều nhận hắn nắm giữ, liền như là là hắn nắm giữ lấy một phương thiên địa một dạng. Một kiếm có thể chém pháp tắc, nhưng lĩnh vực cảnh cùng pháp tắc cảnh không giống với, ngươi vẫn là phải chết. Đối phương xuất thủ, trực tiếp hướng về Diệp Vũ truyền ép giết tới. Diệp Vũ cảm giác hết thảy đều chuyển động theo hắn, mang theo nghiền ép lực lượng, thiên địa ở trong lòng bàn tay hắn hết. Cái này thật chính là địa bàn của hắn, có triển vọng sở dục vì đó cảm giác. Diệp Vũ khu động lực lượng, lực lượng tại thể nội đều có ngưng lại cảm giác. Có thể Diệp Vũ cưỡng ép khu động, lực lượng cường đại bạo phát đi ra, chém ra một kiếm, cùng lực lượng của đối phương đụng vào nhau. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Diệp Vũ chấn lùi lại mấy bước. Hắn khí huyết có chút quay cuồng, sáng rực nhìn đối phương. Diệp Vũ một thân thực lực cường đại, so với cái này lĩnh vực cấp tồn tại còn muốn hùng hậu. Thế nhưng là lần này giao phong, Hắn cũng không có chiếm cứ đến ưu thế, ngược lại là bởi vì lĩnh vực áp chế, hắn ở vào hạ phong. Đây chính là lĩnh vực cùng không phải lĩnh vực khác nhau." Diệp Vũ nói thầm, nếu là không có lĩnh vực, lấy hắn một chiêu này hiện ra sức chiến đấu, Diệp Vũ có thể làm cho hắn bị thương. Đối phương gặp một chiêu thế mà chưa từng triệt để áp chế Diệp Vũ, thần sắc cũng ngưng lại. Gia Hỏa này rốt cục mạnh đến mức nào, cảm giác so với hắn cũng mạnh hơn không ít. Đây chỉ là pháp tắc cảnh sao? Nếu không phải mượn lĩnh vực thần kỳ, Hắn lần giao phong này phải bị thua thiệt. Có thể ngay cả như vậy, hắn vẫn ngưng trọng như cũ, vận dụng lĩnh vực đối tự thân tiêu hao rất nhiều, nếu là không có thể mau chóng bắt lấy hắn, sẽ có đại phiền toái, không có lĩnh vực áp chế, hắn cảm thấy mình nhất định không phải đối thủ của đối phương, mặc dù hắn cảnh giới so với đối phương cao. Đồng loạt ra tay, tốc chiến tốc thắng giết đối phương. Lĩnh vực cường giả đối với đối phương hô, ba người đồng thời xuất thủ, hướng về Diệp Vũ sát phạt mà đi. Tại lĩnh vực của đối phương bên trong, hai người khác không chịu đến áp chế, ngược lại là lĩnh vực cấp cường giả cho nó phụ trợ, để bọn hắn thực lực có chỗ gia tăng. Diệp Vũ thấy thế, vận dụng Thương Hải Minh Nguyệt pháp, trực tiếp nghênh chiến đối phương, cùng lúc đó, các loại bí thuật không ngừng thi triển, cùng ba người đại chiến cùng một chỗ. Đồng thời, thần hồn của hắn cảm giác không ngừng, không ngừng cảm thụ được lĩnh vực biến hóa. Diệp Vũ cùng ba người đại chiến cùng một chỗ, lĩnh vực của đối phương không ngừng triền ép mà đến. như là thiên địa giam cầm, để Diệp Vũ khó chịu không gì sánh được. Dưới tình huống như vậy, Diệp Vũ không ngừng nuôi lại, đánh hiện tượng nguy hiểm liên tục. Ba người gặp cứ việc áp chế Diệp Vũ, nhưng là không cách nào làm sao Diệp Vũ, cái này khiến bọn hắn âm thầm sốt ruột. Thiếu niên này so với trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều, thế mà tại lĩnh vực phía dưới đều có thể kiên trì lâu như vậy. Pháp tắc cảnh mỗi một cảnh giới đều tương đương với một cái đại cấp bậc tranh lệch. Phổ thông người tu hành, pháp tắc cảnh sơ cảnh đối mặt lĩnh vực cấp, đó là tuyệt đối bị nghiền ép. khó mà vượt qua cảnh giới hồng câu, nhưng là bây giờ, Diệp Vũ không chỉ là tại đối phương trong lĩnh vực hoàn toàn chịu đựng lấy, mà lại chiến ba người bọn họ cũng không từng bị thua, nhiều lần suýt nữa chém giết bọn hắn, cái này khiến bọn hắn hãy nhiên chết. Lĩnh vực cấp cường giả gầm rú một tiếng, bộc phát thần thông hướng về Diệp Vũ đánh tới. Diệp Vũ thấy thế, cười to một tiếng, vận dụng đại ngũ hành kiếm, năm kiếm đều xuất hiện, liên miên chém ra đi. Lĩnh vực tùy mạnh, cũng không phải không thể phá. Diệp Vũ mở miệng Lĩnh vực của đối phương hay là quá yếu điểm, nếu là có thánh pháp mà nói, hắn đại ngũ hành kiếm không phá được, thế nhưng là chỉ là như vậy lĩnh vực, vậy liền có thể chảm phá. Năm kiếm đều xuất hiện, chỉ nghe được thiên địa băng liệt một tiếng, lĩnh vực cấp cường giả kêu thảm một tiếng, trong miệng phun máu bay rất ra ngoài. Hắn hoảng sợ nhìn xem Diệp Vũ, không thể tin được lĩnh vực của mình đều có thể bị đối phương chém chết, cái này khiến hắn cảm thấy khó mà tự tin. Đáng tiếc a, ngươi hay là quá yếu, nếu như là tưởng hiểu phong người như vậy thành tựu lĩnh vực Ta muốn phá vỡ cũng không dễ dàng." Diệp Vũ đang khi nói chuyện, kiếm mang chém xuống đi, Sinh Sinh chặt đứt đầu của hắn. Mặt khác hai cái pháp tắc cảnh thấy thế, hoảng sợ hướng về nơi xa kích xạ chạy trốn. Thế nhưng là tốc độ của bọn hắn nơi đó nhanh qua thi triển tiêu dao du Diệp Vũ. Diệp Vũ trường kiếm chém xuống đi, toàn lực xuất thủ, hai cái phổ thông pháp tắc cảnh nơi đó ngăn lại được, Sinh Sinh bị Diệp Vũ chém chết. Trương Dương Nguyên bản trốn ở một chỗ, nhìn xem hư không rơi xuống mưa máu, hắn chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. đồng dạng, hắn đang nghĩ, Bắc Cương người biết một màn này sẽ như thế nào muốn. Chương 725, đánh xuyên qua Bắc Cương. Diệp Vũ chém pháp tắc tin tức tự nhiên không gạt được, rất nhanh liền truyền đi. Bắc Cương lập tức một mảnh nghẹn ngào, đặc biệt là lĩnh vực cảnh cũng bị Diệp Vũ chém giết tin tức truyền đi, vô số người đều tâm thần chập chờn. Mà lúc này, Diệp Vũ thực lực lại tại ngưng tụ tự thân lĩnh vực. Lúc này hắn xếp bằng ở một phương, tự thân thần thông cùng thánh pháp hiện lên, đan dệt ra đạo ngẩn. Lồng bị bốn phía thiên địa. Lúc này nếu như vô định cổ giáo người nhìn thấy, bọn hắn tất nhiên sẽ không gì sánh được rung động, bởi vì lúc này Diệp Vũ thi triển ra vô định thánh pháp, vô tận tảng băng chảy rộng. Đồng thời chân cực băng quyết cũng bị Diệp Vũ biến hóa ra. Âm dương quyết các loại thánh pháp đều bị Diệp Vũ biến hóa ra, đạo ngẩn sen lẫn. Toàn bộ thiên địa gió nổi mây phun, muốn sụp đổ một dạng, nhiều như vậy thánh pháp sen lẫn, như là từng đầu đại đạo hiển hiện, muốn đè ép thiên địa. Một màn này Trương Dương nhìn thấy, hắn nuốt lấy nước bọt, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhìn qua ầm ầm thiên địa, chỉ cảm thấy Diệp Vũ nghịch thiên. Nhiều như vậy thánh pháp cùng một chỗ diễn hóa, đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, Trương Dương thậm chí cảm thấy, liền xem như pháp tắc cảnh đỉnh phong, đều khó mà áp chế xuống Diệp Vũ như vậy bạo động. Có thể như thế vẫn chưa đủ, Diệp Vũ lại diễn hóa xuất thần thông của hắn. Thập vạn bát thiên kiếm, đại ngũ hành kiếm, vô cực kiếm bay thẳng mà ra. Thiên địa càng là ầm ầm mà động, muốn triệt để băng liệt. Có thể như thế vẫn chưa đủ, Nam Minh Ly Hỏa lúc này cũng lao ra, bao trùm thiên địa, lập tức hỏa diễm đốt cháy, hư không hoàn toàn méo mó. Lúc này Diệp Vũ thần hồn cũng có chút không kiên trì nổi, hắn diễn hóa quá nhiều bí thuật, cái này mỗi một loại đều kinh thế hãi tục. Thần hồn chấn động, mỗi loại thánh pháp cùng thần thông đều có quy tắc của mình chi lực, lúc này đan vào một chỗ, ẩn ẩn có báo động cảm giác, muốn nổ tung đồng dạng. Diệp Vũ cắn hàm răng, cưỡng ép khu động thần hồn, lúc này kim thư cũng đang rung động, tạo hóa quyết thi triển đến cực hạn. Sơn Hà xã tắc đồ, từng đạo đạo ngấn cũng tư dưỡng thần hồn. Đạt tới pháp tắc cảnh về sau, mỗi một loại bí thuật, hắn đều có tạo ra pháp tắc của mình. Những pháp tắc này cùng thiên địa cộng hưởng, diễn hóa thành thiên địa quy tắc. Thánh pháp có thể diễn hóa xuất đại đạo, lúc này biến hóa ra pháp tắc, ẩn ẩn có được đại đạo chi năng, thiên địa đều muốn bị đại đạo đè sập. Có thể thiên địa đồng dạng cũng là đại đạo hình thành. Đại đạo pháp tắc không thể nghi ngờ cùng thiên địa phù hợp nhất, lúc này nhiều loại thánh pháp đan vào một chỗ, lúc này mới dẫn đến thiên địa muốn băng liệt. Nhưng là nếu có thể trải vuốt đại đạo pháp tắc cùng thiên địa giao hòa cùng một chỗ, liền có thể gia cố thiên địa, hình thành lĩnh vực. Mà một phương này lĩnh vực chính là tự thân có khả năng nắm giữ thiên địa. Nó pháp tắc càng mạnh, quy tắc càng nhiều, cùng thiên địa cộng hưởng càng nhiều, gia cố càng mạnh, nắm giữ lĩnh vực tự nhiên càng mạnh. Nếu có thể nắm giữ 3000 đại đạo pháp tắc trực tiếp liền có thể diễn hóa xuất chân chính thiên địa. Đương nhiên, điểm này ai cũng làm không được. Lĩnh vực mặc dù danh xưng tự thân thiên địa, thế nhưng là đó cũng là dựa vào thiên địa chỗ tồn tại, trên thực tế chỉ là lấy ra thiên địa một bộ phận là tự thân sở dụng. Lúc này Diệp Vũ lấy các loại thánh pháp, thần thông diễn hóa, chính là lấy ra thiên địa chính là một bộ phận lớn. Diệp Vũ tại cẩn thận thăm dò truyền đến khống chế thánh pháp, để các loại sở học đạt tới cân bằng, sau đó tổ hợp lại với nhau, cùng thiên địa cộng hưởng. duy trì thiên địa cân bằng, lấy pháp tắc cùng thiên địa tương tự pháp tắc cộng hưởng, đến ra cố thiên địa pháp tắc. Quá trình này cũng cùng không ngừng thất bại, thiên địa lần lượt sụp đổ. Trương Dương thường xuyên nhìn thấy thiên địa xuất hiện một cái cực đại không gì sánh, được lỗ đen, đây là Diệp Vũ pháp tắc bạo động tạo thành cảnh tượng. Trương Dương càng xem càng kinh hãi, nghĩ đến Diệp Vũ mỗi lần đi xem thánh pháp chỉ là nhìn qua, nhưng bây giờ lại có thể biến hóa ra, đây là một loại như thế nào ngộ tính? Trương Dương kinh dị Hắn cảm thấy Diệp Vũ thật có thể đánh xuyên qua toàn bộ Bắc Cương. Nói đùa cái gì? Thánh pháp người khác học một loại điều muốn cả một đời, mà lại vô số người còn không nhập môn được. Thế nhưng là Diệp Vũ học là thế nào? Giống uống nước một dạng. Sau lưng của hắn lại đứng đấy thánh nhân, cái này còn thế nào so? Trương Dương cảm thấy, có lẽ đợi một thời gian, Đông Thắng thần châu muốn xuất hiện ba vị thánh nhân. Đông Thắng thần châu mới thật sự là thiên tuyển chi địa. Trương Dương trước kia còn xem thường Đông Thắng thần châu Hiện tại xem ra, nơi đó mới là khí vận hội tụ chi địa. Diệp Vũ không biết thất bại bao nhiêu lần, theo lần lượt tiến bộ. Đến cuối cùng, hắn rốt cục trải vuốt tốt thánh pháp, những này thánh pháp cân bằng cùng thiên địa cộng hưởng, Diệp Vũ cảm giác bốn phía hóa thành một mảnh lĩnh vực, một phương này lĩnh vực thần hồn bao trùm, lấy ra một phương thiên địa để cho hắn sử dụng giống như, ở trong đó quy tắc theo hắn tâm thần mà động. Hắn có loại ảo giác, giống như chính mình là vùng thế giới này chúa tể, là một phương này thần Nhưng là Diệp Vũ biết, đây chính là ảo giác. Hắn sở học chỉ có thể lấy ra một phần trong đó thiên địa. Liền như là hai vị lĩnh vực cấp tồn tại tại một phương địa phương, hắn cũng có thể thi triển lĩnh vực một dạng, hắn cũng là lấy ra một phần trong đó thiên địa. Diệp Vũ thăng bằng tự thân thánh pháp, hắn bắt đầu đem mặt khác sở học diễn hóa, đều cùng thiên địa cộng hưởng. Khó khăn nhất chính là phòng trụ cân bằng, phòng trụ các loại điều kiện thiết tốt, mặt khác sở học chính là lũy gạch. Theo Diệp Vũ không ngừng tạo dựng lĩnh vực, Diệp Vũ thần hồn muốn khô héo, nếu không có tạo hóa quyết cùng sơn hà xã tác đồ tẩm bổ, Diệp Vũ đã sớm không chịu nổi. Cũng không biết bao lâu, tại hắn triệt để đem tự thân sở học cùng lĩnh vực giao hòa lúc, cả người cùng lĩnh vực cộng hưởng, sau đó Diệp Vũ cảm giác được toàn bộ thiên địa đều cùng tự thân hòa làm một thể một dạng, mà vùng thế giới này bất luận cái gì một sợi linh khí, đều điên cuồng quán thâu đến Diệp Vũ thể nội. Đương nhiên, thiên địa đạo ngần lúc này cũng đều hiển hiện. hiện. bắt đầu điên cuồng vọt tới Diệp Vũ thể nội. Diệp Vũ khí thế điên cuồng tăng vọt, hắn cảm giác với bản thân sở học tại thời khắc này đột nhiên cái trước bậc thang, như là thiên địa quán đỉnh, pháp tắc lĩnh vực, đến. Diệp Vũ hít sâu một hơi, cảm thụ được thể nội bàng bạc lực lượng, cái này cùng pháp tắc cảnh là hai cái cấp độ, trọng yếu nhất chính là lĩnh vực của hắn thi triển, cảm giác được tự thân cùng thiên địa phù hợp, khống chế một phương. Diệp Vũ đắm chìm tại tự thân bên trong, vững chắc quen thuộc lấy tự thân lĩnh vực. Cái này vừa tu hành, lại là 2 ngày đi qua. 2 ngày thời gian để Diệp Vũ quen thuộc lĩnh vực cảnh, mặc dù còn chưa triệt để vững chắc, nhưng cái này cũng không hề là vấn đề, chỗ hao phí đơn giản là thời gian mà thôi. Bước kế tiếp chính là cố gắng để lĩnh vực mạnh lên, bằng vào ta thần hồn, hẳn là có có thể được mấy loại thánh pháp, tiếp tục ra cố lĩnh vực. Pháp tắc cảnh cao phẩm tu hành chính là để lĩnh vực mạnh lên, hóa thành một cái ngụ thiên địa, trừ của mình pháp tắc, không dung mặt khác pháp tắc. cao phẩm cảnh chính là cùng là lĩnh vực, lại có thể áp chế người khác thi triển không ra lĩnh vực, hết thảy tùy tâm mà động. Diệp Vũ lúc này còn chưa đem lĩnh vực chế tạo hoàn mỹ, liền như là là hở phòng ở, hắn cần phải làm là đem hở địa phương bổ sung, mà không thể nghi ngờ thánh pháp là tốt nhất vật liệu. Diệp Vũ cảm thấy, đánh xuyên qua Bắc Cương sự tình, vẫn như cũ muốn tiếp tục xuống dưới. Diệp Vũ không khỏi nhìn về phía Trương Dương, chuẩn bị để hắn đẩy vào phương. Chương 726, Lưu Kinh Nam Diệp Vũ tại biến mất một trận đằng sau, lại bắt đầu khiêu chiến Bắc Cương băng châu Thiên Kiêu. Diệp Vũ khiêu chiến cùng trước đó một dạng, lựa chọn những cái kia có thánh pháp hoặc là phi phàm bí thuật thế lực, sở cầu cũng không nhiều, chính là vì có thể nhìn qua thánh pháp. Bách Cương bảng pháp tắt cảnh Thiên Kiêu có 40 vị. Những người này có thể thành tựu pháp tắt, tự nhiên không kém. Mà Diệp Vũ lúc này không che giấu nữa thực lực bản thân, hắn khiêu chiến pháp tắt cảnh người tu hành, nhiều khi đều là tốc chiến tốc thắng. có pháp tất cảnh cường giả, chính là một kiếm mà thôi, đối phương liền bị thua. Mà lúc này đám người cũng phát hiện, Diệp Vũ không chỉ là pháp tất cảnh, mà là lĩnh vực cảnh. Cái này khiến rất nhiều người đều kinh dị, nguyên bản lòng tin tràn đầy một chút thiên kiêu, đều nở nụ cười khổ. Cứ việc không nguyện ý thừa nhận, đúng vậy đến không thừa nhận, đối phương thật so với bọn hắn cường đại quá nhiều. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Vũ đồng dạng khiêu chiến lĩnh vực cấp thiên kiêu. Đám người coi là cái này luôn có thể cho Diệp Vũ một chút áp lực. Nhưng kết quả nhưng lại làm cho bọn họ ngoài ý muốn. Diệp Vũ thế mà ngay cả lĩnh vực cũng không từng thi triển, liền trực tiếp phá đối phương lĩnh vực, đem đối phương đánh bại. Cái này hoàn toàn kinh hãi tất cả mọi người, Diệp Vũ bại lĩnh vực cấp cường giả bọn hắn không có bao lớn ngoài ý muốn. Thế nhưng là, tại không thi triển lĩnh vực tình huống dưới bại đối phương, cũng quá mức dọa người, bởi vì theo lý thuyết, lĩnh vực thi triển đối với đối phương có tuyệt đối áp chế hiệu quả. Chỉ có đồng thời thi triển lĩnh vực mới có thể lấy lĩnh vực chống đỡ mà trừ khử loại này áp chế. Nhưng đối phương thế mà không quan tâm những chuyện đó, chỉ là lấy thực lực bộc phát, cái này có vẻ hơi dọa người. Tất cả mọi người nuốt nước miếng một cái, có lẽ chỉ có lấy cảnh giới mới có thể áp chế hắn. Đúng a. Ngoại trừ dựa vào cảnh giới, sợ thật không cách nào kháng trụ hắn. Quá cường đại, thật muốn đánh xuyên qua toàn bộ Bách Cường sao? Bách Cường bảng lĩnh vực cấp cường giả, kiệt xuất nhất hẳn là bất hủ cổ giáo lưu kinh nam đi. Ừm. Lưu Kinh Nam là vương thể, lại có bất hủ cổ giáo nội tình, chưa bao giờ bại một lần. Nghe nói Lưu Kinh Nam đã từng tiến về Nam Minh khiêu chiến Nam Minh cường giả cùng giai, cũng chưa từng bại một lần. Không biết hắn có thể hay không chống đỡ được Diệp Vũ. Chỉ có thể kỳ vọng hắn, ta ngược lại thật ra nghe nói hắn tại pháp tất cảnh, chém giết qua lĩnh vực cấp cường giả. Còn có chuyện như vậy. Đúng, nghe đồn hắn kim thân là hạ xuống từ lôi kim thân, ngưng tụ 90 đạo nhiều. Cái này sao có thể? Lưu Kinh Nam gia tộc, thành tựu đi ra cổ đế, hắn đã từng lấy cổ đế huyết tẩy lễ quanh thân qua. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều đưa ánh mắt nhìn về hướng Bắc Tuyền Thánh địa, đây là Bắc Cương một người cường đại nhất thế lực một trong, là bất hủ cổ giáo, từng có qua cổ đế tiên tổ. Lúc này Diệp Vũ, cách nơi này cũng không phải là rất xa. Bất quá rất nhiều người cảm thấy, Diệp Vũ không nhất định dám đi bất hủ cổ giáo. Thế lực khác sợ thánh nhân, thế nhưng là bất hủ cổ giáo lại không sợ. Bọn hắn còn có cổ đế lưu lại nội tình, chưa chắc liền không thể trấn sát thánh nhân. Mọi người ở đây còn tại thảo luận Diệp Vũ dám lên hay không bất hủ cổ giáo lúc, đã thấy đến Trương Dương tiến đến đầu bái thiếp. Vô số người tu hành ánh mắt chớp mắt tụ tập đến trên trận chiến này, bởi vì nếu là Lưu Kinh Nam đều không thể chiến thắng Diệp Vũ, khả năng cùng giai thật khó có có người chiến thắng Diệp Vũ, hắn thật sự có đánh xuyên qua đông thắng thần châu thực lực. Bất quá rất nhanh lại có người lo lắng, sợ Bắc Tuyền Thánh Địa sẽ không nhận bên dưới Diệp Vũ bái thiếp. Thánh nhân mặt mũi, Bắc Tuyền Thánh Địa không nhất định sẽ cho, thế nhưng là để đám người ngoài ý muốn, tại Diệp Vũ bỏ ra bái thiếp không đến bao lâu, Bắc Tuyền Thánh Địa liền phái người đến đây nghênh Diệp Vũ. Lưu Kinh Nam tự mình đang chờ đợi, hắn tướng mạo anh tuấn, nhưng là có một cỗ kiệt ngạo bất tuân khí chất, nhìn thấy Diệp Vũ trực tiếp mở miệng nói, "Đã sớm từng nghe nói ngươi muốn đánh xuyên qua Bắc Cương Tuyên Ngôn, vẫn muốn cùng ngươi giao thủ. Bất quá khi đó cho là ngươi chỉ là kim thân." ta liền không thể xuất thủ, ngược lại là không nghĩ tới các hạ là lĩnh vực, vậy chúng ta ở giữa hẳn là sớm đã có một trận chiến mới đúng." Diệp Vũ nhìn xem Lưu Kinh Nam nói ra, "Ta cũng từng nghe nói ngươi, có được vương thể, càng là đến cổ đế huyết tẩy lễ, cùng giai chưa từng bại một lần." Diệp Vũ xác thực rất coi trọng đối phương, có được vương thể đã rất khủng bố, hơn nữa còn đến cổ đế huyết tẩy lễ, cái này càng thêm cường đại. Diệp Vũ cảm thấy coi như mình tu hành man hoàng độ. Tại thể chất bên trên chưa chắc so ra mà vượt cổ đế huyết tẩy lễ người, mà vương thể nhất định làm cho đối phương thực lực khó có thể tưởng tượng. Đạt tới pháp tắc cảnh, đối tự thân thể chất đã khai phát đến rất cao. Diệp Vũ thể chất cũng rất đặc thù, nhưng là Diệp Vũ chưa từng khai phát, ở điểm này, Diệp Vũ liền ở vào hạ phong, mà bất hủ cổ giáo lại không thiếu thánh pháp. Lưu Kinh Nam từ bất kỳ bên nào nhìn, đều là một tên kình địch. Khó trách người khác đều nói, Lưu Kinh Nam nếu là cảnh giới đầy đủ, Đủ để tranh đoạt Bách Cường bảng vị trí thứ nhất. Mời. Lưu Kinh Nam không có qua khách qua đường bộ, trực tiếp mang Diệp Vũ tiến về lôi đài. Các hạ không biết muốn xem ta Bắc Tuyển Thánh địa loại nào thánh pháp? Lưu Kinh Nam hỏi. Cổ đế pháp ngươi có thể để cho ta nhìn qua sao? Diệp Vũ hỏi. Lưu Kinh Nam nói ra, cổ đế pháp tự nhiên không thể, đây là giáo ta bí thuật, liền xem như ta, lúc này cũng không có tư cách tiến đến nhìn qua. Huống chi, ngươi không ta tộc huyết mạch coi như nhìn qua cũng không cái gì ý nghĩa. Nói đến đây, Lưu Kinh Nam nhìn xem Diệp Vũ nói ra, "Giáo ta có mấy loại thánh pháp, các hạ hẳn là có hiểu biết, có thể tuyển một loại." Diệp Vũ nhìn đối phương, cười hỏi, "Ngươi để cho ta lựa chọn, các ngươi lại phải cái gì đồ ước đâu? Các hạ lệnh tỷ là thánh nhân, tộc ta có mấy vị bán thánh, muốn nhìn qua thánh nhân phong thái, không biết có thể hay không có thể." Diệp Vũ nhìn xem Lưu Kinh Nam không nói gì. Lệnh tỷ là đệ nhất vị trí tại thời đại này đạt tới thánh nhân tồn tại. Tộc ta bán thánh muốn hướng lệnh tỉ học đạo." Lưu Kinh Nam nói rất thấu triệt. Diệp Vũ gật gật đầu, nghĩ nghĩ nói ra, "Có thể." Lưu Kinh Nam khẽ giật mình, không ngờ tới Diệp Vũ đáp ứng sảng khoái như vậy. Mà lại, Diệp Vũ cùng giao trì tiên hậu quan hệ tốt đến loại tình trạng này, ngay cả loại chuyện này đều không cần hỏi thăm, trực tiếp liền có thể đáp ứng. Bất quá Lưu Kinh Nam cũng không phải không quả quyết người, lập tức liền để Diệp Vũ tuyển loại nào thánh pháp. Thánh pháp Diệp Vũ chỉ là nhìn qua, mà cùng giao trì tiên hậu luận đạo, Nếu là đối với bán thánh cường giả có dẫn dắt, có thể nhất cử thành tựu thánh nhân mà nói, vậy liền thật kiếm bội rồi. Về phần Đông Thắng Thần Châu Động Thiên Phúc Địa, làm bất hủ thánh địa bọn hắn căn bản không cần. Trừ phi tọa lạc tại tổ mạch bên trên. Thế nhưng là, tọa lạc tại tổ mạch bên trên Động Thiên Phúc Địa, Đông Thắng Thần Châu làm sao có thể cho bọn hắn? Hai vị thánh nhân không có khả năng ngồi đảm nhiệm mặc kệ. Vậy thì mời đi. Lưu Kinh Nam đối với Diệp Vũ chắp tay, dẫn đầu đi đến lôi đài. Diệp Vũ thấy thế, cũng đi đến lôi đài, về phần tuyển loại nào thánh pháp, hắn tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Hai người đứng lên lôi đài, rất nhiều người đều ngừng thở, mọi người đều biết, trận chiến này liên quan đến trọng đại, Diệp Vũ nếu là bại Lưu Kinh Nam, vậy hắn liền thật sự có đánh xuyên qua Bắc Cương chi thực lực. Lưu Kinh Nam là cổ đế hậu duệ, hắn hẳn không phải là đối thủ. Có người tự lẩm bẩm, nhìn xem lôi đài như cầu nguyện. Chương 727, kinh địch. Trên lôi đài, Lưu Kinh Nam nhìn qua Diệp Vũ, Hắn toàn bộ toàn thân phát sáng, đứng ở nơi đó, liền như là là một vị thiếu niên chí tôn. Mặc dù không nói một lời, nhưng là không ít người đều cảm giác được rất lớn áp lực. Hắn không có thêm lời thừa thãi, tu hành đến bọn hắn cảnh giới này, không cần nói quá nhiều, hết thảy lấy thực lực để chứng minh. Hắn bay lên không, ứng kích trời cao, nhanh chóng lại cường mãnh một đám quét ngang Diệp Vũ mà tới. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, lấy nắm đấm trực tiếp đập tới, không có sinh đẹp. Phanh Một tiếng vang thật lớn, thần quang bắn ra, như là thiên khung nổ tung đồng dạng. Hai người đồng thời lùi lại, nhưng là lập tức hai người lại thành quả đấm quét ngang hướng đối phương. Hai người giao phong kịch liệt, như là hai đầu mãnh thú, nắm đấm vung vẩy ở giữa, lăng lệ không gì sánh được, trong khoảng thời gian ngắn, liền giao thủ mấy chục đòn, nhìn đám người tâm thần động đãng. Ầm. Lưu Kinh Nam xuất thủ, lòng bàn tay quang mang chớp động, cuộn cuộn hiển hiện, phù văn trùng tiêu mà lên, hành động như điện. mạnh mẽ như rồng, cả người đằng không mà lên, cánh tay quét ngang, nắm đấm trực tiếp thẳng hướng Diệp Vũ yếu hại. Đối phương khí thế hãi nhiên, trong đó thần nguyên nhấp nhô, cường thế không gì sánh được. Diệp Vũ không còn né tránh, đồng dạng thi triển cực tốc, tiêu dao du vận dụng, cả người lồng bị lấy phù văn, nắm đấm rung động, cùng đối phương nghện kháng, không tránh né chút nào. Hai người nắm đấm không ngừng nện ở cùng một chỗ, khẩn thiết thịt đụng, đám người nghe được từng tiếng trầm muộn tiếng vang. Diệp Vũ cùng Lưu Kinh Nam xuất thủ điều rất nhanh. không ngừng va chạm tách ra va chạm. Một màn này, để rất nhiều người đều ngừng thở nhìn xem. Tại Bắc Tuyền Thánh địa một chỗ bãi đất, cũng có mấy cái cường giả quan sát lôi đài, một người trong đó mở miệng nói rất mạnh. Là rất mạnh, không hổ là thánh nhân chi thân, nghe đồn tại Đông Thắng Thần Châu, chính là thập đại nhân kiệt đứng đầu. Mạc Vô Thương cũng bại trong tay hắn. Mạc Vô Thương tâm cao khí ngạo, tuyên bố tất thành thánh nhân, mặc dù hắn quá mức ngạo khí, có thể một thân lại không thể coi thường. Ngươi cảm thấy Kinh Nam sẽ là đối thủ của hắn sao? Lúc này hai người đều đang thử thăm dò, còn nhìn không ra cái gì. Bất quá, Kinh Nam là tắm rửa qua cổ đế huyết người ta, hắn có thể cùng hắn quyền quyền đến thịt đụng nhau, có chút không thể tưởng tượng. Đông Thắng Thần Châu quả thật có chỗ phi phàm a, mỗi lần đại kiếp đều có thể vượt qua, mà lại mỗi lần đều có thể xuất hiện thánh nhân, đặc biệt là cái cuối cùng cổ đế, kiếm đế cũng là xuất hiện tại Đông Thắng Thần Châu. Đông Thẳng Thần Châu đến cùng ẩn tàng bí mật gì, chúng ta lật xem trong giáo cổ tịch cũng không tìm ra được. Thánh nhân a, chúng ta truy cầu cả một đời, nhưng không có nghĩ đến lúc trước chúng ta xem thường một cái kia tiểu nữ oa đạt đến, hiện tại càng là yêu cầu nàng cho chúng ta giảng đạo, nói đến thật sự là mất mặt. Ha ha, có thể thành tựu thánh nhân, lại mất mặt cũng đáng. Liền sợ chúng ta cả đời này chính là như vậy đi qua. Dựa theo Dĩ Vãng Lệ Cũ, có cái thứ nhất thánh nhân xuất hiện, Vậy liền sẽ có cái thứ hai, chỉ là không biết ai là cái thứ hai. Giao chỉ tiên hậu có lẽ sẽ trở thành thế hệ này cổ đế. Bọn hắn đang nghị luận, ánh mắt lại nhìn xem Diệp Vũ cùng Lưu Kinh Nam đại chiến. Hai người ngươi tới ta đi, đã giao thủ trên trăm chiêu, tại bọn hắn xung quanh, từng nét bùa chú xen lẫn, mặc dù chưa từng vận dụng bí pháp, thế nhưng là thiên địa đều bị đánh rung động, lôi đài đã sớm nứt toác ra từng đạo cái khe. Hai người giao thủ quả thực khủng bố. Lúc này mới vừa mới thăm dò mà thôi, liên đã có sơn băng địa liệt chi thế. Đón thêm ta một quyền. Lưu Kinh Nam con người chợt động lên quang trạch, dưới chân đột nhiên giẫm mạnh, ra chỉ lôi đài trực tiếp băng liệt, đất rung núi chuyển, cả người như là đạn pháo một dạng nổ bắn ra hướng Diệp Vũ. Cánh tay bộc phát kim quang, trực tiếp đánh tới hướng Diệp Vũ, bầu trời trực tiếp bị nện vỡ nát, như là pha lê băng liệt một dạng, cái này khiến rất nhiều người đều hãi hùng khiếp vía. Diệp Vũ sắc mặt cứng lại, Nắm đấm nghênh đón, sinh sinh cùng đối phương đụng vào nhau. Ầm! Um, lôi đài bạo liệt, kích xạ hướng bốn phía, phá toái hư không, mang ra từng đạo vết rách. Diệp Vũ cùng Lưu Kinh Nam thân thể rung động, đều bay rất ra ngoài, nhảy nhót không biết bao xa, lúc này mới ổn định thân ảnh. Ngươi như thế nào tu hành đến loại tình trạng này? Lưu Kinh Nam khó có thể tin, đến bây giờ hai người đều là nhục thân đụng nhau, Diệp Vũ nhục thân cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn cổ đế tẩy lễ qua nhục thân. Hắn thấy hẳn là khinh thường Diệp Vũ, đối với Diệp Vũ là nghiền ép giống như, ở điểm này hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng là, đánh tới hiện tại hắn một chút thượng phong đều không có chiếm, Diệp Vũ cường đại vượt quá tưởng tượng. Không chỉ là Lưu Kinh Nam khó có thể tin, Bắc Tuyển Thánh Địa mấy vị cường giả cũng rung động đến cực điểm. Tại nhục thân một đường bên trên, Lưu Kinh Nam cơ hồ đạt đến cực hạn. Diệp Vũ kim thân, hẳn là hạ xuống từ lôi pháp tướng cực hạn thành tựu. Một người đột nhiên mở miệng nói, "Cực hạn 99 đạo, thực sự có người có thể làm được. Bên trong một cái bán thánh mở miệng sợ hãi thán phục, nhục thân phương pháp tu hành, hẳn là man tộc tuyệt học chí cao sở tu hành đi ra. Một câu nói kia càng làm cho đám người kinh ngạc. Man tộc nhục thân, ai cũng biết rất mạnh. Chỉ là, không phải man tộc người, làm sao có thể tu hành? Lưu Kinh Nam thể phách, không chỉ là tắm rửa qua cổ đế huyết, hay là vương thể, cơ hồ đến cực hạn, hắn liền xem như pháp tướng rèn luyện, cũng không sánh bằng đi. Mặc dù không biết hắn như thế nào tu hành đi ra, nhưng là hẳn là so với Lưu Kinh Nam không kém là bao nhiêu. Lưu Kinh Nam muốn lấy nhục thân áp chế đối phương, ở điểm này đã kích Diệp Vũ tự tin sợ là không làm được. Mấy cường giả đều kinh hãi, rất khó tưởng tượng Diệp Vũ là như thế nào tu hành. Nguyên bản cho rằng Lưu Kinh Nam có thể áp chế Diệp Vũ, nhưng bây giờ xem ra chưa chắc. Diệp Vũ lúc này nội tâm cũng rất rung động, nghĩ thầm không hổ là bất hủ thánh địa truyền nhân, quả nhiên là cường đại hơn phân. Diệp Vũ từ khi đến Bắc Cương đằng sau, có bao nhiêu người có thể ngăn trở phong mang của hắn, có thể ngăn cản hắn trăm chiêu đều cơ hồ không thể gặp. Nhưng là Lưu Kinh Nam cường đại quá phận, tại nhục thân một đường bên trên, hắn thế mà mày may không chiếm được tiện nghi. Không hổ là cổ đế huyết tẩy lễ nhân vật a. Diệp Vũ cảm thán, cảm thấy lấy trước coi thường những này bất hủ cổ giáo, khó trách lúc trước Đông Thắng thần châu đại kiếp, Đông Thắng thần châu bất hủ cổ giáo đều bình yên vô sự. Diệp Vũ thận trọng lên, không dám coi thường Lưu Kinh Nam, người này xác thực được cho kình địch của hắn. Lưu Kinh Nam lúc này ánh mắt sáng rực, chiến ý nghiêm nghị, Diệp Vũ cũng vượt quá dự liệu của hắn, kế hoạch tại trên nhục thân đả kích Diệp Vũ lòng tự tin kế hoạch đã thất bại. Nếu như thế, vậy cũng chỉ có thể liều thực lực chân chính. Ngươi tuy là thánh nhân chi thân, có thể nội tình cuối cùng so ra kém bất hủ thánh địa." Lưu Kinh Nam đối với Diệp Vũ nói ra. Tu hành chính là tàn khốc như vậy, có một cái tốt xuất thân rất trọng yếu. bởi vì người khác liều mạng mới có thể có đến đồ vật, bọn hắn dễ như trở bàn tay liền có thể đạt được, tỷ như thánh pháp, bọn hắn bất hủ thánh địa liền không chỉ một loại. Trênh lệch như vậy, không phải Diệp Vũ có thể bù đắp. Lưu Kinh Nam trên người đạo ngấn phun trào, thể hiện ra tuyệt cường uy thế, rung động ở giữa, dẫn tới tứ phương chấn động không tiếc. Một quyền quét ngang hướng Diệp Vũ, lúc này uy lực mạnh hơn mấy lần trước đó. Chương 728, thánh pháp Lưu Kinh Nam trên người đạo văn hiển hiện, cả người từ trên cao lao xuống mà xuống, cả người hóa thành một tôn sơn nhạc một dạng, lại như cùng trảm đao, hóa thành bén nhọn nhất tuyệt sát, cả người khí tức khủng bố tuyệt luân. Hắn lúc này thể chất cũng khôi phục, cả người như là một tôn thần vương một dạng, có khó có có thể tưởng tượng tuyệt thế lực lượng vô địch. Hắn thể chất đại thế cùng tự thân giao hòa, chân chính rung động tất cả mọi người, thiên địa đều đang vặn vẹo. Diệp Vũ cũng lần thứ nhất biến sắc, thần sắc ngưng trọng, Lưu Kinh Nam cường đại quá phật. Quanh người hắn cũng hào quang rực rỡ, thấy đối phương đánh tới, cực tốc lướt ngang, tránh đi đối phương cái này mạnh nhất một kích. Hắn một kích này sát Diệp Vũ thân thể mà qua, rơi vào trên lôi đài, trực tiếp đem chỗ này đập băng liệt, phát sinh lớn sụp đổ. Đám người hãi nhiên, đều kinh hãi nhìn xem Lưu Kinh Nam, chiến lực của hắn không thể tưởng tượng. Lưu Kinh Nam kiếm một kích thất bại, cả người cực tốc thay đổi, lần nữa thẳng hướng Diệp Vũ, Hoành tảo thiên quân, lập tức loạn thạch vẩy ra, bầu trời trực tiếp băng liệt. Trong quá trình này, hắn vận dụng bí thuật, cả người như là một con giã thú, bạo ngược không gì sánh được. Diệp vũ con người phát ra cái này lãnh quang, kim thân độ cao tập trung, hắn cũng vận dụng bí thuật, cả người nhảy nhót, đột nhiên hướng về lưu kinh nam đạp đi qua. Hắn tàn nhẫn không gì sánh được, tránh đi hắn quét ngang mà đến phong mang, thẳng dẫm đối phương trái tim mà đi. Lưu kinh nam phản ứng rất nhanh, đồng thời lấy chân va chạm mà đến, tiếng giít để bốn phía băng liệt đồng dạng. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Từng tiếng tiếng vang, lực lượng cường đại đụng vào nhau, hư không từng mảnh nhỏ sụp đổ. Diệp Vũ tốc độ cấp tốc, xuất thủ tựa như tia chớp tấn mãnh. Lưu Kinh Nam cũng giống như thế, chân phải của hắn đổ đá Diệp Vũ, lăng lệ mà cương mãnh. Hai người bọn họ bay thẳng thương khung, càng đánh càng kịch liệt, chỉ có thể nhìn thấy bộc phát kinh khí để đám mây đều xoắn nát. Hai người đứng tại hư không, càng đánh càng kịch liệt, các loại bí thuật không ngừng bạo phát đi ra. Hai người uy thế đều cường thịnh đến cực hạn, có mênh mông thần uy. Hai người đã toàn thân sáng chói, không ngừng giao phong đụng vào nhau, cả người đều như là bắt đầu cháy rừng rực giống như. Oanh, lại là một lần đối oanh, Lưu Kinh Nam bộc phát, hắn thể hiện ra thiên phẩm chiến kỵ, cả người như là lôi đình một dạng, tấn công mạnh diệp vũ không ngừng. Diệp vũ cũng giống như thế, thiên phẩm chiến kỵ nhanh chiến mà đi, cả người như là mũi kiếm, để bọn hắn toàn thân khí huyết quay cuồng, cuồn cuộn không gì sánh được. Mỗi một cái nhìn thấy đều hãi hùng khiếp vía. có chút lĩnh vực cấp bậc tồn tại, bọn hắn đều nuốt nước miếng một cái, nghĩ thầm lĩnh vực của bọn hắn tại dạng này lực bộc phát dưới, muốn bị trực tiếp đánh vỡ a. Lúc này, hai người cũng còn không có sử dụng tuyệt học. Đại chiến bộc phát uy lực để mấy cái bán thánh điều thần sắc ngưng trọng, Diệp Vũ thật ngoài dự liệu a, nương tựa theo thực lực, liền có thể hoàn toàn chống lại Vương thể cùng Lưu Kinh Nam một thân thực lực a. Lưu Kinh Nam nếu không phải dựa vào Vương thể, muốn bị Diệp Vũ áp chế. Dựa vào Vương thể, hắn cũng không có chiếm cứ đến ưu thế a. Hắn như thế nào tu hành, làm sao có thể có thể cường đại như vậy? Mấy cái bán thánh đều chấn kinh, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, đoán được một loại khả năng, hắn mỗi một cảnh giới đều tu hành đến cực hạn, mỗi một cảnh giới đều là tu hành đến vô địch cấp độ. Câu nói này để mấy cái bán thánh đều kinh dị, liền xem như Thánh Vương, tại giai đoạn trước cũng không phải mỗi một cảnh giới đều tu hành đến cực hạn, con đường này quá khó đi. Thánh Vương cường giả, đều là đạt tới Thánh Vương đằng sau, lại trở về một lần nữa trước đó con đường, trùng tu đến cực hạn. Ngay từ đầu liền mỗi một cảnh giới đều tu hành đến cực hạn cường giả, nghe đồn chỉ có Cổ Đế cùng Cấm Kỵ cường giả. Diệp Vũ đây là muốn đi Cổ Đế đường, coi như hắn vị tỷ tỷ kia giao chỉ tiên hậu, cũng không có mỗi một cảnh giới đều tu hành đến cực hạn a. Phá! Lưu Kinh Nam một tiếng gầm thét, cả người bắn ra một đạo quang mang, quang mang diễn hóa xuất trọng trù, thiên địa oằn phía bạo hưởng, thương khung đều muốn nổ tung một nửa. Lực lượng như vậy trực tiếp nện hướng Diệp Vũ. Lan Diệp Vũ không tránh không bức, trực tiếp lăng không một giáo, hung hăng đạp tới. Đụng vào nhau, nơi đó bộc phát ra ngập trời chi lực, thiên địa trực tiếp băng liệt, xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Đại chiến đến giờ phút này, hai người đều thi triển đông đảo bí thuật, rung động lòng người. Lưu Kinh Nam Vương thể tại đốt cháy, huy hoàng vô địch, đây là thiên địa ban cho sự cường đại của hắn lực lượng. Tự thân mang theo cổ đại thế kia, trực tiếp nghiền ép hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ thần sắc đóng băng, nội tâm càng phát cẩn thận. Không hổ là vương thể, coi là thật cường đại, trong nhất cử nhất động mang theo thiên địa vĩ lực. Cũng chính là hắn, đổi lấy bình thường thiên kiêu, căn bản khó mà chống đỡ được, liền xem như loại kia đại thế, cũng muốn áp chế tự thân. Nếu như không phải dựa vào vương thể, Lưu Kinh Nam hoàn toàn là bị hắn áp chế. Lưu Kinh Nam ánh mắt sáng rực, cả người càng phát sáng chói, trên thân đốt ra hỏa diễm, ngọn hỏa diễm này mang theo khí tức hủy diệt, đốt hư không vặn vẹo gần như sụp đổ. Rất nhiều người đều kinh dị. Đây rốt cuộc là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Diệp Vũ cũng kéo căng thân thể, hắn cảm giác đến lực lượng của đối phương tại thời khắc này tăng vọt, vượt quá dự liệu của ta. Lưu Kinh Nam nhìn xem Diệp Vũ, ta không phải là đối thủ của ngươi ta suy đoán đến, thế nhưng là không nghĩ tới vận dụng vương thể hay là bắt không được ngươi. Như vậy, liền thử một chút ngươi thánh pháp tu hành thế nào. Tại lời của hắn dưới, thiên địa xuất hiện một tia ô quang, đạo ô quang này là hỏa diễm đốt đi ra, như là một đầu đại đạo Âu long một dạng, thiên địa uẩn khí nóng bỏng lên. có thể hết lần này tới lần khác giao thủ giữa sân nóng bỏng, những địa phương khác lại giáng xuống hàn tuyết, đám người vây xem cảm nhận được một cỗ hơi lạnh thấu xương, bông tuyết phiêu lạc đến trên người bọn họ. Bắc Tuyền Thánh Pháp hư không ô hòa. Có người kinh hô, loại này thánh pháp rất cường đại, đoạt thiên địa chi tạo hóa, đem hết thải nhiệt lượng đều cướp đoạt, diễn hóa xuất thiên địa nóng bỏng hỏa diễm. Năm đó Bắc Tuyền Thánh địa ô hòa thánh nhân sáng tạo, hắn nhờ vào đó mà thành thánh. Bộ này thánh pháp uy danh hiển hách. Lúc này đám người càng phát cảm thấy bốn phía rét lạnh. Diệp Vũ thấy được hết thảy đều bị đốt cho tàn, ngay cả tảng đá đều đốt sạch sẽ, ô hỏa hóa thành một con rồng, thôn phệ lấy hết thảy đồng dạng, thiên địa giống như chỉ có hắn tồn tại. Đây chính là thiên địa đại đạo khủng bố. Lưu Kinh Nam mặc dù chỉ là pháp tắc cảnh, có thể giờ phút này lại phỏng phất có thể diễn hóa xuất đại đạo chi lực. Bộ này thánh pháp, ta từ nhỏ tu hành. Không biết ngươi có hay không thánh pháp có thể ngăn cản được. Lưu Kinh Nam sáng rực nhìn xem Diệp Vũ. Ô hỏa thật rất đáng sợ, dung động ở giữa như là thần long cuồng bạo, thiêu cháy tất cả, ngay cả thương khung đều bị nhen lửa, bốc lên ở giữa, mông lung dung động, có hỗn độn ở trong đó tràn ngập một dạng, vượt quá tưởng tượng khủng bố. Đại đạo khai thiên, phảng phất chính là từ trong hỗn độn khai thiên một dạng. Diệp Vũ nhìn xem vận dụng thánh pháp đánh tới Lưu Kinh Nam, Diệp Vũ nở nụ cười, vận dụng thánh pháp, ta sợ ngươi bại càng triệt để hơn. Một câu nói kia để Lưu Kinh Nam cảm thấy buồn cười. Hắn là bất hủ cổ giáo xuất thân, so thánh pháp ngươi như thế nào so ta? Từ nhỏ, ta liền bị thánh pháp tẩm bổ, cái này hoàn toàn không phải ngươi có thể so sánh, tại thánh pháp trên tu hành, ngươi chênh lệch còn rất xa. Lưu Kinh Nam thánh pháp trấn áp tới, muốn trọng thương Diệp Vũ. Chương 729, lĩnh vực chiến, âm dương thuật. Diệp Vũ thi triển thánh pháp âm dương thuật, lập tức giữa thiên địa, giống như hai đầu đen trắng hai đầu thần long xen lẫn, thiên địa âm dương mọc lan tràn, Đại thế hiện ra, như là có thiên tướng hiện ra. Toàn bộ thiên địa đều hiện lên ra cổ lão ký hiệu, cùng thiên địa cộng minh, có mờ mịt lượng sắc quang mang quấn quanh. Giờ khắc này, Diệp Vũ khí tức không gì sánh được khủng bố, càng ngày càng cường đại, để cho người ta nhịn không được run rẩy. Giữa thiên địa, có một loại kỳ dị nhịp đập, tứ phương đều là chấn động. Lực lượng như vậy quá mức mênh mông, thiên địa âm dương chuyển động theo giống như có âm dương đại đạo muốn hiển hiện. Diệp Vũ cả người cũng hưng hở. đâm vào người khác hai mắt rời lệ, khó mà cùng hắn nhìn thẳng vào. Âm Dương thuật cùng đối phương hư không ô hỏa phóng tới cùng một chỗ, sau đó bộc phát ra như đại dương phong bạo, đông đảo người tu hành cũng khó thấy rõ sở trong sân hai người. Hư không tại ầm ầm run run, không ngừng xông ra vô tận đạo ngẩn, lấy bọn hắn làm trung tâm, hết thảy đều tại dạn nứt. Hai loại thánh pháp đối oanh, liền như là là hai đầu đại đạo tại quấn giao. Tất cả mọi người tại ngừng thở, đều sáng rực nhìn xem giữa sân. Bắc Tuyền Thánh Địa rất nhiều người cho rằng, Thánh Pháp một trận chiến, khẳng định là Lưu Kinh Nam thắng, bởi vì hắn từ nhỏ đã đạt được Thánh Pháp tầm bổ, đối với Thánh Pháp tu hành khẳng định siêu việt Diệp Vũ. Diệp Vũ coi như tu hành Thánh Pháp, sợ cũng không có bao nhiêu thời gian. Dạng này so sánh, hắn khẳng định rơi xuống hạ phong. Mà tại chỗ cao quan sát mấy vị bán thánh, lại lắc đầu. Nhãn lực của bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, Diệp Vũ Thánh Pháp đã tu hành đến cảnh giới rất cao, tại hắn cấp độ này có thể tu hành đến loại cảnh giới này đơn giản không thể tưởng tượng, mà lại âm dương thuật loại thánh pháp này, tại thánh pháp bên trong cũng tuyệt đối là đứng hàng hàng đầu. Bọn hắn hư không ô hỏa lại phải kém hơn một bậc. Phốc phốc, Lưu Kinh Nam trong miệng phun máu, thân thể bay rất ra ngoài, hắn con người co vào, cưỡng ép áp chế thể nội bộc lên huyết khí. Hắn không gì sánh được hãi nhiên, khó có thể tin. Đối phương thánh pháp quá cường đại, nếu không phải lần này hắn bộc phát vương thể, nhờ vào đó tăng lên tự thân chiến lực, trận chiến này đủ để cho hắn trọng thương. Thế nhưng là coi như như vậy, hắn bị thương cũng không nhẹ. Bác Tuyền Thánh địa đám người đều thất thần nhìn xem Diệp Vũ, bởi vì bọn hắn không thể nào tiếp thu được hiện thực này, mà chỉ có Trương Dương bĩu môi, kết quả như vậy đã sớm tại trong dự đoán của hắn. Lưu Kinh Nam hít sâu một hơi, hắn lắng lại một chút tự thân thương thế, nhìn xem Diệp Vũ càng phát thận trọng. Đương nhiên, hắn giờ phút này còn có vô địch tín niệm. Ta bội phục ngươi, ta dựa vào vương thể, dựa vào bất hủ cổ giáo nội tình. Thế mà còn là rơi xuống hạ phong, ngươi so với ta mạnh hơn. Nội tình cũng là ngươi vốn liếng, bất quá rơi xuống hạ phong là bình thường, ta nói qua muốn đánh xuyên qua Đông Thắng Thần Châu." Lưu Kinh Nam lắc lắc đầu nói, "Cái kia ngược lại là suy nghĩ nhiều, Bắc Cương Thiên Kiêu nhiều không kể xiết, liền xem như ta, ngươi cũng đánh không thủng." Lưu Kinh Nam nói ra, "Chúng ta đều là lĩnh vực cấp tồn tại, chân chính cường đại còn tại ở lĩnh vực, mà ta, nhiều loại thánh pháp ngưng tụ lĩnh vực, ngươi có thể so sánh được sao? Cho nên ta vẫn là chiếm xuất thân ưu thế, vừa ra đời liền có thể đạt được nhiều như vậy. Lưu Kinh Nam đang khi nói chuyện, trên người hắn phun trào ra phù văn, các loại phù văn đền bù, bốn phía bắt đầu hiển hiện đạo ngẩn, sau đó hình thành lĩnh vực. Thánh pháp như ẩn như hiện, diễn hóa xuất lĩnh vực, mênh mông ba động khiến lòng người kiềm chế. Ngươi vừa đạt tới lĩnh vực, hẳn là rõ ràng lĩnh vực cũng là có chênh lệch. Ta lấy nhiều loại thánh pháp ngưng tụ lĩnh vực, ngươi coi như cường đại, ở điểm này cũng phải bị ta áp chế. Bị ta áp chế? lấy thực lực của chúng ta, vậy ngươi khoảng cách bị thua liền không xa." Diệp Vũ nhìn đối phương đột nhiên nở nụ cười, nhìn qua Lưu Kinh Nam nói ra, "Ngươi làm sao sẽ biết lĩnh vực của ta so với ngươi tới nói kém đâu?" Diệp Vũ đang khi nói chuyện, cũng diễn hóa xuất tự thân lĩnh vực. Tại lĩnh vực diễn hóa ở giữa, hư không vặn vẹo, lấy hắn làm trung tâm, lại thành một cái lĩnh vực. Một chỗ thiên địa, hai phe lĩnh vực riêng phần mình quấn giao cùng một chỗ. Lưu Kinh Nam muốn áp chế Diệp Vũ, lại phát hiện hắn đồng dạng nhận áp chế. mà lại cỗ này áp chế không thể so với hắn kém, đồng thời càng mạnh. So lĩnh vực, ngươi còn kém một chút." Diệp Vũ đang khi nói chuyện, đột nhiên lĩnh vực rung động, mà đang rung động ở giữa, hai cái điệp ra lĩnh vực lại đột nhiên thoáng hiện, trong chớp mắt, liền như là là hai viên sao chổi hoành không, sau đó bộc phát ra kinh khủng chùm sáng. Sau đó bọn hắn thấy được không thể tin được một màn, Lưu Kinh Nam lĩnh vực thế mà bắt đầu băng liệt đứng lên. Không sai, là tại băng liệt. Giờ khắc này, mấy vị bán thánh cường giả cũng đột nhiên đứng lên. Bọn hắn hãi nhiên lên tiếng, Vô Định Cổ Giáo Vô Định Thánh Pháp, Chân Cực Cổ Giáo Chân Cực Thánh Pháp, Bích Viễn Thế Gia Bích Thủy Thánh Pháp. Bọn hắn hãi nhiên không gì sánh được, cái này mấy loại thánh pháp bọn hắn tự nhiên quen thuộc, đều là Bắc Cương nổi danh thánh pháp, đều là mấy đại thế lực trấn giáo thánh pháp. Liên quan tới Diệp Vũ nhìn qua thánh pháp sự tích bọn hắn cũng từng nghe nói, nhưng là bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới Diệp Vũ tu hành. Bởi vì Diệp Vũ quan sát thời gian quá ngắn, ngộ tính của hắn lại nghịch thiên cũng vô pháp tu hành thành công, dù sao đây là thánh pháp có thể kết quả để bọn hắn hãi nhiên, để bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Cảm thụ được Diệp Vũ lĩnh vực tán phát khí tức, bọn hắn biết đây chính là những này thánh pháp, Diệp Vũ thật tu hành thành công, bằng không không có khả năng tạo dựng diễn hóa lĩnh vực. Hắn, Nghịch Thiên. Mấy cái bán thánh cảm thấy kinh dị, cái này quá dạng người. Thân là bán thánh bọn hắn, muốn tu hành một loại thánh pháp cũng không phải 1 năm 2 năm có thể nhập môn, thế nhưng là Diệp Vũ chỉ là nhìn qua, liền trực tiếp nhập môn. Nhìn xem lưu kinh nam lĩnh vực tại băng liệt Bọn hắn đều hít sâu một hơi, trận chiến này tựa hồ không cần đánh rơi xuống. Lưu Kinh Nam nhìn xem lĩnh vực của mình muốn không chịu nổi, hắn không còn dám chờ đợi, mượn lĩnh vực ra trì, thể hiện ra lực lượng hướng về Diệp Vũ bạo sát mà đi. Diệp Vũ đứng ở chỗ đó, trước đó đều không sợ Lưu Kinh Nam, lúc này thì càng là không sợ, trực tiếp nghênh chiến đi lên. Nếu như nói trước đó Lưu Kinh Nam còn có thể cùng Diệp Vũ chiến lực lượng ngang nhau, lúc này liền hoàn toàn bị Diệp Vũ áp chế. Lưu Kinh Nam không ngừng thi triển các loại bí thuật, muốn cường công chiếm cứ chủ động, thế nhưng là mỗi một lần đều bị Diệp Vũ ngăn trở. A! Lưu Kinh Nam bạo hống, khí thế trên người trực tiếp phun trào mà ra, cả người dâng lên lấy phù văn màu vàng, phù văn đèn bù, lĩnh vực đều đang thiêu đốt một dạng, bộc phát hắn sát chiêu mạnh nhất. Diệp Vũ tới chém giết gần người, đây là Lưu Kinh Nam ưu thế, nhưng đối với người khác mà nói là ưu thế, nhưng ở Diệp Vũ nơi này, hắn cũng chỉ là càng mạnh mà thôi. Lan Lưu Kinh Nam một quyền ném ra đi, đập Diệp Vũ huyết khí quay cuồng, thân thể lùi lại, mà chính hắn lại khóe miệng chảy máu. Lĩnh vực của hắn lúc này cũng muốn không kiên trì nổi, Lưu Kinh Nam cắn răng một cái, lĩnh vực trực tiếp bạo trùng, như là tạc đạn một dạng, hắn tự thân đụng phải trọng thương, thế nhưng là hội tụ lĩnh vực một kích toàn lực, bay thẳng Diệp Vũ mà đi. Diệp Vũ tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể cưỡng ép nghênh chiến mà đi. Ba, Diệp Vũ quần áo băng liệt thanh âm vang lên.